như lai nhất định phải bài không bảy chương một trăm bảy mươi chín xấu bảo xuân trùng nhất lạp t ú c thu thu vạn khỏa t ử năm thứ năm mùa thu tôn ngộ không đi đến sản lương khu hắn từ đám mây hướng phía dưới phủ xem vừa nhìn bình nguyên vô tận trên tảng lớn thành thuộc ruộng lúa dường như cho mặt đất trải lên một tầng cát vàng đại thánh mặt đất truyền đến một tiếng kêu gọi Tôn ngộ không theo âm thanh nhìn lại. Thọ tinh trên mặt đất hướng về hắn phất tay. Hắn ấm xuống đám mây rơi xuống. đại thánh, Thọ tinh lại đây hành lễ. là đến xem lương thực sao. ta nghe nói năm nay có thể được mùa. Tôn ngộ không ngắm nhìn bốn phía ruộng lúa. cười nói. xem ra là thật rồi. Thọ tinh cười gật đầu. đó là tự nhiên. năm nay không chỉ là được mùa. vẫn là không dựa vào tiên nhân phép thuật, thực hiện lương thực tự mãn một năm, thọ tinh mang theo t ô n ngộ không từ ruộng lúa trung gian xuyên qua, giới thiệu với hắn nổi lên nơi này mới giống gạo, không bao lâu, có bảy c á h nữ h à i bỗng nhiên chạy tới, đại vương, đúng là đại vương ư, đại vương tại sao lại ở chỗ này, các cô gái một hồi liền vây nhút tôm ngộ không, tôn ngộ không vừa nhìn thấy những này quen thuộc tiểu gia hỏa. Não r ồ n g liền có chút đau đớn. các ngươi lại tại sao lại ở chỗ này. hắn hướng về đám nhiệt tinh hỏi. chúc ta ở đây du lịch mùa thu. đám nhiệt tinh cướp trả lời. mới vừa rồi còn thu lúa đây. các nàng đi tới nơi này. là bởi vì lớp học tổ chức du lịch mùa thu. đại vương, ngươi làm sao không đến lớp học nhìn chúc ta. đúng rồi, theo chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, đám nhện tinh một cuốn lấy tôn ngộ không, liền không buông tay rồi, tôn ngộ không khá là đau đầu, các ngươi mang đội lão sư là ai, là ta, thủy nguyệt tiên tử từ ruộng lúa một bên khác đi tới, ta ở dẫn các nàng, tiên tử ngươi còn ở làm lão sư, tôn ngộ không không nghĩ tới thủy nguyệt tiên tử còn ở lớp học kiêm chức, bất quá này không quan trọng lắm tôn ngộ không chỉ muốn để thủy nguyệt tiên tử đem này mấy tên tiểu tử lôi đi hắn đang muốn cho tiên tử truyền lời thủy nguyệt tiên tử chợt mở miệng đại thánh ta đang tìm kim thiền trưởng lão ngươi có nhìn thấy hắn sao kim thiền trưởng lão tôn ngộ không mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn cũng tới nơi này đến rồi thủy nguyệt tiên tử gật đầu Nàng thường thường gọi tăng nhân cho bọn nhỏ kể chuyện xưa. ngày hôm nay vừa vặn là kim t h i ệ n trưởng lão. ta tìm xem. tôn ngộ không bấm tay tính toán. xoay người nhìn về phía không bờ bến ruộng lúa. no đủ cây lúa c ú i thấp đầu. gió vừa thổi. liền đung đưa chập trùng như màu vàng s ó n g biển. tôn ngộ không tìm đúng phương hướng. đưa tay t r ộ p một cái. liền có một bóng người từ phương xa trong ruộng lúa bị hấp ra, cấp tốc bay tới, rơi xuống trước mặt chúng nhân, mọi người vừa nhìn, chính là kim thiền trưởng lão, đại thánh trưởng thượng càn khôn từ từ tinh thâm rồi, thủy nguyệt tiên tử không nhìn được nghĩ đến, vạn linh thành gần nhất truyền lưu tôn ngộ không hai đại đạo pháp, một là trưởng thượng càn khôn, bàn tay tượng thiên địa một dạng rộng rãi, không có người thoát khỏi. h a y là rút lông đạo pháp, cùng trưởng thượng càn khôn hợp lại. chính là không ai địch nổi bắt người rút lông. tôn ngộ không lần này sử dụng trưởng thượng càn khôn không có chức uy lực, thậm chí không có bất luận cái gì tiếng gió. nhưng hắn có thể lấy ra kim thiền trưởng lão, có thể thấy được đã bắt bí vô cùng tinh chuẩn, vừa vặn có thể đem hắn hấp đi ra. A-di-đà Phật. Bần tăng lại lạc đường rồi. Kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập. đối với tôn ngộ không ngỏ ý cảm ơn. Trưởng lão, ngươi dùng như thế nào pháp tướng hóa thân đi ra. tôn ngộ không đánh giá kim thiền trưởng lão. bản tôn còn phải nghiên cứu âm phù. Kim thiền trưởng lão cười nói. vẫn là hóa thân thuận tiện xuất hành. chỉ là, hắn k h ẽ cao mày. nói rằng, gần nhất không biết làm sao, pháp tướng hóa thân của ta lại không nghe chỉ huy rồi. đó là đương nhiên, tôn ngộ không cười nói, c h ấ n nguyên đại tiên đang ở điều chỉnh linh võng, linh khí có chút không ổn định, để cho tiện tương lai trên mặt đất trải quỹ đ ả o c h ấ n nguyên đại tiên đang ở một lần nữa sắp xếp linh võng tiết điểm hướng đi, chuẩn bị mở ra mấy cái chủ mạch, một khi mở ra chủ mạch, vạn linh quốc trên mặt đất sẽ hình thành từng cái từng cái không nhìn thấy đường đi, có thể cho mặt đất vận tải cung cấp động lực. Tiên tử, ngươi hay là dùng dây thừng buộc lại trưởng lão đi, tôn ngộ không nói rằng, thủy nguyệt tiên tử còn không đáp lời, đám nhện tinh lại cao hứng lên, chúc ta đến, chúc ta đến, các nàng phun ra t ơ nhện, vô cùng phấn khởi đem kim thiền trưởng lão bó thành bánh trưng, không cần nhiều như vậy tôn ngộ không lại gọi các nàng buông ra một ít liền để thủy nguyệt tiên tử mang theo các nàng đi chơi rồi các nàng đi sau tôn ngộ không nhất thời thanh tính không ít cùng thọ tinh cùng rời đi ruộng lúa trừ bỏ bình nguyên hạt thóc bên ngoài một bên khác liên miên núi rừng cũng bị tắt thành từng mảng từng mảng vườn trái cây khắp núi khắp cốc khắp nơi là trái cây thành thuộc hương thơm làm sao sẽ như vậy to lớn tôn ngộ không cảm thấy khó mà tin nổi các ngươi dùng phương pháp gì quản lý vườn trái cây đều là cây cỏ thành tinh đủ có năm mươi ngàn tinh quái thọ tinh nói rằng bọn họ lấy vườn trái cây là nhà đem sâu mọt đều đổi đi rồi nối phía bên kia còn ở hưng tu đập chứa nước thọ tinh hỏi tiếp đại thánh mau chân đến xem sao mang ta đi nhìn tôn ngộ không theo thọ tinh hướng về núi khác vừa đi. Hắn ở giữa sườn núi quay đầu lại liếc mắt nhìn. bảy cái kia nhện tinh vẫn còn đang trong ruộng lúa hài lòng chơi đùa. các nàng từ đồng ruộng chạy băng băng mà qua. lôi kéo một cái tên là kim thiền tử diều. trở về. mau thả dưới trường lão. thủy nguyệt tiên tử ở phía sau truy đuổi. tôn ngộ không ngẩm đầu liếc mắt nhìn kim thiền trường lão. Kim thiền trưởng lão tựa hồ cũng không mâu thuẫn loại này phương thức phi hành. Chờ các nàng chơi chán lại cứu hắn xuống đây đi. tôn ngộ không nghĩ đến. Bọn họ vòng qua liên miên vườn trái cây. ở giữa quần sơn. nhìn thấy một tòa đang ở khởi công xây dựng cá tính đập chứa nước. đại thánh, tây hải long vương đang ở giám sát đập chứa nước thi công. nhìn thấy tôn ngộ không đến đây. lập tức tiến lên thi lễ. Long vương, ngươi sao lại ở đây. tôn ngộ không hỏi. ngao loan tiểu thư sắp xếp ta ở trấn nguyên đại tiên thủ hạ làm việc. Long vương cười nói. Hắn trưởng quản hô mưa gọi gió nhiều năm. cũng biết đập chứa nước đối với mặt đất quốc gia tầm quan trọng. chờ tòa này đập chứa nước kiến tốt. liền có thể làm cho lương khu mở rộng gấp đôi. tây hải long vương hướng về tôn ngộ không giới thiệu. Tòa này đập chứa nước có thể khiến phổ cận lương thực sản lượng tăng lần, còn có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, luôn trùng không giống thu hoạch, đối với thổ địa cũng có chỗ tốt, tôn ngộ không không nhìn được tán thưởng đập chứa nước nhà thiết kế c h ấ n nguyên đại tiên là có thể người làm việc, hắn đảm nhiệm xuân cung chi chủ sau, các loại kiến thiết đều làm rất tốt, vạn linh thành quy hoạch cũng không có đưa vào quá to lớn cá nhân thẩm mỹ, nguyên lai hắn thẩm mỹ đều đặt ở một ít bên ngoài công trình trên cầu vồng đập chứa nước x a n h t ự này có thể c ả i c ả i tôn ngộ không nói với tây hải long vương các ngươi cũng không cần đem nó kiến đủ mọi màu sắc thực sự là xấu bạo nửa giờ sau tôn ngộ không mới trở lại ruộng lúa hắn muốn đi tìm m i ệ n tinh đem kim thiền trưởng lão cứu được nhưng thấy đến các nàng lúc rồi lại là cả kinh ta đến dạy các ngươi, diều hẳn là như vậy thả mới đúng, thủy nguyệt tiên tử chính lôi kéo sợi tơ, thông thạo thả diều, t ỷ t ỷ thật là lời hại a, bảy c á c h nhện tinh ở bên người nàng một mặt sùng bái, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm tám mươi thiết phiến công chúa h a i bốn cầu vé tháng, tết xuân, thường nga tiên tử biến thành phàm nhân, ngồi ở thư viện nơi sâu xa đọc sách, Nàng thích xem sách. đây là năm đó cùng mì hồ tỷ thí lưu lại di chứng về sau. một khi có cơ hội, nàng sẽ ở thư viện ngồi buổi sáng, vạn linh thành thư viện thiên thư tập hợp. mỗi một ngày đều có rất nhiều người lui tới. nhưng giống như nàng ngồi vào nơi sâu xa, lại chỉ có một người. hắn rốt cuộc là ai, thường nga tiên tử nhìn về phía bên cạnh bàn nhân loại nam tử. Nam tử mạo không xuất chúng, lại giống như nàng thích xem sách. Mỗi lần thường nga tiên tử đi tới nơi này, đều có thể nhìn thấy hắn ở đây. Nơi này thu gom đều vạn linh điện tiên tiến nhất kỹ thuật sách. người bình thường căn bản đọc không hiểu. Nam tử xem nhưng là say sưa ngon lành. Thật muốn cùng hắn nói chuyện. Thường nga tiên tử nghĩ như thế. Bất quá sau đó còn có tù hội. Thường nga tiên tử đành phải để thiên thư bay trở về giá sách. Sau đó rời đi thư viện. Chỉ chục lát sau, một bóng người đi đến nam tử bên cạnh. đại thánh, cô trực tiên sinh hướng về nam tử hành lễ. tổ sư để ta thông báo ngươi. ngươi đừng quên sau đó tiệc rượu. chờ ta xem xong này một quyển. nam tử chính là tôn ngộ không biến hóa. hoàn thiện sáu cung chế độ sau. tôn ngộ không hai năm qua có càng nhiều thời gian. phần lớn đều dùng ở thư viện, trừ bỏ thư viện nhân viên quản lý bên ngoài. không có bất kỳ người nào biết thân phận của hắn. chờ hắn xem song sách, buông tay để sách bay trở về giá sách thời điểm. cô trực tiên sinh không nhìn được hỏi lên. đại thánh, ngươi học những kỹ thuật này làm gì. hắn không nghĩ ra. tôn ngộ không không cần nghiên cứu kỹ thuật. học tới làm cái gì. đối với tương lai hữu dụng, tôn ngộ không trả lời. ta cuối cùng thiên hạ phép thuật, lại học sẽ thiên hạ kỹ thuật, mới có thể khai sáng tương lai. hắn muốn mở ra vạn linh tiên đạo, tri thức sẽ do tất cả mọi người sáng tạo, lại nhất định phải do hắn tiến hành trình hợp. cô trực tiên sinh đưa tôn ngộ không đi ra thư viện, liền thấy hắn hướng âm phù điểm nhìn tới. một đám thương nhân chính vây quanh ở âm phù cửa tiệm. đó là sa trì quốc thương nhân. cô trực tiên sinh nói rằng, bọn họ là tới mua âm phù. vạn linh quốc âm phù thị trường đã bão hòa. hiện tại sản xuất âm phù phần lớn dùng để mậu dịch. ở sa trì quốc vương công quý tộc gian đại được hoan nghênh. tôn ngộ không nhìn một lúc những thương nhân kia. sau đó lại nhìn thấy một mảnh tia sáng thoảng qua. âm phù trong cửa hàng xuất hiện một ít phản quang tấm gương. không, cái kia không phải tấm gương, mà là một đám đi ra tăng nhân đầu, cô trực tiên sinh, các tăng nhân đi ra, rất nhanh sẽ chú ý tới cô trực tiên sinh, quảng hội trưởng lão đi tới, tiên sinh ở đây vừa vặn, có thể cho chúng ta đ ề đ ề kiến nghị, cô trực tiên sinh lơ ngơ, kiến nghị gì Kim thiền trưởng lão gọi chúng ta nghiên cứu mới âm phù hình thức cần mười cái nút bấm quảng hộ i trưởng lão nói rằng mười cái nút bấm cô trực tiên sinh vẻ mặt nghi hoặc chúng ta muốn ở hình tròn máy móc trang trí này mười cái nút bấm có thể liên lạc mười người quảng hộ i trưởng lão nói rằng làm thành chối tay hoặc là tấm gương loại hình đồ vật mười hai cái không được sao tôn ngộ không lại hỏi này cũng có thể chứ, quảng tuổi trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng vẫn là gật đầu, vậy liền mười hai địa chi đi, tôn ngộ không nói rằng, địa chi có mười hai cái, phân biệt là tử s ử u dần mão thìn tỉ ngọ mùi thân d ậ u tuất hợi, có thể làm thành bóng mặt trời mặt đồng hồ, hắn nói bổ sung, mặt đồng hồ, quảng hội trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm tôn ngộ không, người này ý nghĩ thực sự là đặc biệt các ngươi cảm thấy thế nào hắn quay đầu lại hỏi dò cái khác tăng nhân cái khác tăng nhân đều gật đầu cảm thấy đem âm phù cùng mặt đồng hồ kết hợp với nhau ý nghĩ rất tốt quảng tuệ trưởng lão cảm ơn tôn ngộ không lập tức mang theo các tăng nhân xoay người rời đi rồi tôn ngộ không cũng cáo biệt cô trực tiên sinh trở lại vạn linh thành một năm này mười năm quy hoạch năm thứ bảy, vạn linh thành nhân khẩu đột phá một triệu, sớm hoàn thành rồi quá độ mục tiêu, tôn ngộ không ở vạn linh điện tổ chức long trọng tiệc khánh công, trên lến hội, chúc tiên t h o ả i mái chè chén, tam thái tử cùng long vương lại ở đấu rượu, phụ vương, xin mời uống, ngươi xin mời, hai người không ngừng mà hướng về đối phương chúc rượu, trung gian tựa hồ có điện quang lấp lóe, bọn họ đã uống hai mươi chén tây hải long vương rót lên rượu đến không chút nào bung ô tha tam thái tử tam thái tử tuổi trẻ nhưng cũng không có lùi bước s á n g vẻ ngao loan không khỏi ở tôn ngộ không bên tai nói rằng quan hệ của bọn họ quả nhiên không tốt tôn ngộ không gật đầu dù sao cũng là việc nhà của người khác hơn nữa cũng không đến như nước với lửa mức độ hắn cũng sẽ không lại quá hỏi Lúc này, khuya mục tinh quân mang theo bảy hài tử lại đây hướng về tôn ngộ không chúc rượu. trong đó có ba đôi sinh đôi. khuya mục tinh quân, thủy đức tinh quân không nhìn được thở dài nói. ngươi cũng thực sự là lời hại. không phải ta lời hại. khuya mục tinh quân lắc đầu. thực sự là thái thượng lão quân tiên đan hữu hiệu. ta cho hắn mấy viên sinh đôi hoàn. thái thượng lão quân nói rằng, dưới lòng đất nơi này đặc thù linh khí, để ta nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thú vị đồ vật, hắn coi k h u e một tinh quan là thành chuột trắng nhỏ. Lão quân, tôn ngộ không nhắc nhở, ngươi cũng đừng quá s ă n vặt bọn họ, bọn họ nhưng là thích thú. Thái thượng lão quân cười nói. tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một thứ, đưa cho tôn ngộ không. đại thánh, đây là ngươi muốn cây quạt, tôn ngộ không nhìn trên tay cây quạt, ánh mắt có chút kinh hì, ngươi làm thật cam lòng, ta cũng không thiếu một cái này. Thái thượng lão quân gật đầu, nói rằng, khoe một t i n h quan cũng có thể giúp chút nhóm lừa, vậy thì đa t ạ lão quân rồi, tôn ngộ không cảm tạ thái thượng lão quân, hắn lập tức vấy tay, gọi tới la sát nữ, ngươi ở bên cạnh ta học tập nhiều năm, bây giờ càng là thân cư yếu chức, lại còn thiếu kiện ra sáng pháp bảo phòng thân, tôn ngộ không cầm trên tay cây quạt g a o cho nàng, cái này cho ngươi, là sát nữ kinh hỉ nhìn c h ầ m c h ầ m cây quạt, đầy mặt không thể tin tưởng, này, đây là, đây là một cái quạt ba tiêu, quạt ba tiêu kỳ thực chia làm hai loại, một loại trí âm, phụ trách tắt lừa, một loại trí xương, phụ trách quạt hỏa, tôn ngộ không giao cho la sát nữ chính là thái thượng lão quân dùng để quạt hỏa quạt ba tiêu. năm đó ta từ sư phụ của ngươi nơi đó được đến một cái quạt ba tiêu. nhưng là thua thiệt cho ngươi. tôn ngộ không nói rằng, cái này quạt ba tiêu liền đưa cho ngươi rồi. mọi người xung quanh thấy thế, đều hướng về la sát nữ khởi s ư ớ n g chúc mừng. la sát nữ bảo bối đánh giá quạt ba tiêu. Nàng có một quãng thời gian phi thường chán xét tôn ngộ không cướp đi nàng quạt ba tiêu. nhưng những năm qua này, tôn ngộ không cho cuộc sống của nàng. Dạy nàng tri thức, so với quạt ba tiêu có thể quý giá nhiều. Nàng cũng đã sớm đã quên chuyện này. Gặp tôn ngộ không vẫn nhớ. La sát nữ khá là cảm động, cảm tạ đại vương. La sát nữ đem quạt ba tiêu cất đi. Tôn ngộ không nhìn nàng. trong lòng cũng khá là cảm khái. Hắn thật thay đổi rất nhiều người vận mệnh. ngươi vẫn không có tên của chính mình. tôn ngộ không nói với la sát nữ. nếu mới được bảo phiến, không bằng ta giúp ngươi lấy cái mới tên. xin mời đại vương ban tên cho la sát nữ cung kính thi lễ. vậy liền gọi thiết phiến công chúa đi. tôn ngộ không đối với trong thiên thư tên có ấm tượng. nhưng nói xong. Hắn lại cảm thấy không tốt, vẫn là gọi bảo phiến công chúa càng tốt hơn, không cần. La sát nữ lắc đầu, đa tạ đại vương, thiết phiến công chúa liền rất tốt, bên cạnh n h ị đại vương ánh mắt nhanh muốn giết người, nàng làm sao dám tiếp thu bảo phiến công chúa tốt như vậy tên. Bất quá đại vương dĩ nhiên biết nàng khi còn sống là công chúa, la sát nữ trong lòng có chút cao hứng, như lai nhất định phải bài không bảy chương một trăm tám mươi một ta là thiên tôn ba bốn năm tháng vội vã trước mắt đã là năm thứ chín vạn linh quốc phát triển rất thuận lợi theo thương nhân bước chân tây ngưu h ạ châu bắt đầu truyền tùng vạn linh quốc cố sự linh vật mậu dịch cũng từ từ mở ra đang lúc này t r ư ơ n g lương thần sắc vội vàng tìm tới tôn ngộ không đại vương hắn chắp tay nói rằng Nam thiêm bộ châu xảy ra vấn đề rồi, ta từ sư p h ủ nơi đó nhận được tin tức rồi, tôn ngộ không gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, nam thiêm bộ châu nhân vương lưu hàng bệnh nặng, năm đó tôn ngộ không cho hắn truyền chút đạo thuật, để hắn uống qua tiên trà, nhưng mệnh số gây ra, trung quy sẽ có ngã xuống một ngày này, bất chi bất giác đã qua lâu như vậy, Tôn ngộ không trong lòng thầm nghĩ, đại vương, trương lương trần c h ờ một chút, vẫn là nói rằng, hán triều thái tử điện h ạ hy vọng ngài có thể xem ở ngày xưa tình cảm, đi qua cứu một chút nhân vương, ta tự có chủ trương, ngươi đi xuống trước đi, tôn ngộ không phất tay, để trương lương xuống rồi, nhân vương mệnh số như vậy, đã là chết tử tế, ngươi không thể n h ú c tay, chính cho tôn ngộ không truyền thụ đạo thuật bộ đề tổ sư nhắc nhở hắn nhân vương giả nếu bất tử tân vương liền không được kế vị ngươi quấy dày triều chính nhất định trái với thiên điều ta biết tôn ngộ không đứng lên nhưng chuyến này không thể không đi bộ đề tổ sư k h ẽ cao mày không khỏi bấm chỉ tính toán thì ra là như vậy là phải đi bộ đề tổ sư gật đầu Hắn tính ra nhân vương hai tay buông xuôi, nhưng có một đời hùng chủ tức sẽ sinh ra, đem sẽ ảnh hưởng tương lai trăm năm cách cục. Ta cùng ngươi đồng thời đi tới, b ồ đề tổ sư tung ra tay áo đứng lên. đại thiện, tôn ngộ không gật đầu, ta còn phải gọi một người cùng đi. Hắn dùng huyền quang kính gọi tới đông hoa đế quân, b ồ đề tổ sư có chút kỳ quái, không rõ tại sao phải gọi trên Hắn. b ất quá tôn ngộ không luôn luôn suy nghĩ chu toàn như thế làm tất nhiên có thâm ý khác tổ sư cũng sẽ không lại quá hỏi ba người đồng thời hướng về nam t h i ê n bộ châu bay đi ước chừng nửa ngày thời gian bọn họ liền đi đến thành trường an sắc trời đã tối nếu là mấy chục năm trước trừ bỏ hoàng cung phố xá sầm vuốt thành trường an đa số địa phương đều là đèn đuốc thư thớt hắc án vắng lặng nhưng hôm nay thành trường an trong b ầ u trời đêm khắp nơi phiêu đầy lơ lửng giữa trời đèn tia sáng nhu hòa sáng sùa bốn phương thông suốt phố xá cũng dường như ban ngày bình thường phồn hoa náo nhiệt người đi đường như dệt cửi ba người phóng tầm mắt nhìn thành trường an đèn đuốc huy hoàng cùng vạn linh thành rất tương tự không chỉ là đèn lồng nhìn kỹ bên dưới dân chúng trong thành sử dụng linh vật chủng loại, cũng khiến lòng người sinh cảm thán. nơi này dĩ nhiên như vậy phồn vinh. b ồ đề tổ sư thở dài nói, cái kia lưu hàng quả thật là một đời hiền vương. uvkwwm. tôn ngộ không gật đầu. thành trường an rất nhiều quy hoạch đều đang mô phỏng hoa quả sơn. bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lưu hàng đối với hoa quả sơn tôn sùng. Ba người một đường bay đến hoàng cung. Cách có đoạn khoảng cách. tôn ngộ không rơi trên mặt đất. trước tiên không vội đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hoàng cung bầu trời. dưới màn đêm, hoàng cung phía trên có hai cái cử long xoay quanh. đó là p h ạ m nhân không nhìn thấy đế vương chi khí. trong đó một c á c h đã già lòm khòm. biên giới chính chậm rãi tán loạn. trở nên mơ hồ không rõ. khác một cái nhưng là tuổi trẻ lực tráng, t h ủ thế chờ đợi, đây là m â y c ũ luôn phiên hình ảnh, b ô để tổ sư rơi vào tôn ngộ không bên người, nói rằng, nhân vương đ ấ t là di lưu chi tế, tôn ngộ không gật đầu, hai cái cử long trạng thái thực sự quá mức rõ ràng, bất luận cái gì một vị tán tiên đều có thể thấy rõ ràng, nhưng mà đối với tôn ngộ không ba người tới nói, bọn họ còn có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật bọn họ nhìn thấy ở hai cái long phía trên lượn lờ mây mù ở giữa mơ hồ có một cái m ấ y long đang ở thành hình Bộ đ ề tổ sư vừa nhìn liền biết đây chính là hắn suy tính ra một đời hùng chủ ba đời truyền thừa mới có thể sáng lập ra một vị thịnh thế nhân vương tổ sư thở dài nói người này còn chưa sinh ra liền chiếm lấy đám mây tương lai thành tựu không thể khinh thường chúng ta phải làm sao đông hoa đế quân dùng ánh mắt hỏi dò tôn ngộ không nữ quốc công chúa nếu có thể bái ngao loan vi sư tôn ngộ không trả lời cái kia mới long sau khi sinh chỉ cần không có nắm quyền chúng ta là có thể hắn tiến hành giáo dục cùng lôi kéo sẽ không xúc phạm thiên điều chỉ sợ chỉ sợ phát hiện điểm ấy không chỉ là chúng ta b ộ đề tổ sư nói rằng, đi thôi, tôn ngộ không mang theo hai người hướng về hoàng cung đi đến, vào xem xem liền biết rồi, đứng lại, người nào, gác cổng tướng quân ngăn cản bọn họ, chúng ta là vân du đạo sĩ, nhận thừa tướng ủy thác, đến đây là bệ hạ xem bệnh, b ộ đề tổ sư không chờ tôn ngộ không mở miệng, liền lấy ra một khối lệnh bài đưa tới, tướng quân tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, lập tức cung k í n h xá một cái, hóa ra là chữa bệnh tiên sư, nhanh xin mời vào, hắn sắp xếp thì vệ, dẫn sắt ba người hướng về bên trong hoàng cung đi đến, sư phụ, ngươi từ đâu làm ra lệnh bài, tôn ngộ không hướng về bộ đề tổ sư hỏi, sư huyên ngươi chọn, bộ đề tổ sư trả lời, tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ Hắn đến tột cùng có bao nhiêu sư huynh, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải bại lộ thân phận. Bên trong hoàng cung, cung nhân nhóm đi lại vội vàng, bầu không khí có chút nghiêm nhị, g ba người trải qua mấy chục đạo kiểm tra, dựa vào thừa tướng lệnh bài, thuận lợi đi đến bên trong hoàng cung viện, phái đi tây ngưu hạ châu người, đến tột cùng tới nơi nào, lưu khải ở nội viện chất vấn tướng quân, Thái t ử ta đã phái người thúc quá. Bọn họ chắc chắn cố gắng càng nhanh càng tốt. Tướng quân lập tức đáp. Vấn đề này, chỉ là ngày hôm nay hắn liền trả lời quá mấy chục lần rồi. Nơi này khoảng cách tây ngưu hạ châu quá xa. Những người kia xuất phát rời đi quốc cảnh. liền khó có tin tức. cũng không ai biết bọn họ hiện tại đến cái nào rồi. Hoàng thượng cùng đại thánh đã thời gian qua đi nhiều năm không gặp. Kính xin thái tử chuẩn bị sớm, hắn cúi đầu chắp tay thi lễ, lần thứ hai khuyên nhủ, bất luận bao nhiêu năm không gặp, bất luận cách nhau bao xa, chỉ phải đại thánh biết, nhất định sẽ đuổi tới cứu p h ổ vương. Lưu khải nói rằng, nghe đến mấy câu này, tôn ngộ không không n h ị n được trong lòng run lên, bước chân cũng ngừng lại, ngộ không, bộ đề tổ sư nhỏ giọng nhắc nhở một câu, h ú n g ta rõ ràng, tôn ngộ không một lần nữa cất bước hướng phía trước, bọn họ đi tới lưu h ả i trước mặt, hướng về hắn chắp tay thi lễ, lưu khải hỏi rõ ba người nguồn gốc, liền nói rằng, các vị tiên sư, xin mời nhất định phải bảo vệ phổ vương tính mạng, dù cho kéo dài một ngày cũng tốt, chúng ta tự nhiên tận lực, tôn ngộ không đám người gật đầu, bọn họ đi vào lưu hàng tầm điện, Nam thiêm bộ châu tốt nhất thái y. giờ khắc này đều tụ ở bên trong. Tầm trong điện thủ về tầng tầng lớp lớp. đều là y giáp chỉnh tệ. cầm trong tay trường kiếm. một mảnh sơ s á t tiêu điều vẻ. tuy rằng nhân số rất nhiều. tầm điện nhưng là yên t ĩ n h dị thường. cung nhân nhóm liền bước đi đều lặng yên không một tiếng động. tôn ngộ không ba người đi vào tầm điện. ánh mắt rơi vào hai cái đạo sĩ trên người. bọn họ là ai tổ sư hỏi thái bạc kim tinh còn có tôn ngộ không lời còn chưa nói hết chỉ thấy đông hoa đế quân dối tay vung một cái ổn định bên trong tầm cung phàm nhân liền hướng một đạo nhân đá ra một cước đông hoa đạo nhân kia nhẫn nhìn lửa giận ngươi theo ta có cửa oán sao đông hoa lắc đầu hồi lâu không gặp hắn nghĩ chào hỏi vị này chính là tử vi đại đế. tôn ngộ không hướng về tổ sư giới thiệu. đại thánh, ngươi quả thực đến rồi. thái bạc kim tinh tiến lên nói rằng, tôn ngộ không gật đầu. thái bạc kim tinh, các ngươi tới đây làm gì. đại thánh hà tất biết rõ còn hỏi. thái bạc kim tinh cười nói. bề hạ d ữ liệu được đại thánh chắc chắn đến đây. này nam t h i ê n bộ châu quy thiên cung quản lý. Kính xin đại thánh không muốn can thiệp. Bọn họ l ạ i nhắc tới phòng tôn ngộ không. ngăn cản hắn can thiệp nam t h i ê n bộ châu sự vụ. tôn ngộ không nhíu mày. chính muốn nói gì. sau đó bỗng nhiên quay đầu. hướng ra phía ngoài nhìn tới. còn lại mọi người cũng đều quay đầu nhìn tới. một luồng dâng trào long khí từ bầu trời bên ngoài bay lên. điều thứ ba chân long bắt đầu thành hình rồi. mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng đều là kinh hãi, hùng chủ xuất thế. một giây sau, tử vi đại đế trên người bay ra một cái bóng mờ, hướng về giữa không trung bay đi. tôn ngộ không nhìn thấy, cũng là thần hồn xuất khiếu, ở giữa không trung ngăn cản tử vi đại đế. đại đế, ngươi muốn làm gì, tôn ngộ không hỏi, người này nên bái vào tiên môn, Tử vi đại đế nói rằng, ta nếu là không cho đây, tôn ngộ không hỏi, ta là tử vi đại đế, trưởng quản đế vương sao, ngươi không ngăn được ta. Tử vi đại đế cười lạnh một tiếng, ốm tay áo hướng lên trên phất một cái, tân sinh chân long liền bị một trận tiên quang bao vây lấy rồi, tôn ngộ không ngẩng đầu hướng tiên quang liếc mắt nhìn, cũng là chỉ tay một cái, một vệt kim quang bắn nhanh ra, bắn về phía chân long, đừng trắng tốn sức, tử vi đại đế nói rằng, hắn t r ư ờ n g quản đế tinh, long khí ở hắn tiên quang bảo vệ cho, bất luận người nào đều không thể chạm đến, nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là, tôn ngộ không kim quang soạt một tiếng liền đột phá tiên quang, bắn vào thân rồng ngươi, tử vi đại đế giật mình nhìn tôn ngộ không, ngươi làm sao có thể đối với nó sản sinh ảnh hưởng. ta là thiên tôn. tôn ngộ không trả lời. tử vi đại đế nghe vậy. trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. lần này phiền phức. tôn ngộ không cũng có thể thay đổi chân long mệnh số. như lai nhất định phải bại không bảy. chương một trăm tám mươi hai hy vọng bốn bốn cầu vé tháng. tử vi đại đế lập tức từ bỏ hướng về tôn ngộ không ý đồng thủ. hai người đều có thể ảnh hưởng chân long thần thông. một khi đánh lên, nhất định sẽ đối với nam thiên bộ châu tương lai sản sinh sâu xa ảnh hưởng. hơn nữa tử vi đại đế còn đánh không thắng tôn ngộ không. đại thánh, tử vi đại đế sắc mặt hơi chậm, nói rằng ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tay. tôn ngộ không hướng về hắn đưa ra hai c á c h điều kiện. tử vi đại đế khẽ cao mày. bắt đầu cùng hắn có kè mặt cả hai người nói chuyện gian giữa mây mù long khí lại càng ngày càng ngưng tụ mơ hồ có d ò n g gầm c h u y ệ n đến đế tinh tia sáng sáng choang t ử vi đại đế cảm nhận được cố kia long khí lại nhìn dù bận vẫn ung dung tôn ngộ không chậm thì sinh biến hắn đáp ứng rồi hai cái kia điều kiện hai người thần hồn ly thể trên không trung một phen dương cung bạc kiếm đối lập lại hầu như không có người phát hiện điều kiện bàn xong xuôi bọn họ rất nhanh liền trở lại tầm điện thời gian cũng vừa mới đi qua mấy phút đại đế thái bạc kim tinh vội vã tiến lên chính còn muốn hỏi phát sinh cái gì đi tử vi đại đế lắc đầu một cái trầm giọng nói rằng nơi này giao cho bọn họ nhưng nhân vương này Thái bạc kim tinh cả kinh, không sao, bọn họ sẽ không thay đổi cái gì. Tử vi đại đế nói một tiếng, liền lôi kéo thái bạc kim tinh rời đi rồi. ngộ không, bộ đ ề tổ sư nhìn bọn họ đi như vậy thẳng thắn, nghi ngờ hỏi, ngươi cùng tử vi đại đế nói cái gì, tôn ngộ không không hề trả lời, bởi vì một người tỉnh lại rồi. hầu vương, là ngươi sao, Lưu hằng âm thanh khàn khàn lại suy yếu. Đông hoa đế quân ổn định tầm trong điện tất cả mọi người. nhưng cân nhắc đến nhân vương bệnh tình. nhưng không có ổn định hắn. tôn ngộ không đi tới giường trước. chạm trổ phiền phức trên giường. bày ra kinh mỹ mềm mại gấm vóc đệm chăn. nhưng những này đều không thể giữ lại một cái quân vương sinh mệnh. tôn ngộ không nhìn lưu hằng. hắn đã đến di lưu chi tế. tựa hồ đã không thấy rõ đồ vật rồi làm sao ngươi biết là ta tôn ngộ không hỏi hay là hồi quang phản chiếu trong lòng sinh ra ý nghĩ lưu hằng nói chuyện vô cùng c h ậ m chậm thở dốc hai tiếng lại nói ta mơ tới hoa quả sơn mơ tới cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui đêm hôm ấy tôn ngộ không âm u đáng tiếc ta sắp chết rồi lưu hằng thở dài Hoa quả sơn như thế ngoại đào nguyên vậy mỹ h ả o ta lại đi không thành rồi. Lưu hằng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ g i ọ n g nở n ụ cười. Hầu vương, ngươi khi đến có thể nhìn thấy ta trường an, giống hay không hoa quả sơn, giống, tôn ngộ không gật đầu. sau đó nói rằng, ngươi nghĩ đi hoa quả sơn, ta có thể dẫn ngươi đi. Lưu hằng âm thanh trở nên hơi cay đắng. ngươi không cần an ủi ta. ta biết, đây là đỉnh số. đỉnh số cũng có thể thay đổi. tôn ngộ không ánh mắt n h u hòa. ta từng nói ngươi tục sự quấn quanh người. rất khó thoát thân. lúc này lại có cơ hội. hắn rút về tay. từ trên người móc ra một cái bình ngọc. đùng, đông hoa đế quân một phát bắt được tôn ngộ không tay. tôn ngộ không quay đầu nhìn lại. chỉ thấy đ ế quân mặt lạnh lắc lắc đầu, hắn biết tôn ngộ không dự định cứu lưu hằng, nhưng đây là trái với thiên điều, ngộ không, ngươi không thể làm như thế, bộ đề tổ sư cũng nhíu mày khuyên bảo, tôn ngộ không lắc đầu, rút tay từ trong bình ngọc đổ ra một hạt tiên đan, đưa cho lưu hằng, ăn nó, lưu hằng run run r ẩ y r ẩ y đưa tay ra, tôn ngộ không đem tiên đan đặt ở trên tay hắn, r ờ i đến hắn bên mép, lưu hằng nghe thấy được tiên đan tỏa ra gì hương, vì sao, hắn không có ăn đi, mà là mở miệng hỏi, những tiên nhân kia đến xem ta, đều nói đã không có thuốc chữa, lưu hằng cũng không ngốc, các tiên nhân phải cứu hắn rất đơn giản, nhưng bọn họ không muốn thay đổi nhân gian mệnh số, tôn ngộ không tại sao muốn đi ngược lên trời, ta hướng về thiên cung đổi được sự tự do của ngươi. tôn ngộ không cười nói. ngươi ăn này tiên đan. liền cùng ta cùng rời đi. cũng không bao giờ có thể tiếp tục quản nhân gian việc. đây chính là hắn cùng tử vi đại đế đàm luận điều kiện một trong. đem lưu hằng sinh tử giao cho hắn. vì không ảnh hưởng nam t h i ê n bộ châu triều chính. lưu hằng sau này vĩnh viễn không thể bước vào nơi này một bước. cũng không thể lại đối với nam thiên bộ châu sự vụ mở miệng đối với người nơi này tới nói hoàng đế lưu hằng đã chết rồi tôn ngộ không mang theo đi chỉ là một c á c h không có quyền không có thế phàm nhân ngươi đến quên đi tất cả mới có thể đi hoa quả sơn cầu đ ả o tôn ngộ không nói rằng lưu hằng không do dự quá lâu liền đem tiên đan bỏ vào trong miệng sau một khắc trong tầm điện cả phòng phiêu hương, một mảnh tường vân từ bầu trời đêm bao phủ xuống, tầm ngoài điện bách hoa cùng nhau tỏa ra, bốn phía thổi lên gió cũng biến thành ấm áp như xuân, ngoài điện bọn thủ vệ nhìn thấy bực này cảnh tượng kỳ dị, rồn dập quỳ xuống lạy, lưu khải nhanh chân đi tiến tầm điện, cảnh tượng kỳ dị cũng đã biến mất, điện nội thủ vệ cùng đại phu bị giải trừ định thân, trên long sàng nhưng lại cũng không nhìn thấy một bóng người chấm thiên hạ giao cho ngươi rồi phía trên chỉ để lại một phong thư lưu khải cầm lấy phong thư này tựa hồ rõ ràng cái gì phụ vương rốt cuộc giải thoát rồi lưu khải hướng về phương tây lại hai bái rời đi tầm điện ngày thứ hai thành trường an bao phủ ở một mảnh bi thương ở trong tân vương đăng cơ Quần thần xin chỉ thị lưu khải, là lưu h ằ n g trên miếu hiệu là thái t ô n g thủy hào hiếu văn hoàng đế, cùng năm ngày mùng bảy tháng sáu, chôn ở bá lăng, không có ai biết, một cái đạo sĩ ở hoa quả sơn ở lại, tôn ngộ không trở lại vạn linh thành sau, ngao loan lại là cái thứ nhất g a nghinh tiếp, trong lòng hắn ấm áp, liền đem chuyến này chuyện phát sinh nói cho ngao loan, như vậy giàn xếp hắn được không ngao loan có nghi ngờ trong lòng không sao hắn mệt mỏi nửa cuộc đời liền để hắn ở nơi đó chuyên tâm tu hành tôn ngộ không nói rằng nếu như cái nào ngày hắn cảm giác đến phát chán nhất định sẽ tới tìm chúng ta không cần nghi vấn lưu hằng là một nhân tài ngao loan gật đầu cảm khái nói không nghĩ tới thiên cung sẽ đem hắn giao cho ngươi. Bọn họ có thể không tình nguyện, tôn ngộ không trả lời. nhưng ta đem đế sư vị trí nhường cho bọn họ. bọn họ làm sao sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. ngao loan lấy làm kinh hãi. hương trường, ngươi thông minh một đời. làm sao lại ở chuyện này phạm bị hồ đồ rồi. nàng sốt ruột lên. không phải hồ đồ, mà là không thể không cho. Tôn ngộ không cười khổ lắc đầu. Hắn có lòng muốn muốn đem vừa ra đời chân long thiên tử thu làm môn hạ. nhưng ngọc đế sẽ không để cho hắn đắc thủ. đây là vì sao. ngao loan vô cùng không rõ. nam thiên bộ châu. tôn ngộ không trả lời bốn chữ. ngao loan nhất thời bừng tỉnh. nam thiên bộ châu uy thiên cung khống chế. ngọc đế tiện tay liền có thể hạ xuống thiên tai. để sinh linh đồ thán. tôn ngộ không coi như cướp đi chân long ngọc đế cũng có thừa biện pháp đoạt lại quyền chủ động huyên trưởng thiện tâm ngao loan thở dài chỉ là bỏ mất cơ hội lần này trăm năm sau nam thiêm bộ châu liền muốn hoàn toàn bị thiên cung khống chế rồi nhân vương không tốt như vậy tính toán tôn ngộ không lắc đầu nói rằng ta lưu lại một tia cơ duyên sau đó có lẽ có thể sử dụng trên Hắn vung ra tia sáng kia, chính là tương lai hy vọng. hơn nữa ngoài ra, ta còn từ thiên cung đổi lấy hai vị tiên nhân, tôn ngộ không cười nói, bọn họ sớm liền muốn lại đây. ngọc đế lo lắng năng lực của bọn họ bị bản thân ta sử dụng, vẫn ngăn c ả n ngao loan hiếu kỳ lên, là c á c h nào hai vị tiên nhân, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, tôn ngộ không trả lời, Nếu như không phải ngọc đế ngăn cản, hai tên kia sớm mười năm liền đến rồi, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm tám mươi ba nàng ship để nhỉ một bốn, không lâu sau đó, thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ đến vạn linh thành, thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, tôn ngộ không càng có chút không dám nhận, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, hắn nhìn điện nội đứng hai người, kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao thành bộ dạng này, tiên nhân dung nhan ngàn năm không đổi, năm đó thiên lý nhãn thuận phong nhĩ cũng từng là tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này hai người bọn họ đều là một mặt tiều t ụ y quần áo xám xịt, tí ti không nhìn ra đi qua h a n g hái, đại thánh, ai, khỏi nói rồi, thiên lý nhãn nhớ tới mười năm này tháng ngày, phiền muộn kém chút rơi nước mắt, Hắn thở dài một tiếng, nói rằng, bề hạ vì ngăn cản chúng ta đào tẩu, đặc ý đem tạo bà tinh thu s h p ở chúng ta bên người, mỗi ngày cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, mấy năm như một ngày, chúng ta có thời điểm uống trà đều sẽ nghẹn, tạo bà tinh, tôn ngộ không mặt lộ vẻ nghi hoạt, Hắn thật sống chưa từng thấy vị này tiên nhân, cái kia tạo bà tinh pháp lực vô biên, đặt ở ai bên người, ai cũng đến gặp vận đen. thuận phong nhĩ nói tiếp, hai người này còn kém đem suy thần phụ thể bốn chữ viết lên mặt rồi. tôn ngộ không nhất thời không nhìn được cười. bất quá hắn có thể hiểu được ngọc đế cách làm. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ tuy rằng không phải rất l ợ i hại tiên nhân, nhưng bọn họ thần thông thuận tiện nghe lén cùng quản chế. ý nghĩa trọng đại, tự nhiên không thể dễ dàng buông tay. các ngươi rời đi thiên cung thời gian ngọc đế có thể có nói cái gì tôn ngộ không hỏi bề hạ đã ở đông thắng thần châu thiết tốt linh võng hiện tại bằng vào ta chờ pháp lực cũng không nhìn thấu rồi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trả lời tôn ngộ không rõ ràng sở dĩ hiện tại ngọc đế thả bọn họ rời đi cũng không liên quan hắn lại hỏi một ít đông thắng thần châu sự tình Tiên h lý nhãn thuận phong nhĩ biết không nhiều nhưng đều nhất nhất cho biết ngọc đế hạ chỉ thành lập cái kia thang trời quả thật là vì hướng về phàm nhân truyền thụ tiên đạo mà quan trọng nhất chính là thang trời có chọn l ự a linh căn cải tạo phàm nhân tư chất tác dụng thang trời kia không tầm thường nó là đại đạo diễn biến ngọc đế mệnh danh là linh đạo hai người nói rằng tôn ngộ không gật đầu, hỏi thăm rõ ràng sau. Hắn liền gọi an tính ti dẫn bọn họ xuống, đi đầu giàn x u y ế t thân thể các ngươi không được, liền trước tiên đi lão quân nơi đó ở lại điều dưỡng, khôi phục pháp lực. tôn ngộ không nói rằng, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ theo an tính ti đi tới thái thượng lão quân ở lại thung lũng, vừa vào thung lũng, liền nhìn thấy khuê m ộ t tinh quan mang theo bảy hài tử đang đùa chơi trốn tìm. Bọn nhỏ tiếng cười lanh lảnh êm tai. liền thanh thung lũng cũng nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức. tinh quan ngươi tại sao lại ở chỗ này. nhìn thấy lão hữu. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ lập tức tiến lên chào hỏi. ta cùng ngọc nữ c h u y ể n tới trong này đã mấy năm rồi. khuê m ộ t tinh quan cười nói. An tính ti nói với khuê m ộ t tinh quan sáng tỏ hai nhân tình huống, liền chắp tay cáo từ, đi về trước phục mệnh rồi. khuê m ộ t tinh quan gọi bọn nhỏ lại đây, hướng về bọn họ giới thiệu. đây là thiên lý nhãn thúc thúc, bên kia là thuận phong nhĩ thúc thúc, thúc thúc tốt. mấy đứa trẻ tiến lên hành lễ, mặc dù mới sinh ra mấy năm, nhưng làm hai cái tiên nhân hải tử. bọn họ so với phàm nhân càng trưởng thành sớm thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ giật mình không thôi những thứ này đều là con trai của ngươi bọn họ khó mà tin nổi nói rằng lúc này mới mấy năm không gặp ngươi đều có nhiều như vậy hài tử rồi đại thánh cổ vũ sinh dục các ngươi nếu là yêu thích cũng có thể thành hôn khuyên m ộ t tinh quan để bọn nhỏ tiếp đi chơi trong lòng khá là kỳ quái thiên lý nhãn thuận phong nhĩ bình thường đều biết thiên hạ đại sự làm sao hiện tại như là cái gì đều không hiểu một dạng hắn hỏi vài tiếng mới biết hai người những năm này thường thường bị cấm đoán không có triển khai thần thông cơ hội k h u e m ộ t tinh quan không khỏi vì bọn họ cảm thấy đáng thương thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đối với một chuyện khác càng để bụng k h u e m ộ t tinh quan hai người hỏi không biết đát kỷ muội muội đã có gia đình chưa cái kia thật không có tinh quan trả lời hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm một lần nữa tỉnh lại lên các ngươi yêu thích đát kỷ tiểu thư khuya một tinh quan lắc đầu không phải ta đà kích các ngươi người theo đuổi nàng quá nhiều thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ lập tức nói đát kỷ muội muội sẽ không coi trọng người bình thường điểm ấy bọn họ rất tin tưởng có thể nàng cũng không lọt mắt các ngươi khoe một tinh quan lời nói rất đâm tâm thiên lý nhãn thuận phong nhí yên lặng không nói gì trước đây đát kỷ liền không lọt mắt bọn họ hiện tại bọn họ chán nản đến đây tất nhiên là càng không lọt mắt rồi bọn nhỏ chơi đùa tiếng ở phủ cận đức quảng truyền đến bọn họ ngây thơ rực rỡ không buồn không lo ở trên cỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa k h u ê n m ộ t tinh quan, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nhìn hắn những hài tử kia, không khỏi có chút l ư ớ t ao, ngươi biết có phương pháp gì có thể đòi đát kỷ mùi mùi niềm vui sao. cái này, gần nhất ngược lại có một cơ hội. k h u ê n m ộ t tinh quan suy tư một hồi nói rằng, hai người nghe vậy lập tức sáng mắt lên. k h u ê n m ộ t tinh quan thấy thế, liền giải thích lên, qua mấy ngày âm phù điếm có loại mới âm phù đem bán. các ngươi mua một cái đưa cho đát kỷ tiểu thư, nàng nhất định sẽ yêu thích. âm phù là cái gì, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ không rõ, một loại dùng cho trò chuyện linh vật, khuê m ộ t tinh quan giải thích một lần vạn linh thành âm phù, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đại hì, có thể cùng đát kỷ mùi mùi nói chuyện, này đúng là bọn họ muốn đồ vật, nhưng khuê m ộ t tinh quan lại nhắc nhở bọn họ, Loại mới âm phù giá cả tất nhiên đắt giá. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một ít tiền. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nghe vậy. đều là biến sắc mặt. xa sút xuống. làm sao rồi. k h u e một tinh quan kỳ quái hỏi. chúng ta không tiền. người không có đồng nào. hai người ùa giú nói. tạo bả tinh làm cho chúng ta liên tục xui xẻo. trên người vật có giá trị đều không còn. bọn họ vô cùng đáng thương nhìn về phía khuê m ộ t tinh quân ngươi có thể hay không cho chúng ta mượn ít tiền ta thương mà không giúp được gì khuê m ộ t tinh quan xấu hổ nói cái kia âm phù có thể không tiện nghi vậy làm sao bây giờ thiên lý nhãn thuận phong nhĩ mặt vồ mày t r a o các ngươi trước tiên tìm một công việc kiếm ít tiền khuê m ộ t tinh quan xem hai người hiu quạnh r á n g r ấ p không khỏi nói rằng chúng ta mới đến, cũng không biết nên làm những gì. thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ có chút phiền muộn. phải làm sao mới ổn đây. ta có thể giúp các ngươi. lúc này, một thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến. k h u y m ộ t tinh quan nhìn sang. vội vã thi lễ. ngao loan tiểu thư. ngươi lại đến đòi muốn chung tình hoàn rồi. ngao loan đi tới. nghe được k h u y m ộ t tinh quan. trên mặt không nhìn được có chút nóng lên nàng hôm nay tới tìm thái thượng lão quân trong lúc lơ đã nghe được bọn họ nói chuyện thiên lý nhãn thuận phong nhĩ các ngươi muốn mua âm phù ta có thể giúp các ngươi giới thiệu công tác nàng mở miệng nói rằng nàng người này không ưu điểm gì chính là yêu thích lấy giúp người làm niềm vui đặc biệt là muốn đuổi đát vị người ngao loan âm thanh ở thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nghe tới quả thực chính là tươi đẹp tiên âm đáp kỳ thanh âm của mùi mùi ship số một nàng ship thứ hai vậy thì đa t ạ tiên tử rồi hai người thi lễ một cái ngày thứ hai thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ ngay ở ngưu ma vương trong cửa hàng bưng lên mâm như lai nhất định phải bài không bảy chương một trăm tám mươi bốn các nàng luyến ái h a i bốn Tết xuân sắp tới, tiệm mì sợi chuyện làm ăn ngày càng bận rộn. ngưu ma vương mở rộng cửa hàng. mỗi ngày vẫn là người đông như mắc cửi. không có thanh nhàn thời điểm. nếu như không phải nhiều hai cái nhân viên cửa hàng. căn bản không giúp được. thiên lý nhãn cùng thuận phong nhí bôn ba ở trong điếm. trên y phục còn ấm tiệm mì sợi quảng cáo cáo. chân tài thật họp. chu đ á o ngưu ma vương mì sợi. Mùi vị càng ngưu, các khách nhân nhìn thấy những này quảng cáo, đều phi thường cảm khái. Chẳng trách ngưu ma vương chuyện làm ăn làm tốt lắm, không chỉ có mì sợi kéo tốt, liền ngay cả quảng cáo cũng viết như thế linh tính. thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hỏi thăm loại mới âm phù giá cả. Mỗi ngày đều đang liều mạng công tác, bận rộn hai tuần lễ, quá rồi năm cũ. ngưu ma vương muốn nghỉ ngơi mấy ngày. t i ệ m mì sởi sắp đóng cửa ngừng kinh doanh. thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ vẫn không thể nào đủ tiền. ngưu ma vương lấy ra một tờ phù tể giao cho bọn họ. những này là các ngươi tiền thưởng. hắn cười nói. hai ngày nữa vạn linh điện muốn tổ chức tiệc rượu. đáp kỷ tiểu thư cũng sẽ qua. các ngươi muốn mua lễ vật. tốt nhất hiện tại đi mua. ngưu lão bàn. ngươi thật là một người tốt. thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ đầy mặt cảm kích lúc này chạy đi âm phù điếm x h p hàng âm phù điếm bên ngoài bởi vì loại mới âm phù dễ bán đội ngũ dòng giã bài ra một con đường bọn họ đi tới đội ngũ cuối cùng liền cửa tiệm đều không nhìn thấy không biết muốn x h p hàng bao lâu thiên lý nhãn s á n g vẻ nóng này bao lâu cũng phải x h p thuận phong nhĩ trong mắt tràn ngập đấu trí vì đắt kỷ muội muội, x ế p hàng tính là cái gì, x ế p một đêm, còn không chờ đến phiên bọn họ, phía trước đội ngũ liền có một ít người tản đi, bọn họ làm sao không x ế p rồi, thiên lý nhẵn hỏi, bán sạch rồi, thuận phong n h ĩ nghe thấy phía trước một vài người đối thoại, âm phù điểm muốn đóng cửa, năm sau mới sẽ mở cửa lần nữa, cái kia tại sao có thể, ngăn d ặ m trong lòng quyến lên. chúc ta vào xem xem. thuận phong n h í gật đầu. cùng thiên lý nhãn chen vào trong cửa hàng. một cái gà trống lớn đang ở sai khiến đám tiểu yêu thu thập cửa hàng. mão nhật tinh quan. thiên lý nhãn thuận phong n h í chào hỏi hắn. hả, tinh quan quay đầu. liếc mắt nhìn bọn họ. các ngươi cũng tới mua âm phù. đương nhiên, hai n g ư ờ i cấp thiết hỏi. có còn hay không rồi yên tâm ta thấy các ngươi để lại gà trống lớn biết tâm tư của hai người đem lưu lại âm phù cho bọn hắn loại mới âm phù là một cái mặt đồng hồ giá trị một ngàn phù tệ một cái mặt đồng hồ có thể xếp thành đôi mười cái liên lạc đối tượng thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ĩ mua hai cái cửa khoản ở gà trống lớn dưới sự giúp đỡ cùng mặt đồng hồ trên bảo châu xứng đúng hai ngày sau, t r ú n g tiên tập hợp vạn linh điện, tổng kết đi qua m ộ ư ơ i năm phát triển, cái thứ nhất m ộ ư ơ i năm kết thúc, vạn linh thành có biến hóa long trời lở đất, thời kỳ quá độ mục tiêu cơ bản đều đạt đến, nhân khẩu một trăm hai mươi vạn, các hàng kỹ thuật cũng đều có đột phá tính tiến triển, t r ú n g tiên dư vị một phen đi qua gian lao, cũng là cảm khái rất nhiều, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công, tôn ngộ không để thiết xiến công chúa ban bố cái thứ hai kế hoạch mười năm cái kế tiếp mười năm vạn linh quốc đem kéo dài mời t r à o nhân khẩu đồng thời vững chắc cùng triệt để chứng thực mười năm trước kỹ thuật thành quả những này đều đang mọi người như đã đoán trước nhưng ở trên cơ sở này vạn linh quốc cường điệu điểm thay đổi chúng ta muốn thành lập một tòa học viên đô thị g ắ n sức phát triển giáo dục bồi dưỡng nhân tài Tiết phiến công chúa nói rằng, nhân tài bồi dưỡng đã lúc không thể chờ, vạn linh thành nhân khẩu kéo dài tăng cường, nhất định phải cung cấp đầy đủ tài nguyên tiến hành nhân tài bồi dưỡng. Một tòa thật to học viên đô thị bị nhấc lên nhập trình, vì ứng đối phía sau mấy chục năm nhân tài bồi dưỡng nhu cầu, tòa này học viên đô thị to nhỏ không thể nhỏ với vân tiêu thành, học viên đô thị còn nhất định phải nổi giữa không trung. tôn ngộ không giúp thiết phiến công chúa bổ sung một câu, các tiên nhân nhất thời tinh thần chấn động, rốt cuộc đến rồi cái có khiêu chiến mục tiêu. đại vương, ở các tiên nhân tiếng bàn luận bên trong, hùng ma vương hỏi, kiến phù không thành có phải là quá c u ố n lên điểm, nồng độ linh khí đã được rồi. tôn ngộ không nói rằng, ta hy vọng học viên đô thị nắm giữ vạn linh quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật, Hắn muốn cung cấp tốt nhất hoàn cảnh cho bọn nhỏ, để những hài tử kia khai thác tầm nhìn, học được nhiều thứ hơn, các tiên nhân cũng không còn vấn đề rồi. Sau đó, tết xuân cùng ngày, vạn linh thành tổ chức long trọng lễ mừng, trên đường cái, nhân loại cùng yêu quái tụ lại cùng nhau chúc mừng mười năm quy hoạch hoàn thành, màn đêm buông xuống sau. Bọn họ lần thứ hai nhìn thấy thường nga các tiên tử ở trên trời uyển chuyển nhảy múa. đ á t kỳ hưng khởi. cũng khó gặp biểu diễn một p h e n Nàng hiện thân ở vạn linh thành nhấc lên náo động. cũng đem vạn linh điện tiệc rượu đẩy hướng về cao trào. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đều xem xứng sờ. ca v ũ sau khi kết thúc, bọn họ liền tìm tới đ á t kỳ. đem âm phù đưa cho nàng. đ á t kỷ rất lâu không có tiếp thu nam nhân lễ vật nhưng nàng ngày hôm nay tâm tình rất tốt x u n g bọn họ nhòi n miệng cười nhận lấy cái này lễ vật hai người đứng ngây ra tại chỗ hồn cũng giống như là bị một nụ cười này móc đi rồi đây chính là mới âm phụ đ á t kỷ hiếu kỳ đánh giá mặt đồng hồ tử sửu dân mão thìn mặt đồng hồ trên có m ộ ư ơ i hai cái nứt làm m ộ mươi hai viên bảo c h â u có hai viên là trang sức phẩm còn lại mười viên có thể ghép thành đôi độc lập âm phù mặt đồng hồ trung gian có kim chỉ nam đang không ngừng đong đưa đây là thời gian đát kỷ nhìn thấy mười hai cái n ứ c ở giữa còn viết một ít con số kim chỉ nam chỉ về phương hướng chính là thời gian đát kỷ đem nó cầm cho ta nhìn một chút tôn ngộ không nhìn thấy đát kỷ trên tay mặt đồng hồ không nhìn được nói rằng từ khi có huyền quang d í n h sau, sẽ không có lại đưa hắn âm phù rồi. đáp chỉ đem mặt đồng hồ đưa tới, làm không tệ, tôn ngộ không gật đầu tán t h ư ở n g hắn đánh giá một mắt mặt đồng hồ, trong mắt hơi sáng lên kim quang, liền đem bên trong kết cấu nhìn thấu rồi. cái này âm phù là một cái tinh xảo đồng hồ quả quyết, đem kỹ thuật cùng phù văn kết hợp lại cùng nhau. hơn nữa nó đã không thể nói là một cách âm phù. nội bộ có rất nhiều đan sen vào nhau đạo phù, tập hợp thành một thể thống nhất. những đạo phù này bên trong, còn bao gồm thời gian kỹ thuật. phù văn con đường này quả nhiên không sai, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, một tấm bùa chống đỡ không được quá nhiều phù văn. nhưng chọn dùng tài liệu mới cùng công nghệ, liền có thể đem không giống phù văn kết hợp với nhau. không giống phù văn ghép hợp lại liền có thể sáng tạo ra khó mà tin nổi đồ vật tôn ngộ không đem mặt đồng hồ trả lại đ á t chỉ tiệc rượu vẫn kéo dài đến rất muộn mới kết thúc tất cả mọi người đều là tận hứng mà quy đ á t chỉ cầm mặt đồng hồ trở lại truyền âm điện sau đó mấy ngày nhưng là phiền phức vô cùng ba ba hai người này phiền chết rồi Nàng không chịu được thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ mỗi ngày q u ấ n uýt lấy nàng nói chuyện, liền đem mặt đồng hồ đưa cho sát vách hai vị hồ yêu. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ sự tích đã ở truyền âm điện truyền ra rồi. các nữ yêu đều biết, bọn họ thân là tiên nhân, vì lấy lòng đát k ỷ dĩ nhiên đi ngưu ma vương trong cửa hàng công tác. hai cách nữ yêu đối với thiên lý nhãn thuận phong nhĩ vô cùng đồng tình, nhận mặt đồng hồ liền lòng nhiệt tình thế bọn họ hướng về đát kỷ truyền lời, n à y lại sản sinh một loại khác hiệu quả, các nàng luyến ái rồi, như lai nhất định phải bài không bày, chương một trăm tám mươi năm vô lơ câu tơ ba bốn, thông thiên hà mười năm tạm quản kỳ hạn đến, nhị lang chân quân liền đem công tác để cho ngọc long tam thái tử, xuất lính bộ hạ trở lại vạn linh thành, ở tôn ngộ không trước mặt, Thái thượng lão quân đem tượng trưng địa cung chi chủ ngọc tỷ s a o cho n h ị lang chân quân. cảm tạ lão quân. n h ị lang chân quân chắp tay bái t ạ ta cũng vui vẻ đến ung dung. Thái thượng lão quân cười ha h à nói. hắn đã sớm nghĩ thả xuống cái này gánh nặng rồi. n h ị lang chân quân trời sinh thần n h ã n nhìn rõ mọi việc. chính thích hợp làm giám sát công tác. việc này một. Thái thượng lão quân liền xin cáo lui rời đi. n h ị lang chân quân ghi nhớ mai sơn huyên đ ệ hướng về tôn ngộ không hỏi thăm tới bọn họ tình trạng gần đây. bọn họ đều rất tốt. ngươi không cần phải lo lắng. tôn ngộ không cười nói. các ngươi một đường phong trần mệt mỏi. vẫn là trước tiên ở đây ăn cơm đi. hắn xem n h ị lang chân quân còn có chút ghi nhớ. lại nói. sau khi ăn xong. Ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ, đa tạ đại thánh, n h ị lang chân quân vội vàng nói tạ, các ngươi có không có cái gì đặc biệt muốn ăn, tôn ngộ không hỏi, n h ị lang chân quân không chút nghĩ ngời trả lời, đậu hú, đậu hú, tôn ngộ không m ặ t lộ vẻ nghi hoặc, ta những bộ hạ này muốn ăn, n h ị lang chân quân cười nói, phía sau hắn thảo đầu thần nhóm lập tức trả lời, đậu h ũ là chúng ta tính mạng, c á c h khác mùi vị đều không k ị p nó ngon. Bọn họ ở thông thiên hà đợi mười năm, thực tại hoài niệm hoa quả sơn đậu h ũ đã như vậy, tôn ngộ không có chút không hiểu, nhưng vẫn là đáp lại, d ặ n dò an tính ti nói, đem ngưu ma vương đơn đặt hàng thủ tiêu, đi t ư ở n lâu định chút đậu h ũ lại đây, không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, điện n ổ i thảo đầu thần nhóm lập tức ủ lên lên ngưu ma vương mì sợi không cần rồi đại thánh chúng ta vẫn là ăn mì sợi đi bọn họ r ồ n r ậ p nói rằng tôn ngộ không kinh ngạc quay đầu lại không phải nói đ ầ u hú là tính mạng của các ngươi sao thấy mì sợi tính mạng cũng có thể không muốn rồi thảo đầu thần nhóm nói rằng tôn ngộ không vui vẻ đáp ứng một trận ăn no nê sau, tôn ngộ không phái người giàn x i ế t thảo đầu thần nhóm, sau đó mang theo n h ị lang chân quân đi tìm mai sơn huyên đ để... ệ bọn họ rời đi vạn linh thành, bay qua hai ngọn núi lớn, đi tới một tọa đang ở kiến thiết thành trì. ồ, đây là ở xây cái gì. n h ị lang chân quân hỏi, học viên đô thị, tôn ngộ không trả lời, nơi này là học viên đô thị thi công, bọn họ từ chủ hoạt đến khởi công, chỉ dùng thời gian mấy tháng, nhì lang chân quân xem đến dưới đất hệ thống thoát nước đều làm xong, một ít con đường cùng phòng ốt cũng đều đánh được rồi nền đất, có chút khu vực đã d ự n g lên nhà, nhanh như vậy, năm ngoái mới nói muốn kiến, nhì lang chân quân kinh ngạc nói, hiện tại cũng đã có mô hình rồi, bọn họ có kinh nghiệm, tôn ngộ không cười nói, đại tiên cũng ở nơi đây mang đội tự nhiên kiến càng nhanh hơn n h ị lang chân quân rất nhanh sẽ nhìn thấy mai sơn huyên đ ệ bọn họ đang ở dẫn sắt một đám người trẻ tuổi trải quý đạo bận b i ể u khí thế ngất trời hai người đi tới mai sơn huyên đ ệ nhìn thấy liền vội vàng tiến lên hành lễ các ngươi đang làm gì n h ị lang chân quân đánh giá quý đạo đây là hoàn thành quý đạo mai sơn hương để trả lời. mấy công cụ giao thông kỹ thuật nghiên cứu chế tạo sau khi hoàn thành. hiện tại đã tiến vào thí nghiệm cùng kiểm tra giai đoạn. tòa này đang ở thành lập học viên đô thị là tốt nhất sân kiểm tra. thí nghiệm quý đạo đã trải hoàn thành. v ầ ờ n quanh toàn bộ học viên đô thị. quý đạo phía dưới có khắc huyền bí phù văn. những phù văn kia toàn bộ đều lói tia sáng. n h ị lang chân quân t r ợ mở thiên nhãn nhìn lại. phát hiện lòng đất lưu động linh lực chính cuồn cuộn không ngừng là những phù văn kia sung năng. này quý đạo thiết kế thực sự là tinh xảo. nếu như ta dẫn bọn họ đi. nhưng là khuất tài rồi. n h ị lang chân quân như thế nghĩ đến. hắn nhìn ra được mai sơn huyên để rất yêu thích công việc này. liền từ bỏ muốn bọn họ gia nhập địa cung ý nghĩ. đại thánh, n h ị lang chân quân quay đầu nói với tôn ngộ không. Ta Tôn nghe nói ngăn Hắn ngừng lại. Tôn ngộ không、e、sợ không sảnh nghe hắn nói cái gì. e lại. cái rằm. sợ Đại thánh cũng thật Một hoan nghênh. Nhị lang chân quân nghĩ. Một đám nữ hài đám cũng lang quân nữ được là vương, â y quanh ở tôn ngộ không bên n ở g ờ i Giống một đám vui vẻ tiểu chim、xẻ. Đại một đám vẻ v sẻ. ư ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi làm sao cũng không tới xem chúng ta, đám n h ệ n tinh không biết lúc nào xuất hiện, Hiếu kỳ hỏi hết đông tới tây. tôn ngộ không bị một đống vấn đề hỏi đau đầu. tiếc n ú i không có hóa thân đến đây. các ngươi tại sao lại ở chỗ này. chúng ta đang tìm diều ca ca. đám nhện tinh nói rằng. các nàng tìm diều ca ca là kim thiện trưởng lão. các nàng mồm năm miệng mười nói rồi một trận. tôn ngộ không cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng rồi. nguyên live a kim thiền trưởng lão ngày hôm nay muốn cho các nàng giảng bài giảng đến một nửa đi ra ngoài uống nước liền không lại trở về đám nhện tinh liền leo tường chạy ra lớp học tìm đến hắn rồi diều ca ca có thể có thú vị tổng yêu cùng chúng ta chơi trốn tìm đám nhện tinh cười hì hì nói chúng ta mỗi ngày đều đang tìm hắn hắn chỉ là lạc đường mà thôi tôn ngộ không nghĩ đến b ấ t quá nhện tinh có thể tìm tới kim thiền trưởng lão ý nghĩ vừa qua khỏi bảy c â y tiểu ra hỏa chợt phát hiện c â y gì giống như quay đầu hướng một phương hướng nhìn tới tìm tới rồi các nàng hoan hô hướng về rừng rậm phương hướng chạy tới tôn ngộ không hiếu kỳ nhìn sang chỉ chúc lát sau liền nhìn thấy đám nhện tinh dùng tơ nhện bọc lại một cái bánh trưng trở về rồi diều ca ca chúc ta thắng ngươi cho chúng ta làm diều đi đám nhện tinh d ơ lên bánh trưng nói rằng tôn ngộ không nhìn các nàng thông thảo muốn đem kim thiền trưởng lão vứt lên kim thiền trưởng lão nhìn thấy tôn ngộ không vội vàng hướng hắn phát tới cầu cứu ánh mắt tôn ngộ không liếc nhìn bảy cái nhện tinh quyết định làm làm không nhìn thấy quay đầu lại nhìn về phía quỹ đạo mới một hồi không chú ý trên quỹ đạo cảnh tượng để hắn hơi kinh ngạc Quách thân tướng quân lại nằm ở trên quỹ đạo, mai sơn huyên để nhóm muốn hướng về n h ị lang chân quân biểu t h ị quỹ đạo tháp hiệu quả. Chờ đắt, mắt thấy phù văn còn chưa sáng lên, tôn ngộ không ngăn cản nói, tại sao còn muốn quách thân tướng quân đến, thí nghiệm xe đều bị va hỏng rồi. đại thánh, mai sơn huyên để nhóm trả lời, hiện tại chỉ còn quách thân tướng quân rồi, tôn ngộ không nhíu mày. không thành vấn đề, đại thánh, quách thân tướng quân nói rằng, điều này quý đạo đầu đuôi liên kết, ta trọng lượng nhẹ, không thể c h ệ c đường say, tôn ngộ không mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng quách thân tướng quân bản thân đều nói như vậy, hắn cũng không tốt ngăn cản, quách thân tướng quân trên người mặc phù văn ý, thân thể trôi nổi ở trên quý đạo, bắt đầu chầm chầm ra tốt, tốc độ khống chế xác thực so với trước đây được rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ quách thân tướng quân tốc độ từ từ tăng cao vững vàng hướng về xa xa đi vòng quanh nhưng mà chính vào lúc này những kia chơi diều đám nhện tinh nhìn thấy quách thân tướng quân đột nhiên nhảy đến trên người hắn nguy rồi tôn ngộ không bên người vang lên mai sơn huyên để kinh ngạc thốt lên bọn họ không kịp đóng quỹ đạo quý đạo dưới phù văn cảm ứ n g được trọng lượng tăng cường. đẩy mạnh cường độ cũng đột nhiên tăng mạnh. quách thân tướng quân vèo một tiếng ở trên quý đạo bay lượn lên. nhá à à! các cô gái tiếng thép chói tai nghe tới tựa hồ có chút hưng phấn. tôn ngộ không cùng n h ị lang chân quân xứng sờ nhìn tình cảnh này. trong thiên thư ghi chép có một loại gọi là vô lơ câu tơ giải trí. thật sống liền là như vậy. tôn ngộ không nghĩ sau đó nhìn quách thân tướng quân cấp t ố c ở phía xa biến thành một cái điểm nhỏ còn ở trên trời lôi g h é o một cái cao t ố c phi hành diều tướng quân hiện tại trọng lượng hắn chợt nhớ tới đến hỏi sẽ c h ệ c đường dây sao mai sơn huyên để lau mồ hôi lạnh hẳn là sẽ không đi bọn họ âm thanh không cái gì sức lực như lai nhất định phải b ạ i không bày chương một trăm tám mươi sáu địa phủ hành trình bốn bốn Quách thân tướng quân không có c h ệ t đường dây đây là không thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn c h ệ t đường dây sau trực tiếp bay ra tầm mắt mọi người, mọi người theo sát đuổi tới, mới nhìn thấy quách thân tướng quân bay hai tòa núi, đập đến một cách đang ở hẹn hò thanh ngưu trên người, mai sơn huyên để vội vã d ơ lên một người một ngưu đi tìm thái thượng lão quân trị liệu, bảy cách nhện tinh cũng trên không trung bị hất bay, cũng may các nàng rơi xuống thời điểm dùng tơ nhện c h ó i lại đại thụ, không bị ngã đến bán sống bán chết, nhưng mà mặc dù không có té, các nàng cũng dò sợ, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, mỗi một người đều khóc thành con mèo mướp nhỏ, thủy nguyệt tiên tử nghe t i n đuổi tới, giáo dục các nàng một trận, liền đem kim thiền trưởng lão cùng khóc để để đám nhện tinh lính đi rồi, Trấn nguyên đại tiên cũng nghe nói cái này bất ngờ. Chạy về thấy cảnh này. Trong lòng cảm khái vạn phần. Lúc nào ta cũng có thể chơi một lần là tốt rồi. Hắn nói như vậy đạo. tôn ngộ không không thèm để ý hắn. đại thánh, vạn linh điện trên đường. n h ị lang chân quân nói với tôn ngộ không. mai sơn huyên để có thể tiếp tục lưu tại đại tiên bên người. ngươi phải đem thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ cho ta. hai cái này tiên nhân thần thông đối với hắn rất có ít lợi tôn ngộ không gật đầu đáp ứng n h ị lang chân quân hắn vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ chợt nhớ tới còn có chuyện ngươi có thể mượn ta mấy cái r u ộ n phán quan sao phán quan n h ị lang chân quân kỳ quái nhìn hắn hỏi ngươi muốn phán quan làm cái gì ta muốn đi địa phủ tôn ngộ không trả lời bọn họ biết đường đi Buổi tối hôm đó, mấy cái r u ộ n phán quan liền điều động xe ngựa, dẫn sắt tôn ngộ không đi đến địa phủ, u minh địa giới, khắp nơi cũng có thể gặp âm phong ả o ả o khói đen dài đằng đẵng, nơi này là người chết thế giới, không chỉ có âm trầm không hề tức giận, còn khắp nơi đều có nguy cơ, phán quan nhóm đi rất cẩn thận, nhưng mà tôn ngộ không ngồi xe ngựa thoạt vừa tiến vào u minh địa giới, chính là ánh sáng tỏa ra, tường vân bao phủ, trên đường cô hồn giá dược, xa xa nhìn thấy xe ngựa, liền dồn dập tránh lui, không một dám tới gần, bọn họ một đường đi tới, vô cùng thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, đại thánh thần thông quả nhiên mạnh mẽ, t vừa phán quan nhóm trong lòng thán phục, điều động xe ngựa đi đến một tòa nguy nga trước cửa thành, màu xám đen trên cửa thành mang theo một mặt hàng hiệu, phía trên viết u minh địa phủ ruộng môn quan bày c á c h đại chữ vàng, đại thánh, chúng ta đến rồi, phán quan nhóm cung kính hướng về tôn ngộ không xin chỉ t h ị tôn ngộ không xuống xe ngựa, vừa vặn nhìn thấy ruộng môn quan cửa lớn mở ra, vội vội vàng vàng đi ra một cách lão đạo, đại vương, quả thật là ngươi, lão đạo đầy mặt vui mừng chắp tay, n g à i đột nhiên đến thăm, lão thần chưa từng xa nghinh, kính xin chớ trách, không có chuyện gì, tôn ngộ không cười nói, xem r a ngươi quá rất tốt, diêm vương nhóm đối với ta không sai, lão đạo mang theo tôn ngộ không đoàn người vào thành, vừa đi vừa ô n chuyện, trong thành r u ộ n hồn rất nhiều, nhưng bọn họ nhìn thấy tôn ngộ không trên người ánh sáng, cũng là mỗi một người đều ngã quỵ ở mặt đất, Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không lâu lắm, tôn ngộ không liền đi đến một tòa ngói xanh trước cung điện, tòa cung điện này bốn phía âm khí như sương mù vậy bồng bềnh, không giống tiên nhân cung điện như vậy tiên khí lượn lờ, lại có khác một phái uy nghiêm khí độ, có vẻ lạnh lẽo lại uy nghiêm đáng sợ, thập điện diêm vương nhận được tin tức, tất cả đều chỉnh lý y quan, cùng nhau đi ra, đi xuống bậc thang, Gặp qua đại thánh, bọn họ ở bậc thang dưới khống lời d ẫ n thân nghênh tiếp, tôn ngộ không đảo qua thập điện diêm vương, gật đầu nói, không cần đa lễ, địa phủ tuy rằng không về tôn ngộ không quản lý, nhưng tôn ngộ không chấp trưởng tây ngưu h ạ châu, trong đó liền bao quát chúng sinh linh hồn, hắn có thể tự lập địa phủ, cướp đoạt diêm vương nhóm đối với tây ngưu h ạ châu quản h ạ quyền, Thập điện diêm vương tự nhiên không dám đối với hắn chậm trễ chút nào. Dim ê vương nhóm mời tôn ngộ không tiến điện ngồi xuống. Lập tức cũng làm người ta chuẩn bị nước trà h ầ u hạ. không biết đại thánh hôm nay này đến vì chuyện gì. bọn họ bồi ngồi một bên. cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. ta tới xem một chút tây n g ư hạ châu chúng sinh. ở địa phủ có không chịu đến khác nhau đối xử. tôn ngộ không nói rằng. Thập điện diêm vương sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên thi lễ nói rằng, chúng ta vạn vạn không dám như thế, tôn ngộ không nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, trong lòng tin hơn nửa, diêm vương nhóm cẩn thận như vậy, nói rõ đối với hắn mang trong lòng kính nể, vậy thì được rồi, hắn kỳ thực không có nhân thủ cùng tinh lực can thiệp địa phủ sự vụ, ngày hôm nay chỉ là đến chào hỏi, Nếu các ngươi công chính chấp pháp, ta bình thường sẽ không can thiệp âm gian việc. tôn ngộ không nói rằng, thập điện diêm vương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, u minh t ự có pháp luật, luôn hồi có đạo, chật từ hơi động, ảnh hưởng chính là ngàn tỷ sinh linh. tôn ngộ không có năng lực ba phần thiên h ạ thúc đẩy biến cách, bọn họ còn thật lo lắng hắn muốn làm loạn nơi này. nhưng tôn ngộ không câu nói này, lại làm cho bọn họ yên lòng. ta bình thường sẽ không can thiệp, tôn ngộ không tiếp tục nói. nhưng nếu ta phát hiện các ngươi có sai lầm bất công, vậy thì đừng trách ta sau đó vô lễ rồi. đại thánh yên tâm, thập điện d i ê m vương vội vàng hướng tôn ngộ không bảo đảm, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì bất công chi tâm. tôn ngộ không ngồi một lúc, liền đứng dậy đứng lên. Thập điện diêm vương cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị cung tiến hắn rời đi. Ai ngờ tôn ngộ không đột nhiên hỏi, không biết đ ị a tàng vương bồ tát ở đâu. Hắn nhìn thập điện diêm vương, ta muốn đi bái phòng một hồi. Thập điện diêm vương sợ hết hồn, sau đó lắc đầu nói, đại thánh, bồ tát ngày hôm nay rời đi t h u y vân cung, đi linh sơn nghe kinh rồi, tôn ngộ không khẽ cao mày. cái kia hậu thổ nương nương đây, hắn hỏi tiếp, nương nương còn ở địa phủ, tần quảng vương nói rằng, nhưng nàng đang ngủ, cũng không tiện quấy dối, diêm la vương bổ sung một câu, nương nương nàng giường khí đại, giường khí đại, tôn ngộ không có chút ngạc nhiên, thơm, giường khí rất lớn, diêm la vương gật đầu, lần trước địa tàng vương b ồ tát quấy dối nàng thanh mộng, Nàng liền dùng tiên thuật ở trên đầu hắn vẽ một con rùa đen. hiện tại vẫn không có tiêu trừ. cái kia địa tàng vương bồ tát hiện tại ở linh sơn chẳng phải là muốn bị vây xem. tôn ngộ không không nhịn được thầm nghĩ. bất quá nếu đang ngủ, hắn cũng không tốt đi quấy dối. tôn ngộ không lập tức để đi theo phán quan đi ra ngoài đem trong xe ngựa lễ vật đều lấy ra. địa tàng vương bồ tát cùng hậu thổ nương nương đều không tiện. vậy liền làm phiền các vị diêm vương tôn ngộ không chỉ vào đầy đất lễ vật nói rằng đem những này chuyển giao cho bọn họ trừ bỏ hai vị kia bên ngoài hắn cũng cho thập điện diêm vương dẫn theo lễ vật lễ vật tuy rằng không nhiều mỗi người cũng có một hai hộp thập điện diêm vương tiếp nhận lễ vật đều có chút thù sủng nhược kinh nghe tiếng đã lâu đại thánh thành lấy xử sự, sự hôm nay gặp mặt quả thực như vậy, diêm vương nhóm nghĩ như thế, sau đó phát hiện trong lễ vật mặt còn có một tấm phù văn, đại thánh, đây là vật gì, bọn họ hỏi, đây là âm phù, tôn ngộ không trả lời, các ngươi nếu như rảnh rỗi, tình cờ có thể nghe chút vạn linh thành ca khúc, hắn đã ở vạn linh thành bố trí chuyên môn địa phủ kinh, thập điện diêm vương chưa từng nghe tới âm phù, nhưng xem phù văn đối với bọn họ vô hại vẫn là tiếp nhận rồi nó sau đó tôn ngộ không lại trong bóng tối đưa cho lão đạo một cái mặt đồng hồ liền mang theo phán quan nhóm rời đi địa phủ như lai nhất định phải bài không bảy chương một trăm tám mươi bảy ta muốn trở thành tiên nhân một bốn trên bầu trời xanh biết bỗng nhiên xẹp qua mười đạo lưu quang trở về một tiếng trong trèo tiếng kêu sau Mười đảo lưu quang bỗng nhiên đi vòng vèo, rơi vào ngao loan trước mặt. đây là mười chuôi tiên kiếm, hai hai thành đôi, mơ hồ có sự khác biệt ánh sáng l ồ n g lấy lưu động, thành công rồi. ngao loan mừng rỡ nhìn tiên kiếm, mỗi chuôi tiên kiếm đều tựa hồ cảm ứng được nàng vui sướng, phát ra nhỏ bé tiếng ong ong, nàng ngự kiếm thuật tu thành rồi, thô, ngao loan nói một tiếng. Mười chuôi tiên k i ế m lập tức hợp lại làm một. Ánh sáng rút đi. Biến thành một thanh bình thường không có gì là kiếm gỗ rơi ở trên tay. Tổ sư đạo thuật quả nhiên thần kỳ. ngao loan đem kiếm gỗ thắt ở bên h ô n g Từ khi sáu cung xác lập sau, cần ngày khác thường xử lý sự vụ liền cực lớn giảm thiểu. hơn nữa những năm này gắng sức bồi dưỡng không ít người trẻ tuổi. hiện tại đã có thể độc lập hoàn thành một ít công việc. ngao loan là long tộc công chúa vốn là tư chất rất cao bây giờ thời gian tu hành trở nên đầy đủ thần thông ngày càng tăng trưởng không biết huyên trưởng đi nơi nào ngao loan quay đầu lại nhìn vạn linh điện tuy rằng có thời gian nhưng mỗi sáng sớm tôn ngộ không đều không thấy t â m hơi làm cho nàng muốn cùng hắn ăn bữa bữa sáng cũng không được quên đi đi quán mì khó được khí trời tốt ngao loan quyết định đi ngưu ma vương quán mì khao chính mình sáng sớm quán mì khách mời còn không nhiều có vẻ rất thanh tính ngao loan trực tiếp đi tới quý khách khô nơi này tầm nhìn càng tốt hơn còn có bình phong cùng đại s ả n h tách ra không gian rộng rãi bàn ghế cũng càng tinh xảo chú ý ngao loan tiểu thư ngươi hồi lâu không đến rồi vừa mới ngồi xuống một cái thỏ yêu liền b ư n g trà đi tới ngày hôm nay muốn ăn cái gì ngao loan thuận miệng điểm yêu thích mì sợi sau đó nhìn chung quanh quý khách k h u chỉ có một cái nam hải đang ở cô đơn ăn mì ngày hôm nay người thật ít ngao loan trong lòng như thế nghĩ xong liền có một đạo mỹ lệ bóng dáng bước vào quý khách k h u ngao loan đó là đát kỳ nàng phát hiện ngao loan lại ở đây Lập tức thở phì phò đi tới. có phải là ngươi đang tính kế ta. nàng hai tay trống ở trên bàn hỏi. thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ĩ là ngươi sai khiến. cái gì. ngao loan khẽ cao mày. nàng mỗi ngày sự vụ rất nhiều. còn muốn chuyên tâm tu luyện. nếu không là đáp chỉ nhất lên. nàng đều đem cái này tiện tay làm quá việc nhỏ quên đi rồi. ta không biết ngươi nói cái gì. Nàng thẳng thắn giả ngô đến cùng ngươi thiếu gạt ta đ á t kỷ chừng nàng chính là ngươi làm ồ ngao loan mất tập trung đáp một tiếng bỗng nhiên khịt khịt mũi lại đánh giá chung quanh lên đ á t kỷ có chút tức giận ngươi đừng rời đi chú ý ta còn chưa nói hết đây ngao loan chưa thấy muốn gặp người liền chống đỡ c ầ m ngây người đ á t kỷ lời nói nước đổ đầu vịt t o à n không để ở trong lòng, chờ đến thỏ yêu đem kéo bưng mì lên. Ngao loan liền hỏi một câu. ngày hôm nay huyên trưởng có phải là đã tới. Thỏ yêu xứng sờ. ngày làm sao biết. ta đoán được rồi. Ngao loan trả lời. nơi này có hắn tiên khí. này đều có thể đoán được. thỏ yêu rất là kinh ngạc. nhưng vẫn là trả lời. đại vương cách trời sẽ tới trong này ăn bữa bữa sáng ngao loan có chút giật mình chẳng trách nàng sáng sớm rất hiếm thấy đến huyên trường hóa ra là đến rồi nơi này hắn như vậy yêu thích ngưu ma vương mì sợi ý thức được điểm này ngao loan lập tức động nổi lên tâm tư không biết ngưu ma vương có thu hay không học đồ nàng chú ý tới một cách trước đây lãng quên trọng điểm không thể buộc lại nam nhân tâm Có thể trước thể t i ê Nàng buộc lại giả nam nhân y à n quyết định học làm mì sợi, â m một đôi tay tầng tầng vỗ vào ngao loan trước mặt trên bàn. ngươi có nghe hay không lời ta nói. đát kỷ khí sắc mặt tái xanh. chính mình vẫn đang nói chuyện. ngao loan lại căn bản không có nghe. Nàng nơi nào chịu đến quá loại đãi ngộ này. Hả, ngao loan lúc này mới nhớ tới. đát kỷ còn ở bên cạnh tới. Nàng có chút không n h ị n được nói, ta này không phải muốn tốt cho ngươi sao, vì tốt cho ta, đáp kỷ chưa từng gặp như vậy vô liêm s ỉ người, đây là vì tốt cho ta, ngươi trời sinh m ị thái, không bằng sớm một chút tìm cách tiên nhân gả cho, ngao loan thản nhiên nói, có tiên nhân bảo vệ, sau đó ngươi liền có thể rời xa buồn phiền, không phải càng tốt sao, ta không cần người khác bảo vệ, đ á t vì từ trước đến giờ kiêu ngạo, nghe xong nàng lời giải thích, trái lại càng tức giận rồi. n g ư ơ i lẽ nào đã quên, ngao loan không muốn lại cùng với nàng kéo xuống đi, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải vẫn luôn đang bị chúng ta bảo vệ sao. n g ư ơ i đ á t vì cắn răng, lại không có cách nào phản bác, m ị lực của nàng lại không phải nàng có thể thay đổi, nàng cũng không muốn trêu chọc nhiều như vậy phiền phức a. Ta sẽ c h ứ Nàng g ngươi Ngao không minh xem. Đát kỷ tức đến muốn phát Đối với Ngao loan kêu lên. Ta sẽ không lại đến Loan lên. cho phát tức Đát Ta kỷ kêu rồ. v dựa sẽ o ư ờ i rồi. khác Nàng xoay người liền rời đi tiệm mì sợi. n g a o o l a n g ặ p đ á t kỳ tức điên. Trong lòng bỗng nhiên có chút bận tâm. Nàng có phải là nói quá mức rồi điểm. Lo lắng đ á t kỳ có chuyện. n g a o o l a n cũng cùng đi ra ngoài. Mì sợi một khẩu không đồng x ế p ở trên bàn. để thỏ yêu có chút đáng tiếc, tô mì này liền như thế lãng phí rồi. Nàng nhẹ giọng nói thầm, vậy thì cho ta đi. xa xa nam hải nói một câu. Thỏ yêu lập tức tươi cười d ạ n g d ỡ đem mì sợi bưng đi qua. cảm tạ chăm sóc. tam thái t ử h ơ m ngươi nói. na cha tiếp nhận mì sợi. biểu hiện có chút xa x ú t cảm giác tồn tại của ta có phải là rất thấp. không có à. Thỏ yêu cười cợt. Na cha nhưng không có tin tưởng. Ta thế nào cảm giác mọi người đều đem ta đã quên. Ta chú ý tới ngươi nha. Thỏ yêu giống đại t ỷ t ỷ một dạng an ủi. ngươi mỗi ngày đều sẽ tới ăn mì. tuy rằng nàng cũng không biết na cha ở vạn linh thành làm cái gì. một bên khác, đáp kỷ đi đến học viên đô thị thi công hiện trường. cũng không quản những người khác ở hiếu kỳ nhìn nàng. đát kỷ bốn phía chạy tới chạy lui tìm kiếm đại vương ta liền biết ngươi ở trong này nàng ánh mắt sáng lên tìm tới tôn ngộ không đại vương ta nghĩ mười ngày vì ta giảng đạo đát kỷ nói với tôn ngộ không ta muốn trở thành tiên nhân tôn ngộ không khẽ cao mày đát kỷ cảnh giới đã tiếp cận viên mãn có lẽ chỉ cần lại có thêm một bước ngoặt liền có thể thành tiên nhưng tôn ngộ không không có biện pháp giúp nàng ngươi tiên đạo cùng người thường không giống nghe ta giảng đạo cũng không thành tiên được tôn ngộ không lắc đầu nói rằng ta giúp không được ngươi ngươi chỉ có thể tự mình cảm ngộ hắn có thể truyền thụ tu hành tiên đạo nhưng đát kỷ tiên đạo mở ra lối riêng không người nào có thể giúp nàng còn ở nổi nóng đát kỷ càng khó chịu rồi Nàng lòng tràn đầy đều là oan ức tại sao ngao loan có thể, ta liền không được, đáp k h biết, tôn ngộ không trước đây vì ngao loan truyền quá tiên đạo, hắn cùng tổ sư một dạng bất công, đều không thèm để ý nàng, ta không cần các ngươi cũng có thể, đáp k h ai cũng không cầu, bỏ lại tôn ngộ không liền hướng truyền âm điện bay đi. huyên trường, phía sau đuổi tới ngao loan thấy cảnh này, có chút xấu hổ hướng về tôn ngộ không xin lỗi tôn ngộ không nghe xong ngọn nguồn nhưng là lắc lắc đầu quên đi này không phải chuyện xấu ngươi không cần quá mức tự trách có lẽ trải qua chuyện này kích thích đ á t kỷ có thể sớm một chút đột phá cũng khó nói tôn ngộ không trong lòng có loại dự cảm này sau đó một tháng đ á t kỷ đều không có ở vạn linh thành từng xuất hiện đáp c h kêu lên thủy nguyệt tiên tử, chạy đến trạc cấu tuyền chuyên tâm tu hành đi rồi, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm tám mươi tám tiên đạo cùng vạn linh cùng ở tại hai bốn, đêm khua, ánh trăng trong sáng chiếu vào trên sườn cỏ, cho màu xanh sấm cỏ lá sát lên một tầng mông lung bạc quang, một cái bạc hồ yên tính nằm n h ò i ở chỗ này, nhắm mắt lại hình như tại ngủ say, gió nhẹ thổi tới trên người nó mềm mại bộ lông màu trắng liền cùng chu vi cỏ lá đồng thời dập sờn lên từng cơn sóng gợn đát vị chính đang nhắm mắt tu luyện tức giận tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng đã sớm không tức giận rồi nhưng nàng vẫn như c ũ muốn thành tiên nàng không nên để cho bất luận người nào xem thường nàng chỉ có trở thành tiên nhân nàng mới có thể chứng minh chính mình đát kỷ đã sắp muốn thành công. Nàng ngưng thần tính khí, mở ra toàn thân khiếu huyệt, hấp thu ánh trăng bên trong tinh khiết nhất một tia linh khí, dẫn sắc tiến vào thân thể lưu truyền. thời gian sắp đến rồi, thủy nguyệt tiên tử ngồi ở trong đình bảo vệ đát kỷ. trải qua một tháng khổ tu, đát kỷ lập tức liền muốn đột phá. Nàng có thể cảm nhận được bạch hồ trong cơ thể từ từ tinh khiết tiên khí. còn kém một bước ngoặt, thủy nguyệt tiên tử cẩn thận cảm ứng đáp kỷ chu vi linh khí biến hóa. sau khi suy nghĩ một chút, nàng đi ra đình viện, đem cửa ở ngoài một đạo kim sắc vòng sáng chặt đứt rồi. chỉ một thoáng, đình viện kết giới xuất hiện một cái lỗ thùng, một luồng nồng nặc mì khí hướng ra phía ngoài phát tán ra, cái kia mì khí vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh, nhưng cũng uy lực chinh người. Bất luận cái gì nam nhân nghe thấy được, đều sẽ mất đi lý trí, chỉ muốn tìm hiểu lại đây. Sau một khắc, mấy trăm đạo tia sáng từ trong bầu trời đêm xẹp qua, hướng về trong đình viện bay nhào mà đi, thủy nguyệt tiên tử ngẩng đầu nhìn tới, chu vi mười dặm yêu quái, đều bị rù rỗ lại đây. ạ ạ ạ trong đình viện c h u y ề n đến đát kỳ rét bỏ tiếng kêu, t h ủ y nguyệt tiên tử khẽ mỉm cười, ngay sau đó là gầm lên giận dữ từ bên trong truyền ra, cút ngay cho ta, cái kia lanh lành tiếng gào kinh thiên đồng địa, thiên địa cũng thuận theo biến sắc, phong vân lôi điện lật lăn đi, một đảo khí thế bàng bạc uy thế khuyết tán ra đến, mấy trăm đảo tia sáng bắn ra, đó là vừa nãy tiến nhanh đi yêu quái, bọn họ bị một đảo tiên khí kích bay ra ngoài, căn bản là không có cách khống chế thân hình, kêu thảm thiết không rứt bên tai, và bảo vô số đại thụ, rất nhanh đã không thấy tâm hơi bóng s á n g trong đình viện tựa hồ khôi phục ngày xưa thanh tịnh, sấm gió trừ khử trong vô hình, an lành an bình, một đạo không gì địch nổi tiên khí cùng nhu hòa hương vị từ trong đình viện đồng thời bay lên, thủy nguyệt tiên tử xoay người nhìn tới, Đình viện bầu trời hiện ra từng đoàn tường vân, thất thải hà quang sán lạn. thành công rồi, thủy nguyệt tiên tử trong lòng khá là cao hứng. nàng đi trở về đình viện, nơi đó tiên khí phảng phất mây mù bình thường tràn ngập ra, một cách dễ nghe êm tai âm thanh tử trong x ư ơ n g vang lên. ta thành công rồi, âm thanh vui sướng kia cao quý tao nhã, từ từ tới gần thủy nguyệt tiên tử. Ở nguyệt tiên tử nhìn thấy trong sương mù kia chậm rãi đi ra nữ tử, không khỏi xưởng sốt trợn to hai mắt, nữ tử tư thái uyển chuyển vô song, da trắng mặt đẹp, trên đầu một đôi trắng như tuyết hồ tai, phía sau còn có chín cái lông sù đuôi, ở dưới ánh trăng lói lên hoa lệ ánh sáng lộng lẫy, đáp kỷ hình dạng cùng trước đây hóa hình hình dạng hoàn toàn khác nhau.、Người. t h ủ y nguyệt tiên tử không dám xác định hỏi ngươi là đát kỷ đát kỷ đi tới t h ủ y nguyệt tiên tử trước mặt gật gật đầu sau đó mừng rỡ nhìn về phía mặt nước hình chiếu nàng sờ sờ lỗ tai của chính mình cùng đuôi ta trở nên càng xinh đẹp rồi đát kỷ mừng rỡ nói rằng hoàn mỹ đến không hề có một chút tí vết t h ủ y nguyệt tiên tử trầm mặt một hồi lâu ngươi tại sao là bộ dáng này Nàng hỏi tiếp, trước đây đ á t Vị tư thái càng giống một kẻ loài người, sau khi thành tiên nên là tiên khí quanh quẩn, hiện tại lại trái lại giống cái yêu hồ rồi. Ta trước đây tư thái, là ở đại vương về hoa quả sơn trước hóa hình. đ á t Vị trả lời, Nàng hiện tại mới là hoa quả sơn nên có hóa hình tư thái, a, đ á t Vị nhìn cái bóng của chính mình. Cặp kia trắng như tuyết hồ tai đem nàng mặt tôn lên đến càng xinh đẹp, thậm chí còn có mấy phần quyến rũ, sau lưng không có một chút màu tạc đuôi cáo, càng phảng phất là cao quý hóa thân, ta thực sự là quá đẹp rồi, đáp kỷ quả thực không tìm được ngôn ngữ để hình dung chính mình, cái gì ngao loan, còn chưa đủ cho nàng sách giày đây, thủy nguyệt tiên tử lần thứ hai trầm mặt xuống, tiên, tiên tử, một ít chạy về yêu quái mê muội bình thường nhìn đát kỷ. đát kỷ ngắm bọn họ một mắt cút cho ta nàng h ử lạnh một tiếng đám yêu quái chính là ánh mắt rải ra như con dối bình thường hướng phía ngoài rời đi rồi thủy nguyệt tiên tử nhìn thấy tình cảnh này lại là lấy làm kinh hãi đây là pháp thuật gì không phải phép thuật đát kỷ trả lời nàng không có sử dụng bất luận cái gì phép thuật sau khi thành tiên, nàng một cách tự nhiên cảm giác mình có thể làm cho nam nhân vì chính mình làm bất cứ chuyện gì. đây là mỹ hồ trời sinh thần thông. tiên tử, đ á t kỳ thưởng thức xong cái bóng của chính mình, liền hướng về thủy nguyệt tiên tử nói cám ơn, cảm tạ ngươi một tháng hồ pháp, ngươi không cần cám ơn ta. thủy nguyệt tiên tử lắc đầu, nói với nàng, ta kỳ thực không có đến giúp cái gì, đ á t Kỳ xứng s ơ Sau đó thật g i ố n g p h á cái t hiện đình viện vừa nhìn. Đi viện gì. ra vừa m ộ t cái h ì n tròn h vết cắt vây q u a n h t o à n bộ đình viện. Đây là đại ì n viện. h Đây đ là. vương phép thuật. Đát không dám xác định hỏi đúng thủy nguyệt tiên tử gật đầu tràn ngập cảm khái nói rằng đại thánh pháp lực đã đến hóa cảnh hắn tiện tay vạch một cái kết giới dĩ nhiên duy trì một tháng không có để bất luận cái gì yêu quái cảm ứ n g được đát kỷ khí tức ta khẳng định là hiểu lầm đại vương rồi đát kỷ trong lòng dâng lên ái náy ngày thứ hai nàng trở lại vạn linh điện liền chỉnh trọng cảm ơn tôn ngộ không ngươi d á n g d ấ p này ngược lại mới mẻ tôn ngộ không đánh giá một phen đát kỷ cười nói chỉ là so với trước đây càng khó làm rồi không sao đát kỷ n h òn miệng cười, để phụ cận an tính ninh thần kém chút run chân. Hai người vội vã i nhắm mắt lại, không dám xem thêm, ta có thể bảo vệ mình rồi. đát kỷ kiêu ngạo nói, vẫn là che giấu một hồi tốt hơn. tôn ngộ không khuyên một câu. nếu như đát kỷ lấy bộ dáng này chạy khắp nơi, toàn bộ vạn linh thành liền không cần làm chuyện. đát kỷ biết tôn ngộ không là vì muốn tốt cho nàng. cười h ì h ì gật đầu đáp ứng rồi n g ư ờ i tiên đạo đến cùng là cái gì tôn ngộ không lại hỏi lên đ á t vị lắc đầu ta không rõ ràng lắm nàng tiên đạo là đối với đẹp truy cầu bao hàm đối với âm nhạc yêu thích đối với tự mình yêu cầu đối với tương lai ngóng trông nhưng nói tóm lại không phải một cái cụ thể đồ vật đ á t vị nghĩ phải tìm càng cao hơn mỹ lệ không có người đi qua tiên đạo là rất cô độc tôn ngộ không thở dài một tiếng ngươi gặp thời khắc nhớ kỹ bên cạnh ngươi còn có thật nhiều người đây là đại vương kinh nghiệm sao đ á t kỷ nhìn về phía tôn ngộ không trở thành tiên nhân sau nàng mới chợt phát hiện tôn ngộ không giống như chính mình cũng ở đi một cái người khác không biết đường tôn ngộ không cũng đang đeo đuổi nào đó d ạ n g cực hạn đồ vật Ta tiên đạo sẽ cùng vạn linh cùng ở tại, đát chỉ làm một cung. Nói rằng, đại vương, mang ta đồng thời đi về phía trước đi. tôn ngộ không có thể dẫn nàng phát hiện càng nhiều càng xinh đẹp đồ vật. Mỹ lệ không phải một tầng bất biến. c h ỉ có tôn ngộ không mới có thể sáng tạo ra càng đẹp đẽ bao nhiêu đồ vật. như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm tám mươi chín cửa đầu trùng ba bốn. đát kỷ tên ở vạn linh quốc không người không biết không người không hiểu. bây giờ thành tựu tiên đạo lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông liên tiếp hai tuần lễ truyền âm điện cửa đều bị người vây nước chảy không lọt vì chứng kiến đát kỷ tiên tư rất nhiều người liền ăn cơm đều chặn ở cửa trận này phong trào thậm chí diễn biến thành thống chỉ vấn đề lan truyền đến ngao loan trên tay ngao loan tạm thời cấm chỉ đát k ỷ ra cửa, vậy mà mặc dù như thế, nàng đi tới chỗ nào đều có thể nghe được người khác đang bàn luận đát k ỷ bọn họ nói chuyện say sưa dáng vẻ, làm cho nàng thấy chính là nhíu chặt mày lên, trở thành tiên nhân đát k ỷ như vậy hấp dẫn nhãn cầu, liền ngay cả những kia nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân, cũng đều bị đát k ỷ hấp dẫn không ít chú ý. Tấn nguyên đại tiên tựa hồ cũng không nhìn được đi liếc mắt nhìn. Ngao loan cảm nhận được cỗ này bầu không khí. có chút ngồi không yên rồi. huyên trưởng cũng không nên bị hồ ly tinh kia mê hoạt mới tốt. nghĩ tới đây. ngao loan liền triển khai khổ học một tháng trù nghệ. tỉ mỉ làm một tô mì giao cho tôn ngộ không. nàng căng thẳng nhìn chằm chằm tôn ngộ không ăn vài miếng. hỏi, huyên trưởng. ngươi cảm thấy thế nào, hừm. Ông ngộ không trả lời thành thật. Sớm đang nhìn đến mì sợi bốc lên khói xanh thời điểm. Hắn liền biết mình không nên ăn. nhưng là ao bất quá ngao loan hảo ý. Hắn vẫn là ăn sau đó hối hận rồi. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm ăn. ô n ngộ không nói với ngao loan. ngươi liền không thể nói tốt một chút sao. ngao loan có chút bị thương. cái này đầu gỗ liền h uyển chuyển một điểm đều sẽ không. ta tận lực nói thật dễ nghe rồi. tôn ngộ không trả lời. hắn xem ngao loan không tin. liền hướng về ninh thần ti vấy vấy tay. sau đó đem mì sợi đưa tới. ăn hai cái. ninh thần ti sắc mặt tái nhợt nhìn một chút hắn. ăn một miếng. sau đó sẽ không có sau đó rồi. ngươi xem đi. tôn ngộ không nhìn sinh tử chưa biết ninh thần ti nói rằng ngươi không muốn làm mì sợi rồi tại sao lại như vậy ngao loan nhìn ninh thần ti dáng vẻ lộ ra khó có thể tin tưởng được biểu hiện mỗi người đều có mình a n hiểu sự tình tôn ngộ không khuyên giải nói ngươi không cần thiết đi làm ngươi không a n hiểu sự lần này là ta học nghệ không tin ngao loan lắc lắc đầu nói rằng, ta nhất định sẽ làm ra ăn ngon mì sợi. Nàng quật cường nhìn tôn ngộ không một mắt, thu hồi mì sợi liền đi rồi. Chân v õ đại đế vừa vặn từ bên ngoài đi vào, cùng ngao loan gặp thoáng qua, nhìn thấy đồ trên tay của nàng. ngao loan làm sao đối với đ ộ c dược cảm thấy hứng thú rồi. đại đế hỏi, thuận tiện liếc mắt nhìn bất tỉnh nhân sự người ninh thần ti, đ ộ c dược này thật là mạnh a. cái kia không phải đ ộ c dược, là mì sợi, tôn ngộ không trả lời, chân võ đại đế sườn sốt chốc lát, mì sợi, hắn lại liếc mắt nhìn ninh thần ti, lần thứ hai ngầm đầu, nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt liền trở nên đồng tình lên, đại đế ngày hôm nay lại đây, là có chuyện quan trọng gì sao, tôn ngộ không hỏi, bình thường chân võ đại đế cũng sẽ không lại đây, Hắn gặp phải vấn đề, sẽ trực tiếp dùng huyền quang kính liên hệ, ngày hôm nay tự mình lại đây, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, chân võ đại đế biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, đại thánh, hoa quả sơn đến vạn linh thành lơ lường giữa trời phi thuyền bị người cướp sạch hết sạch, tôn ngộ không coi chính mình nghe lầm, cướp sạch một không, đánh cướp, không phải đánh cướp, là ăn cắp Chân võ đại đế nói rằng, từ hoa quả sơn bay tới vạn linh thành lơ lửng giữa trời phi thuyền chuyên trở rất nhiều linh vật. Phi thuyền dựa vào cảng sau. đám yêu quái mới phát hiện trong khoang thuyền linh vật đều biến mất không còn tăm hơi rồi. tôn ngộ không nhíu mày. cự linh thần không phải ở trên thuyền chăm sóc sao. hắn không có một chút nào phát hiện. chân võ đại đế trả lời, chính là bởi vì cự linh thần không có phát hiện. Hắn mới ý thức tới tình thế không tầm thường, đến đây nói cho tôn ngộ không, có thể ở cử linh thần dưới mí mắt đem linh vật trộm đi, n à y có thể không phải người bình thường có thể làm được, có thể là tiên nhân gây nên. Chân võ đại đế nói rằng, có bực này thâu thiên hoán nhận thủ đoạn, không phải tiên nhân chính là đại yêu, tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát, không có khả năng lắm là tiên nhân, Tiên h cung không có lý do gì vì một ít phàm nhân linh vật làm ra chuyện như vậy. Ta cũng như thế nghĩ. cho nên muốn xin mời đại thánh dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn. chân võ đại đế nói rằng, có phải là có cái gì lời hại yêu quái l è n vào vạn linh thành. vạn linh thành, tôn ngộ không có chút giật mình. hắn ở vạn linh thành sao, quá nửa là ở. chân võ đại đế gật đầu. phi thuyền ở trên đường không có dừng lại, trộm đi linh vật người liền ẩm giấu ở di dân ở trong, tôn ngộ không lập tức ý thức được vấn đề trọng yếu, nếu như hoa quả sơn di dân bên trong ẩm núp một c á c h khác loại, sau đó hơn nửa còn có thể lại xuất hiện sự cố. Ta đi xem xem, tôn ngộ không lập tức đi ra vạn linh điện, vận lên hỏa nhãn kim tinh, hướng về vạn linh thành phương hướng nhìn quét đi qua, vạn linh thành khắp nơi là yêu quái nhưng yêu quái mạnh mẽ khí tức đối với tôn ngộ không tới nói như ban đêm cây đuốc một dạng rõ ràng thật là có tôn ngộ không nhắm vào một phương hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc ngay ở ngưu ma vương tiệm mì sợi ta đi điều tra chân võ đại đế lập tức phi thân mà đi không lâu sau đó liền có á n h lửa từ nơi kia bay lên trời một con chim lớn từ bên trong bay ra, ta mới không có trộm các ngươi đồ vật, chim lớn kia phát ra hét dài một tiếng, phóng lên trời, thanh âm này chấn động toàn bộ vạn linh thành, đó là yêu quái gì, vạn linh thành đám người đều ngừng tay bên trong sự, hướng bầu trời nhìn tới, con kia yêu quái hình thể khổng lồ, mọc ra chim thân thể, nhưng có chín cái đầu, mười tám con mắt, tiền tiền hậu hậu thả tia sáng, hóa ra là hắn, tôn ngộ không nhận ra này con chim lớn, cửa đầu trùng. trong thiên thư ghi chép, hắn từng dưới mưa máu trộm lấy tế tái quốc phật bảo xá lợi t ử đây là kẻ tái phạm, có thể, hắn thật sự có năng lực cướp sạch phi thuyền, tôn ngộ không lại nhìn quét một mắt vạn linh thành, không có phát hiện so với cửa đầu trùng càng mạnh mẽ khác loại, lúc này, ngưu ma vương cũng bay đến giữa không trung đang ở hướng về chân võ đại đế cầu xin đại đế đây là ta bạn tốt ngươi nhất định lầm hắn không thể trộm đi những kia linh vật ngưu ma vương nói rằng chân võ đại đế lo liệu nguyên tắc nhưng sẽ không bán hắn nhân tình này trộm không trộm ta tự nhiên sẽ điều điều tra rõ ràng chân võ đại đế lạnh g i ọ n g nói rằng Hắn biến thành nhân thân tiềm tàng đang phi thuyền bên trong. nhưng là tội chứng xác thực. trước tiên theo ta trở về nói rõ ràng. nguyên lai cửa đầu trùng cũng hốn ở trong phi thuyền. đại đế, thu rồi phép thuật. tôn ngộ không bay qua. nói với chân võ đại đế. không phải hắn trộm. cửa đầu trùng cùng ngưu ma vương đều là sắc mặt vui vẻ. chân võ đại đế trong lòng không rõ. cao mày hỏi. tại sao khẳng định như vậy, hắn không có năng lực này, tôn ngộ không trả lời, c ử u đầu trùng là một cái đại yêu quái, nhưng hắn không tin nó có thể trộm đi linh vật, cái tên này trộm cái phật bảo xá lời t ử cũng phải hạ tràng mưa máu, muốn từ cử linh thần dưới mí mắt thần không biết dường không hay đem linh vật trộm đi, căn bản là chuyện không thể nào, vậy cũng là cả thuyền linh vật, c ử u đầu trùng trộm cũng không địa phương giấu, như lai nhất định phải b ạ i không bảy chương một trăm chín mươi ta muốn đi xem bốn bốn chân võ đại đế cuối cùng vẫn là từ bỏ b ắ t lấy cửa đầu trùng cửa đầu trùng tâm có không phục nhưng cũng không dám ở tôn ngộ không trước mặt biểu lộ mảy may ngươi so sánh dạng đạo lý hắn biến thành một đạo nhân nói với tôn ngộ không tôn ngộ không cười cợt hỏi hắn cùng ngưu ma vương quan hệ cửa đầu t r ù n g cùng ngưu ma vương là kết bản bằng hữu nhiều năm ngưu ma vương ở vạn linh thành giàn xếp lại sau liền mời hắn lại đây ôn chuyện hắn đối với ngưu ma vương mì sởi khen không rước miệng tôn ngộ không ngược lại hỏi một câu ngươi có muốn hay không cũng lưu tại vạn linh thành tìm một công việc giàn xếp lại ta không thích giang buộc cửa đầu t r ù n g không chút nghĩ ngợi liền từ chối đa t ạ đại thánh ý tốt c ử u đầu trùng có chút sợ bọn họ, nói rồi mấy câu nói sau, liền chắp tay cáo từ rồi. đại thánh, chân võ đại đế nhìn c ử u đầu trùng rời đi hình bóng, hắn khẳng định cùng phi thuyền có quan hệ, uvk, W, u m tôn ngộ không trong lòng không nhiều, hắn cũng cảm thấy khả nghi, c ử u đầu trùng là tây ngưu hạ châu yêu quái, làm sao sẽ xuất hiện ở hoa quả sơn xuất phát trên phi thuyền. tôn ngộ không quay đầu hỏi dò ngưu ma vương. Hắn thật là ngươi mời đến. đương nhiên đúng đấy. ngưu ma vương gật đầu. Hắn nhưng là có vấn đề gì. còn khó nói. tôn ngộ không tiếp lại hỏi. vậy hắn trước đây chính là bộ dạng này sao. cái này. ngưu ma vương khẽ cao mày. nhân thân của hắn ngược lại chút không giống nhau. tôn ngộ không cùng chân võ đại đế liếc mắt nhìn nhau. vậy thì đơn giản rồi hai trong lòng người đồng thời có đáp án cửa đầu trùng không dám dừng lại lâu một đường hướng vạn linh quốc biên giới bay mãi đến tận quá rồi thông thiên hà hắn mới thở phào nhẹ nhõm từ trong lòng móc ra một cái màu trắng túi vải còn không chờ hắn mở ra túi vải bên trong liền bay ra một đạo ánh vàng ánh vàng rơi xuống đất lại biến thành cùng hắn gần như giống nhau đạo nhân ngươi xem ta nói không sai chứ cửa đầu trùng đối với đạo nhân nói rằng cái kia đại thánh thần thông hoàng đại nếu như không phải ta ngươi một hồi liền bị tóm lấy rồi ta túi vải này liền thần tiên đều có thể chứa đựng có gì phải sợ đạo nhân một mặt xem thường nhấc theo túi vải nói rằng bất quá ngươi người này ngược lại nghĩa khí những linh vật này ta phân ngươi một nửa, gặp đạo nhân quả thực tuân thủ ước định, c ử u đầu trùng trong lòng vui vẻ, cái kia hoa quả sơn linh vật giá trị không cạn, chỉ muốn chiếm được một nửa, chính là mấy chục năm không lo ăn uống rồi, có số tiền kia, đều có thể chung quanh tiêu dao khoái hoạt, ai còn nên vì cái kia vạn linh thành công tác, đạo hữu ngươi có như thế bảo bối, không bằng hai c h ú n g ta nhiều hợp tác mấy lần, c ậ u đầu trùng ánh mắt nóng bỏng nhìn túi vầy, ngươi nói nó liền thần tiên đều có thể chứa đựng, lời ấy thật chứ, đương nhiên quả nhiên, đạo nhân cảnh giác nhìn hắn, trực tiếp đem lời nói rõ, đừng nghĩ có ý đồ với nó, ngươi không hiểu thần chú, cầm cũng vô dụng, hai người đang nói chuyện, một trận sức hút liền từ bầu trời truyền đến, đạo nhân thu tay lại không kịp, túi vải lập tức liền bị gió cuốn đi tới, nhân trùng túi, tôn ngộ không đứng ở đám mây, tiếp nhận túi vải, thầm nghĩ chẳng trách, màu trắng túi vải ở hắn trong ấ m tượng chỉ có một cái, đó chính là phật di l ạ c hậu thiên nhân trùng túi, nói như vậy, hắn là hoàng mi đồng tử, tôn ngộ không nhìn về phía cấp hống hống đuổi theo đạo nhân, hỏa nhãn kim tinh bên dưới, cái kia trợn mắt coi đến đạo nhân quả thực có hai đạo lông mày vàng ngươi này hồ tôn mau đưa nhân chủng t ú i xấu ta hoàng mi đạo nhân lại từ trên người lấy ra một đôi kim nao tôn ngộ không lắc lắc đầu cái tên này là chuyên đến cho hắn đưa bảo bối sao hắn đưa tay t r ộ p một cái kim nao cũng rơi vào trên tay hắn hoàng mi đạo nhân lúc này mới hoảng loạn lên bên cạnh cửa đầu trùng cảm giác không đúng x o a y người liền hướng xa xa bay đi, chạy đi đâu, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, chính là chân võ đại đế, tôn ngộ không nhìn lướt qua, cũng không nói thêm nữa, thu hồi nhân t r ủ n g túi cùng kim nao, x o a y người liền hướng về vạn linh thành bay đi rồi, hoàng mi đạo nhân xứng sờ, chính đang kỳ quái tôn ngộ không làm sao sẽ bỏ qua cho hắn, lại có hai bóng người hạ xuống, Đem hắn trái phải vây nhốt rồi, vương linh quan, để cho ta tới đi, cử linh thần ngăn cản muốn n h ú c tay vương linh quan, nói rằng, hắn ở trước mặt ta làm áp, tự nhiên muốn do ta đến đánh bại hắn, sau đó chính là một hồi áp chiến. Mấy ngày sau, chân võ đại đế từ hoàng mi đạo nhân nơi đó bộ đến rồi nhân trùng túi cùng kim nao sử dụng thần chú, báo cho tôn ngộ không, nhưng hoàng mi đạo nhân chỉ có sử dụng thần c h ú hai thứ này bảo bối chủ nhân cũng không phải hắn tôn ngộ không mở ra nhân t r ù n g túi đem thất lạc linh vật một lần nữa lấy ra bảo bối đến dễ dàng phật di l ạ c nhất định sẽ đem nó phải đi về tôn ngộ không nhìn đám yêu quái đem linh vật mang đi hướng về chân võ đại đế hỏi cái kia hoàng mi đạo nhân là làm sao từ phật di l ạ c bên người trộm đi chúng nó. chân võ đại đế trở về một c á c h cùng trong thiên thư gần như lý do. không giống ở chỗ. hoàng mi đạo nhân sở dĩ sẽ trộm đi nhân t r ù n g túi cùng kim nao. là bởi vì bị phật di l ạ c trừng phạt. nhất thời phấn h ẩ n gây nên. vì sao bị trừng phạt. tôn ngộ không hỏi. theo như hắn nói. Hắn chỉ là ở pháp hội trên nhìn thấy địa tàng vương bồ tát, không nhìn được cười vài tiếng. Chân võ đại đ ế cũng khá là kỳ quái. về phần tại sao cười, Hắn lại không dám nói, chỉ nói sợ chết báo đáp ứng, tôn ngộ không lập tức hiểu rõ ra. nói vậy là bởi vì rùa đen, rùa đen, chân võ đại đ ế mặt lộ vẻ nghi hoặc, vậy thì có cái gì buồn cười. Ta trước đó vài ngày đi địa phủ, nghe nói hậu thổ nương nương ở địa tàng vương bồ tát trên đầu vẽ một con rùa đen. Tôn ngộ không nói rằng, mới từ ngoài điện đi tới thủy nguyệt tiên tử bước chân nhất thời dừng lại, vội vội vàng vàng xoay người đi ra ngoài. Tên i tử, cùng nàng đồng thời đến đát kỷ không rõ vì sao, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. đát kỷ, các ngươi có chuyện gì tới chơi. Tôn ngộ không hỏi, đại vương, đ á t kỷ thu hồi tâm tư, hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. Nàng là mỹ lễ như vậy, trừ bỏ chân võ đại đ ế cùng tôn ngộ không, ở đây c á c h khác tiên lại trợn cả mắt lên rồi. đ á t kỷ nói rằng, chúng ta hy vọng ở phù không thành vẽ ra một khu vực, kiến một chỗ nghệ thuật học viện, đây là truyền âm điện hết thầy các cô gái ý nghĩ, các nàng hy vọng đảm nhiệm giảng sư, truyền t h ủ âm nhạc cùng vũ đạo cho bọn học sinh chuyện này ta cùng tổ sư đã thương lượng qua rồi tôn ngộ không cười nói không cần lo lắng nên kiến đều sẽ kiến học viên đô thị truyền t h ủ không chỉ là kỹ thuật và văn hóa tình cảm bồi dưỡng cũng phi thường trọng yếu chỉ là tôn ngộ không nói rằng các ngươi đến trước tiên chọn c á c hiệu h trưởng chúng ta đã chọn xong rồi đáp kỷ nói rằng ta chính là hiệu trưởng ngươi, tôn ngộ không có chút bất ngờ. đáp kỷ dĩ nhiên sẽ chủ động tiếp thu loại này khô khan công tác. cũng được. Hắn gật gật đầu, liền đồng ý. mà một bên khác, thủy nguyệt tiên tử lại là một đường bay khỏi vạn linh quốc, trở lại nam hải tử trúc lâm. bồ tát, đồng tử nhóm r ồ n dập tiến lên hành lễ. ngày ngày hôm nay làm sao rảnh rối trở về rồi. t h ủ y nguyệt tiên tử không hề trả lời. linh sơn pháp hội kết thúc rồi à. nàng tiếp nhận ngọc t ị n h bình, hóa về phật thân, nói rằng, ta muốn đi xem, địa tàng vương bồ tát trên đầu có một con rùa đen, không biết là hình dáng gì, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm chín mươi mốt ngộ tính chi cao, học viên đô thị, đám yêu quái đang ở khí thế ngất trời làm kiến thiết, thành t h ị đường viện đ á t phi thường rõ ràng từng sàn lớp học đang ở vụt lên từ mặt đất bởi vì không đủ nhân lực vạn linh thành có không ít tuổi trẻ bọn học sinh cũng đều bị tìm tới trong này giúp chút ra tay tổ sư nói để những học sinh này tự tay kiến tạo thành t h ị có thể tăng mạnh bọn họ lòng trung thành trấn nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không tôn ngộ không gật đầu lập tức hỏi tại sao phải gọi sơn hải thành, h ọ c viên đô thị tên bị trấn nguyên đại tiên sửa chữa vì sơn hải thành, để tôn ngộ không có chút vì quái, n ú i cùng biển đều trên đất, nó lại bay ở trên trời, không cảm thấy rất thú vị sao, trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không thật lòng suy nghĩ một chút, không pháp lý giải nơi này thú vị ở đâu, bất quá hắn đối với tên từ trước đến giờ cũng không thế nào soi mói, c h ấ n nguyên đại tiên giải thích một phen. Hắn cũng không có làm thêm hỏi đến rồi. h i ệ n đ ệ c h ấ n nguyên đại tiên hỏi. nghe nói ngươi cầm phật di lặc nhân chủng túi. luyện chế hay chưa? không có. tôn ngộ không lắc đầu. c h ấ n nguyên đại tiên lập tức gật đầu. cử tri sáng suốt. nhân chủng túi cùng bình thường pháp bảo không giống. nguyên lai chỉ là tầm thường túi v ậ y t ú i vải này treo ở phật di lặc trên người. năm này tháng nọ, biến thành hậu thiên pháp bảo. hầu như có thể nói là phật di lặc thần thông biến thành. người khác không có cách nào cướp đi. đôi kia kim nào cũng là ngang nhau đạo lý. người khác chỉ có thể sử dụng. chỉ có phật di lặc mới là chủ nhân của nó. coi như nát thành cho tan. phật di lặc tiện tay thổi một hơi. cũng có thể trở nên hoàn hảo không chút tổn hại ngươi như mạnh mẽ luyện chế không những không thể thành công ngược lại sẽ đắc tội cái kia cười hòa thượng trấn nguyên đại tiên nói rằng hắn là đông lai phật tổ v ị lai chi phật tư đến cẩn thận đối đ ạ i đại tiên yên tâm tôn ngộ không cười cợt ta tự có cân nhắc nhân t r ù n g túi hiệu quả cùng tụ lý càn khôn tương tự Hắn đã nắm giữ loại này hấp vật thần thông, cũng không muốn cướp đi nó. Kim nao giá trị cũng không cao. Kim cô bổng một bổng liền có thể đem nó đánh nát. So với hai thứ này pháp bảo, tôn ngộ không có càng muốn muốn đồ vật. Hắn đã chờ mấy ngày. Phật di lặc quả thực lại đây rồi. ngày này tôn ngộ không ở vạn linh điện cùng ngao loan nhị sự. trước điện bỗng nhiên có một đoá mây tía rơi xuống đất. có người cười nói đại thánh tới đón khách rồi tôn ngộ không nghe được âm thanh ngay lập tức sẽ mang theo ngao loan đi ra ngoài đón đông lai phật tổ hồi lâu không thấy hắn chắp tay thăm hỏi ngao loan tiếp thi lễ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước điện cả người tròn vo hòa thượng đây chính là v ị lai chi phật ngao loan có chút hào cảm phật di lặc tai to bùng rộng Đầy mặt cười khanh khách, tất cả mọi người nhìn thấy hắn cũng có bị phần kia nụ cười ảnh hưởng. đối với hắn sinh ra hào cảm trong lòng, tôn ngộ không nhận thức phật tổ không nhiều. phật di l ạ c là số ít quen biết một trong. năm đó hắn tại thiên cung mời tiệc đầy trời tiên thần, thích náo nhiệt phật di l ạ c đã tới mấy lần. hai người vì vậy mà kết bạn, tôn ngộ không n g i n h tiếp phật di l ạ c tiến điện, gọi người bưng lên nước trà. Phật tổ là vì nhân t r ù n g túi mà đến. Hắn nói thằng hỏi. Phật di lặc cười gật đầu. tôn ngộ không t r ự c lai t r ự c vãng. ngược lại bớt đi hắn mở miệng công phu. đại thánh muốn gọi ta dùng vật gì đổi lấy chúng nó. Phật di lặc cũng rất trực tiếp. Hắn biết hoàng mi đồng tử dùng nhân t r ù n g túi làm chuyện sai lầm. tôn ngộ không sẽ không dễ dàng đem bảo bối trả lại hắn. ta muốn học chút phật môn phép thuật. tôn ngộ không đem điều kiện nói ra, cho dù tốt bảo mối, cũng không bằng thực lực của tự thân trọng yếu. Phật di lặc rất là tò mò. đại thánh thần thông hoàng đại, còn muốn học chút pháp thuật gì. ta từng nghe nói, phật môn có một thần thông, có thể hóa chữ vì chân ngôn. tôn ngộ không nói rằng, đông lai phật tổ tất nhiên cũng sẽ chứ. Hắn đối với thiên thư ghi chép phật môn phép thuật cảm thấy rất hứng thú. đặc biệt là quan âm bồ tát ở thu phục hồng hải nhi thời điểm. ở Hắn lòng bàn tay viết một cái chữ mê. cùng với phật di lặc thu phục hoàng mi đồng t ử viết chữ cấm. bọn họ viết ra chữ. tựa hồ cũng có vô thượng thần thông. tôn ngộ không cũng xem mấy chiêu. nhưng chỉ là tầm thường đạo thuật. so với phật môn. nhưng là đại đại bất đồng. hóa chữ vì chân ngôn phật di lặc suy nghĩ một chút liền cầm lấy chén trà trên bàn hắn x í n h nước ở chén thân viết chữ dùng tay phải che ngươi mà lại đây phật di lặc hướng về an tính ti vấy tay an tính ti đi tới phật di lặc liền buông ra tay phải để hắn trúng rồi chữ thuật lập tức đem chén trà ra bên ngoài ném đi an tính ti lại như mê m ộ i giống như lập tức đuổi theo chén trà ra bên ngoài chạy tới. không lâu sau đó, an tính ti đầy mặt nghi hoạt bưng chén trà đi vào. đại thánh chỗ muốn học, phật di l ạ c nhìn về phía tôn ngộ không. nhưng là mực này phép thuật, tôn ngộ không gật đầu hẳn là, phật di l ạ c không khỏi cao mày. nay xác thực là phật môn thần thông. đây là đại đạo, tùy theo từng người, khó có thể nói rõ, Phật di lặc suy tư chốc lát, nói rằng, ta có thể vì ngươi r ằ n g nói một ít cửa ngõ, cho tới có thể hay không lính ngộ. vậy thì phải xem đại thánh chính mình rồi. tôn ngộ không tất nhiên là đáp ứng. Phật di lặc lập tức hướng về hắn truyền một ít cửa ngõ, nói hai canh giờ, liền ngừng lại. những câu nói này chấm dứt ở đây, nhiều hơn nữa, chính là quá tuyến rồi. Phật di lặc nói rằng, đại thánh, có thể hay không đem những pháp bảo kia trả lại ta. đương nhiên, tôn ngộ không gật đầu, lập tức để ninh thần ti lấy ra nhân t r ù n g t ú i cùng kim nao, giao được phật di lặc trên tay. Phật di lặc nói c ả m ơn, liền đầy mặt cười ha ha đi rồi. huyên trường, phật di lặc đi sau, ngao loan không nhịn được hỏi, liền như vậy đem pháp bảo trả lại. phải chăng lời cho hắn quá rồi tôn ngộ không nhìn nàng một cái ngươi không nghe hắn vừa nãy s ả n g đạo sao phật di lặc vừa nãy truyền thụ lời nói vẫn chưa đặc ý ẩ n dấu ngao loan cùng bốn phía tiên lại tiên nữ đều có thể nghe thấy ngao loan khẽ cao mày tựa hồ có chút nghi hoặc ninh thần ti lại nói đại thánh cái kia b ấ t quá là chút thô thiền môn đạo có thể không đáng trao đổi pháp bảo, chu vi tiên lại tiên nữ r ồ n dập gật đầu, thô thiền, tôn ngộ không xứng sờ, sau đó thở dài một tiếng, thì ra lại như vậy, hắn bỗng nhiên rõ ràng năm đó tổ sư nói câu kia không gặp trí nhân truyền đại đạo đạo lý rồi, phật di l ặ c lời nói mặc dù thô thiền, nhưng cẩn thận nghe tới, bên trong môn đạo rất nhiều, liền hắn cũng nhất thời vô pháp hoàn toàn lý giải. Ninh thần ti dĩ nhiên nói là thô thiền. tôn ngộ không không n h ị n được lắc đầu. hương trường ngao loan hỏi ngươi nhưng là ngộ xảy ra điều gì. nàng vừa nãy nghe được đơn giản. cũng cảm giác không đơn giản. nhưng là không nghĩ ra nơi nào không đơn giản. tôn ngộ không gật đầu. chỉ có tiểu ngộ. hắn đưa tay ra. trên không trung chầm rãi lướt qua liền có kim quang lấp l ó e biến thành một cái thu chữ kiểu chữ thành hình sau vạn linh điện bên trong liền thổi nổi lên một trận cuồng phong ngao loan biến sắc mặt cảm giác có to lớn sức hút từ kiểu chữ truyền đến nhưng mà chỉ là trong nháy mắt thu chữ liền bỗng nhiên hóa thành kim quang nát tan sức hút cũng biến mất theo ai tôn ngộ không thở dài một tiếng quả thật là đại đạo, gấp không thể thành, ta đến bế quan mấy ngày, ngao loan không nhịn được trên mặt mang theo ngơ ngác, chỉ là nghe chút môn đạo, tôn ngộ không liền có thể viết ra một chữ chân ngôn chữ rồi, ngộ tính của hắn cao như thế, vì sao những phương diện khác liền như vậy đầu r ỗ như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm chín mươi hai chữ thánh, pha pha pha pha, trong thư viện tổ sư nghe xong ngao loan giảng nói, không nhìn được cười to lên, ngươi hiện tại nên rõ ràng, vì sao ta đổ nhi kia có năng lực ba phần thiên hạ chứ, hắn cười hỏi, ngao loan gật đầu, trong lòng tràn đầy thất lạc, đồng giảng đạo lý, tôn ngộ không nghe xong, tiện tay liền có thể viết ra một chữ, nàng lại trong x ư ơ n g mò hoa, mò cũng không sờ được, không cần thất lạc, tổ sư nhìn ngao loan sắc mặt, không nhìn được động viên, ngươi có tiên nhân từ c h ấ t ngộ tính không kém, chỉ là ta độ nhi kia tương đối đặc biệt, hắn dừng lại c h ố c lát, nở nụ cười hai tiếng, hắn thật là nói lên được là thế gian không hay rồi. tổ sư trong lòng rõ ràng, phật di l à tuy rằng lòng dạ rộng rãi, nhưng làm phật môn tương lai chi chủ, Hắn lại làm sao sẽ dễ dàng đem phật môn thần thông báo cho tôn ngộ không. Phật di lặc giảng nói môn đạo, tất nhiên chỉ là một ít dễ hiểu đồ vật. nhiều nhất có thể làm cho tôn ngộ không lính ngộ một chút tiểu thần thông. nhưng Hắn lại coi thường tôn ngộ không ngộ tính, tôn ngộ không nghe đạo, thường thường có thể học một biết mười, nói cho Hắn chút môn đạo, Hắn liền có thể thôi diễn ra đại đạo đến. như vậy quá c á c h mấy chục năm, phật môn thần thông có thể nào tránh được tôn ngộ không khống chế, thật muốn nhìn một chút đến lúc phật môn phản ứng, tổ sư nghĩ, trong lòng sung sướng đến cực điểm, tổ sư, ngao loan hướng về tổ sư thi lễ một cái, hỏi, phật môn nhiều như vậy phép thuật, huyên trưởng làm sao một mực đối với như vậy thần thông có hứng thú, n à y cùng phù văn có quan hệ, tổ sư trả lời, hắn muốn sáng tạo vạn linh tiên đạo, cùng phù văn cùng một nhịp thở, ngao loan cả kinh, sao cùng phù văn có quan hệ, nàng mặt lộ vẻ nghi hoạt, phật môn hóa chữ là chân ngôn, cùng phù văn không phải hai loại thần thông sao, từ xưa tới nay, văn tự, ngôn ngữ, cùng với tranh vẽ, kỳ thực làm một, tổ sư nói với ngao loan, chúng nó trời sinh đều là phép thuật vật dẫn, phật di l ạ c ở vạn linh điện bên trong, đem chữ hóa thành phép thuật, cùng phù văn tính chất tương tự. Phù văn cũng là phép thuật, cũng không phải là có thể tùy ý tranh vẽ, cần phải đè kết cấu, phù tỏa, phù cước, phù khiếu, mỗi một cái kết cấu đều có nó chú ý, có nó quy tắc, mà phật di l ạ c viết chữ. có thể nói là đem v ế t cấu t ì n h lược, lấy ý chí sót vào văn tự phù văn cao nhất hình thức, đại đạo chi đỉnh. ở chỗ ý chí, tổ sư chỉ điểm ngao loan, đẳng cấp cao nhất thần thông, chính là tượng trưng ý chí thần thông, thần thông quảng đại giả, nó không gì không làm được, có thể tự nghĩ ra đại đạo, m ồ đề tổ sư cuối cùng nói rằng, ngộ không liền nằm ở giai đoạn bực này, ngao loan rõ ràng rồi nàng cảm tạ tổ sư chỉ điểm không cần cám ơn ta mấy ngày nữa ngươi cùng ta cùng đi nhìn tổ sư cười nói ta đổ nhi kia khẳng định ngộ đến cái gì thế là mấy ngày qua đi tôn ngộ không vừa xuất quan liền nhìn thấy hai người bọn họ đổ nhi có thể có ngộ ra tổ sư hỏi tôn ngộ không liếc mắt nhìn bên cạnh hắn ngao loan, liền gật đầu, đông lai phật tổ nói là thật, chân ngôn đại đạo, thật là tùy theo từng người, hắn không có trải qua tổ sư chỉ điểm, nhưng cũng lính ngộ không ít đồ vật, hắn rõ ràng trong thiên thư một ít chi tiết nhỏ, quan âm bồ tát dùng mê chữ hấp dẫn hồng hải nhi, cái chữ này lại có chứa quan thế âm tính cách đặc chất, mà phật di lặc dùng cấm chữ khống chế hoàng mi đồng tử càng hiện ra bá đạo lại có thêm như lai phật tổ dùng một hàng chữ áp chế tôn ngộ không năm trăm năm vậy được chữ uy lực cũng cùng phật tổ ý chí cùng một nhịp thở ta tìm thấy vạn linh tiên đạo rồi tôn ngộ không nói rằng hắn sớm đã có suy đoán nhưng ngày hôm nay mới thật sự là chạm tới tiên đạo Hắn bước ra then chốt bước thứ nhất, then chốt bước thứ nhất bước ra, còn lại chính là thời gian rồi. Hắn còn cần rất nhiều tri thức cùng kỹ thuật, mới có thể đem rất nhiều phép thuật chỉnh hợp làm một, chân chính mở ra tiên đạo. ngươi tìm tòi mười mấy năm, cuối cùng cũng coi như bước ra bước đi này. tổ sư vui mừng gật đầu, vừa là như vậy, ta có một câu hỏi, ngươi nên trả lời, tôn ngộ không nghi hoặc nhìn về phía hắn, ta xem vạn linh thành phù văn, lại cùng bình thường đạo phù không giống. tổ sư nói rằng, ta chưa từng ở phía trên nhìn thấy tiên phật tục x a n h hắn ở vạn linh thành phù văn trên, chưa từng gặp bất luận cái gì tiên người có tên huế, n à y là phi thường hiện tượng không bình thường, bởi vì đạo phù bản thân, tuyệt đại đa số đều là hướng về thần tiên khẩn cầu sức mạnh. mượn thần tiên tục xanh, có thể khu ma trừ duyệt. đây mới là đạo phù chủ yếu lưu phái. nhưng mà vạn linh thành đạo phù lại đi rồi một con đường khác, đám yêu quái lợi dụng linh khí. lại không nhờ vả thần linh sức mạnh. đây là ngươi cố ý hành động. ta nói có đúng không. tổ sư hỏi, tôn ngộ không gật đầu. huyên trưởng ở lúc đầu thời điểm, liền cấm chỉ mượn dùng tiên nhân sức mạnh. ngao loan ở vừa nói, nàng đối với chuyện này đổ là hiểu rõ. năm đó hoa quả sơn phát triển phù văn, tôn ngộ không liền cấm chỉ đám yêu quái mượn tiên nhân sức mạnh, đám yêu quái bản thân liền đối với thần tiên cũng không thích, rất tình nguyện dựa vào sức mạnh của chính mình phát triển phù văn, liền đem nguyên bản tiểu chúng phù văn phát triển đến ngày hôm nay, này đã khai thác một c á c h mới nói, ngươi năm đó ý nghĩ nhưng là không sai. tổ sư gật đầu. Lúc trước đám yêu quái muốn tự lực cánh sinh, xác thực không thích hợp sử dụng tiên nhân tục xanh. n à y cực kỳ dễ dàng bị các tiên nhân nắm giữ nhược điểm, nhưng hôm nay không giống d ĩ vãng. tổ sư nói rằng, vì phù văn phát triển, ngươi nên cho phép yêu quái mượn dùng tiên nhân sức mạnh. Hắn nhìn tôn ngộ không, đặc biệt là ngươi. ngươi đã thành thiên tôn, dưới cờ cũng có tiên nhân, vì sao không cần, tôn ngộ không thống ngự tây ngưu hạ châu, tên của hắn ở đây chính là thiên tôn, đối với tây ngưu hạ châu khắp mọi mặt đều có ảnh hưởng, mượn dùng tiên nhân sức mạnh, tổ sư nói rằng, trăm lợi mà không một hại, tôn ngộ không rõ ràng rồi, hắn cũng không phải là như vậy cổ hủ người, năm đó cấm chỉ kỳ thực là vì đề phòng tiên nhân không hy vọng quá mức ý ở lại nhưng hiện tại đám yêu quái phù văn đã tự thành hệ thống đã thoát khỏi tiên nhân cùng năng lượng đất trời câu thông ở tình huống như vậy hắn không cần thiết như thế bảo thủ rồi đã như vậy vậy ta liền mở ra đi tôn ngộ không nói rằng cái này cần cẩn thận trước tiên đến phần nhỏ khai phá b ồ đề tổ sư đề nghị. từ ngươi bắt đầu, ta, tôn ngộ không ý nghĩ hơi động. ngọc tỉ nhất thời từ trên người hắn bay ra. ngọc tỉ trên bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ án. đây là cái gì. đây là một cái kỳ quái đồ án. phía trên là một ít cung phụng người. phía dưới thật g i ố n g là thổ chữ. đây là ngươi đại đạo chi chữ. tổ sư trả lời. ngọc tỉ có linh tính. biết tôn ngộ không phải làm gì, bên trong hiện lên chữ, liền đại biểu hắn tục x a n h cái chữ này, có thể đại biểu tôn ngộ không, đây là chữ, cái kia kiểu chữ phi thường cổ xưa, tôn ngộ không có chút vô pháp xác định, đây là chữ thánh, ngao loan nói rằng, ánh mắt của nàng lòe lòe tỏa sáng, đây là lúc đầu chữ thánh, cổ nhân xưng chủ thiên giả là thần, xưng chủ địa giả là thánh, tôn ngộ không là chữ thánh, này không có nghĩa là hắn không phải thần, mà là đại biểu người đời phổ biến tồn tại một loại ý chí. Hắn thích hợp chủ trì mặt đất sự vụ, có này chữ, liền có thể phát triển lấy ngươi làm trung tâm phù văn hệ thống rồi. b ộ đề tổ sư nói rằng, như lai nhất định phải b ạ i không bảy, chương một trăm chín mươi ba đây là cái gì, Tôn ngộ không có đại đạo văn tự, vì nghiên cứu cái này thánh chữ, ngao loan đem các tiên nhân cũng gọi lại đây. đây là đại thánh chữ, các tiên nhân tổ ở vạn linh điện, nhìn trên giấy chữ thánh, trên mặt khá là không rõ, cái chữ này có cái gì hiệu quả. bọn họ hỏi tiếp, không biết, ngao loan lắc đầu, muốn khiến phù văn phát huy thần tiên tên gọi tác dụng. đầu tiên muốn biết rõ tiên chức, nói thí dụ như chân võ đại đế, được xưng cửu thiên đáng ma tổ sư, sử dụng danh hiệu của hắn vẽ phù văn, ở khu yêu đáng ma phía trên có to lớn uy lực, tôn ngộ không tuy là vì thiên tôn, trưởng quản tây n ư u h ạ châu, nhưng không có cụ thể tiên chức, ngược lại là khiến người ta không làm rõ ràng được danh hiệu của hắn có thể làm những gì, hắn rất ít khiến dùng sức mạnh, năm đó đại náo thiên cung cũng không khiến người ta biết rõ hắn a n hiểu nhất khiến dùng pháp thuật gì ta đến thử xem thủy đức tinh quân nói rằng liền tiện tay vẽ một cái thủy phù đại thánh nếu có thể tạo thủy t h ủ y đối với nước nên có bản thân quản lý thủy đức tinh quân nói xong liền đem thủy phù hỏa xong thủy phù thành hình sau thủy đức tinh quân niệm cái thần chú Đem phù văn ném đi, g i ạ c rào, nước suối lập tức liền từ thủy phù bên trong sông ra, thành công rồi, ngao loan s ư ờ n sốt hỏi, cái khác tiên nhân lắc đầu, hữu hiệu, bọn họ nhìn cái kia không lớn dòng nước, nhưng hiệu quả không lớn, thủy phù thành công, tôn ngộ không c h ứ thánh xác thực có chứa lực lượng của thủy thần. nhưng cũng chẳng có bao nhiêu b ổ trợ tác dụng không sánh được t h ủ y đức tinh quân tên gọi, h i ệ n để có thể tạo t h ủ y t ủ y cũng không phải t h ủ y thần. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, còn phải đổi một cái phù hợp đại đạo, phù văn là đại đạo tượng trưng, chỉ có khép lại đại đạo, mới có thể sản sinh to lớn uy lực, các ngươi từng người xuống nghiên cứu đi, ngao loan trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được, chỉ có thể nói nói, c h ú n tiên gật đầu, vạn linh thành muốn toàn lực nghiên cứu chế tạo đại thánh phù văn sao, bọn họ hỏi tiếp, cũng không phải là như vậy, ngao loan lắc đầu, nói rằng, huyên trưởng muốn mở rộng phù văn nghiên cứu, vốn có phù văn hệ thống còn phải tiếp tục đào móc, nó mới là vạn linh thành hòn đá tảng, các tiên nhân nghe xong, cũng đều an tâm lui ra rồi, sau đó bảy, tám ngày bên trong, các tiên nhân lợi dụng thánh chữ nghiên cứu chế tạo ra tốt một nhóm phù văn, cái gì tiểu nhi khóc đêm phù, lục xúc bình an phù, ngũ linh chữa bệnh phù v â n v, â n đủ loại kiểu dáng phù văn khai phá ra, nhưng không có nhìn thấy lớn bao nhiêu hiệu dụng, nay chữ thánh hãy cùng hiền để giống như đúc, ngày nay, Trấn nguyên đại tiên ở chân võ điện cùng ngao loan đàm luận công tác, không nhìn được nói tới phù văn. Cây gì một dạng. ngao loan không biết trấn nguyên đại tiên chỉ chính là cái gì. chứ thánh hãy cùng hiền để một dạng ngạo kiều. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, nó căn bản không phản ứng ta. hắn vì một loại nào đó đặc biệt mục đích, nghiên cứu chế tạo tám ngày đấu pháp dùng phù. lại đều cáo thất bại rồi. ngao loan sưởng sốt hồi lâu ngạo kiểu là cái gì chính là kiêu ngạo trấn nguyên đại tiên nói rằng hiền để tình cờ như vậy hình dung ta ta đặc ý hỏi qua hắn hắn ở đối nhân xử thế phía trên quả thật có chút kiêu ngạo ngao loan suy nghĩ một chút ngươi nói có đạo lý phù như người nàng họ tình duyên phù ở trên người đeo chừng mấy ngày cũng không có một chút nào tác dụng, huyên trưởng chữ như hắn bản thân một dạng đầu gỗ, cũng không biết này chữ thánh có tác dụng gì, ngao loan nghĩ như thế, không đợi c h ấ n nguyên đại tiên cáo từ rời đi, lại có một vị tiên nhân đi đến chính v ụ điện, ta biết đại thánh tên gọi có thể làm cái gì rồi, đây là văn khúc tinh, hắn biết rồi thánh chữ cách dùng, biểu tình nhưng có chút vi diệu, có thể làm cái gì, ngao loan hỏi lên, văn khúc tinh cho nàng để đi một tấm tính tâm phù, tính tâm phù là khiến tâm linh người ta bình tính phù văn, nhưng ở tấm này tính tâm phù phía trên, còn viết đối với học nghiệp c h ú c phúc, rất hiển nhiên, đây là một tấm dùng cho học tập tính tâm phù, khoe một tinh quân con thứ hai hiếu động, để ta hỏi vài tờ tính tâm phù, giáo dục hắn học tập, văn khúc tinh nói rằng, Ta nhất thời hưng khởi liền dùng đại thánh tên gọi thay ta ngao loan nhìn về phía hắn sau đó thì sao sau đó văn khúc tinh cười khổ một tiếng đứa bé kia ngày hôm qua một đêm không ngủ n g â y muội đọc sách vô pháp tự kiềm chế ngao loan rất là kinh ngạc nàng thế là triển khai tính tâm phù nhất thời cả người mát mẻ có một loại m á n h liệt h ọ ặ c tập dục vòng sông lên đầu dĩ nhiên thật sự có h i ể u ngao loan nhìn về phía tính tâm phù tấm bùa này văn đối với nàng đều có hiệu quả càng khỏi nói những hài tử kia rồi nhà ta cửa lớn bị ngăn chặn rồi văn khúc tinh nói rằng cái kia hùng ma vương quấn q uít lấy ta nhất định phải ta cho hắn vài tờ không thể đó là tự nhiên ngao loan gật đầu t í n h tâm phù hiệu quả tốt như vậy, vạn linh thành những phủ mẫu khác nếu như biết, cũng đều đến ngăn chặn văn khúc tinh không thể, thật không nghĩ tới, huyên trưởng thánh chữ lại muốn dùng ở học nghiệp trên, ngao loan không nhịn được nói rằng, ở đây d ữ liệu của nàng bên ngoài, nhưng c ẩ n t h ậ n ngấm lại, rồi lại hợp tình hợp lý, văn khúc tinh trong lòng có chút phức tạp Thánh c h ữ hiệu quả so với danh hiệu của Hắn càng tốt hơn. Hắn có chút không làm rõ được đến cùng ai mới thật sự là văn khúc tinh rồi. c h ữ Thánh cùng học nghiệp không quan hệ. nhưng mà vào lúc này, trấn nguyên đại tiên bỗng nhiên nói ra một câu nói. ngao loan cùng văn khúc tinh quay đầu hướng về Hắn nhìn sang. cái kia không phải bình thường tính tâm phù. Trấn nguyên đại tiên mặt tươi cười. nói rằng, Ta biết t chữ h á Ngao h nên làm ì sử dụng n g rồi.、Ngao、loan vội vã hỏi thăm tới đến. c h ấ n nguyên đại tiên nhưng là lắc đầu. ngươi sau đó liền rõ ràng rồi. Hắn nói một tiếng. sau đó xoay người liền đi. Ngao loan cùng văn khúc tinh đều là lơ ngơ. một tháng sau, một cái khiếp sợ vạn linh thành tin tức xuất hiện rồi. d i ệ u âm phường muốn kiến được rồi. mặc dù là tôn ngộ không. mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng. Diệu âm phường là sơn hải thành lớn nhất một tòa kiến trúc, bên trong có thể chứa đựng mười vạn người, cả thế gian hiếm thấy, tôn ngộ không từ thiên thư được linh cảm, quyết định kiến tạo nó dùng để tiến hành ca v ũ cùng hí kịch biểu diễn, chuẩn xác một điểm. đây là vạn linh thành trung ương ca kịch viện, diệu âm phường khởi công không có mấy tháng, tốc độ như thế nào đi nữa nhanh cũng còn phải thời gian nửa năm mới có thể thành hình làm sao nhanh như vậy liền kiến được rồi chúng ta qua xem một chút tôn ngộ không mang theo ngao loan đi tới sơn hải thành ở sắp hoàn công diệu âm phường bên ngoài nhìn thấy đang ở chuyện gạt quảng tuổi t r ư ở n g lão t r ư ở n g lão ngao loan ngăn cản hắn còn bao lâu hoàn công không bao lâu nữa mấy ngày liền được Quảng hội trưởng lão đầy mặt đấu trí, nói rằng, chúng ta nhiệt tình mười phần, nửa đêm đều ở nơi này công tác đây, ai nhỉ! không nói rồi, quảng hội trưởng lão nhìn đồng hồ, nói tiếp, ta lại nhiệt huyết s ô i trào, ta đến đi làm việc rồi, nói xong, trưởng lão liền xoay người, cùng cái k h á c hòa thượng đồng thời chuyển gạt đi rồi, tôn ngộ không nhíu mày, Trưởng lão làm sao như vậy nhiệt tình. Hắn vẫn như vậy. ngao loan nói rằng, mặc dù nói là vẫn như vậy, nhưng tôn ngộ không vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn bỗng nhiên giật mình, bay lên trời, hỏa nhãn kim tinh hướng về mặt đất quét qua, liền nhìn thấy rượu âm phường phía dưới có một cái to lớn phù văn. đây là cái gì, như lai nhất định phải bại không bày. Chương một trăm chín mươi bốn hóa phức tạp thành đơn giản, tôn ngộ không nhìn một lúc, liền xem hiểu phù văn ý nghĩa, thì ra là như vậy, hắn dối tay vung một cái, liền có linh phong đảo qua, vô thanh vô tức đem lòng đất phù văn tắt rồi, chính đang làm việc quảng hội trưởng lão và những người khác bỗng nhiên ngừng lại, sau đó r ồ n r ậ p co quắp ngồi dưới đất, ai ú ta eo, làm sao như vậy chua, Tay của ta muốn không nhấc lên nổi rồi. Ta mấy ngày không ngủ. thực sự buồn ngủ ghê gớm. một vài người oán giận thân thể đau nhức. một vài người tắc trực tiếp nằm trên đất ngủ say như chết. náo nhiệt cảnh tượng tựa hồ một hồi đã không thấy t â m hơi. tôn ngộ không rơi trên mặt đất. huyên trường. ngao loan đi tới bên cạnh hắn. chuyện gì thế này. không có đại sự. tôn ngộ không nhìn quét mọi người. đối với thân thể của bọn họ tình huống như lòng bàn tay, đại tiên ở dưới đáy khắc lại một cái phù văn. Hắn nói ra, ngươi đến nói cho hắn, không được dùng linh tinh cái này phù văn. ngao loan như hiểu mà không hiểu gật đầu, tôn ngộ không lập tức liền đi rồi. ngao loan tìm tới c h ấ n nguyên đại tiên, đây là phấn đấu phù. c h ấ n nguyên đại tiên cười trả lời, d i ệ u âm phường phía dưới phù văn là một cái phấn đấu phù. cái này phù văn hiệu quả rất đơn giản, chính là khích lệ mọi người hăng hái hướng lên trên, chữ thánh khiến người tiến lên. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, ngươi đừng xem hiện đ ệ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm của hắn giống như hỏa d i ễ m bình thường, không ngừng mà truy đuổi mục tiêu, thế gian ít có, này chính là phấn đấu sức mạnh, nhưng mà phấn đấu chỉ là thánh chữ một phần đặc tính, cho tới cái khác. Trấn nguyên đại tiên trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được. Hóa ra là như vậy. ngao loan trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi trấn nguyên đại tiên tại sao nói chữ thánh cùng học nghiệp không quan hệ rồi. văn khúc tinh tính tâm phù dùng làm xúc tiến học nghiệp. học nghiệp cũng là phấn đấu một loại. tấm kia tính tâm phù hiệu dụng. không phải khiến người ta học tập, mà là khiến người ta phấn đấu. n đại tiên so với ta xem thấu triệt. n g a o loan nghĩ, thánh chữ hiệu quả ở trong mắt người quen, rất dễ dàng nhìn ra. Ng à n cũng biết tôn ngộ không trong lòng hỏa d i ễ m nhưng mà trấn nguyên đại tiên so với nàng sớm một bước phát hiện rồi, điều này làm cho ngao loan cảm giác mình rất thất bại. một tháng qua, nàng dùng chữ thánh vẽ tình thông p h ủ tương thôi hướng p h ủ v â n v. â n Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rút ngắn cùng tôn ngộ không quan hệ. Bây giờ nhìn lại, nàng nhưng là chấp niệm quá lớn. đi rồi tiểu đ ả o tôn ngộ không chữ ý liền như bản thân bình thường. hùng vĩ ấm áp, là nàng quên điểm ấy, mà đem ý nghĩa của nó xem nhỏ. ngao loan thu hồi tâm tư, hít một hơi thật sâu, huyên trưởng để không cho phép ngươi lại dùng phù văn kia. Nàng nói với trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên nhíu mày. đây là tốt phù văn. tại sao không thể dùng. uy lực quá lớn. ngao loan vội vã đính chính. huyên trưởng nói ngươi không thể dùng linh tinh. cái này ngược lại cũng đúng. trấn nguyên đại tiên gật đầu. hắn thần thông quảng đại. do hắn vẽ phù văn. hiệu quả tự nhiên không phải chuyện nhỏ. đã như vậy. Ta l i ề Nguyên k h ô n còn tự mình sử dụng. Chấn n tự sử g đại tiên nói rằng, hắn tiếp nhắc nhở ngao loan. ngươi cũng không cho để cái khác tiên nhân sử dụng. Trấn nguyên đại tiên phát hiện ngao loan làm sai một chuyện. Nàng không nên đem thánh chữ s a o cho các tiên nhân nghiên cứu. cái chữ này chỉ cần sử dụng được đến. họ ra phù văn uy lực không phải chuyện nhỏ, thêm vào tiên nhân sức mạnh. sẽ đối với yêu quái sản sinh rất lớn ảnh hưởng văn khúc tinh tính tâm phù hiệu quả cũng là tốt quá mức rồi ta rõ ràng rồi ngao loan nghe xong trấn nguyên đại tiên giải thích sau lưng ra mồ hôi lạnh lập tức đồng ý thánh cái chữ này sau liền giao cho đám yêu quái tự mình nghiên cứu phạm nhân vẽ phù văn hiệu quả đương nhiên sẽ không quá to lớn thánh chữ liền như vậy từ từ hóa vào vạn linh thành phù văn hệ thống liền như vậy thời gian nửa năm đi qua rồi theo sơn hải thành từ từ khánh thành một chuyện hạng cũng mở triển khai đầu tiên chính là chiêu sinh ở sơn hải thành khánh thành hai năm trước vạn linh quốc chiêu sinh công tác l i ê n minh mông cuồn cuộn mở ra rồi vạn linh quốc nhân khẩu rất nhiều c h ủ n g tộc phức tạp làm sao chiêu sinh phân chia như thế nào học viện, kỳ thực là một hàng nghiêm khắc lại khó khăn công tác. đương nhiên, công việc này không có quan hệ gì với tôn ngộ không. tôn ngộ không từ lâu không còn tiếp xúc bình thường ý nghĩa công tác. đương nhiên một ít đặc biệt việc trọng yếu, lại vẫn phải là muốn hắn quyết định. nói thí dụ như học kỳ phân chia, tổ sư mang theo một đám học giả, cầm mấy cái phương án tìm tới tôn ngộ không. những này phương án ở trong có phần là ba cái học quý chế độ cũng có chia làm hai cái học kỳ chế độ tôn ngộ không loại bỏ học quý chế độ từ học kỳ chế độ trung tuyển hai cái cùng trong thiên thư tương tự nhất phương án mùa xuân khai giảng cùng mùa thu khai giảng tôn ngộ không nhìn hai cái này phương án hỏi hai người này khác nhau ở chỗ nào sao không có quá to lớn khác nhau chỉ là mọi người có mọi người cách nhìn, tổ sư nói rằng, ta cùng ngao loan cách nhìn không giống, liền hướng về ngươi hỏi cách đ ấ y đắt như vậy, vậy liền, tôn ngộ không chính phải quyết định, bên ngoài liền chuyển tới một âm thanh, vậy liền mùa thu khai giảng đi, đây là đ á t kỷ âm thanh, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đ á t kỷ đung đưa chín c á i đuôi đi tới, tổ sư phía sau các học giả đều lưu nổi lên máu mũi vạn linh điện tiên lại nhóm cũng đều có chút run chân dẫn bọn họ xuống tôn ngộ không phất phất tay các tiên nữ lập tức đem thất thố tiên lại cùng các học giả kéo xuống bọn họ đều biến mất sau tôn ngộ không mới nói với đát kỳ ngươi tư thái này cũng nên thu thu không thể nào thu hồi đát kỳ có chút vô tội Ta a m Nàng g theo mặt khăn che mặt còn chưa đủ sao còn n đủ nói như vậy, tôn ngộ không nhìn trên mặt nàng khăn che mặt, nhất thời không có gì để nói, hắn chỉ có thể hỏi chính sự, vì sao là mùa thu khai giảng, sơn hải thành mùa hè sang năm liền có thể kiến tốt, đát kỳ trả lời, vừa vặn có thể khai giảng, sang năm kiến tốt, tôn ngộ không hơi kinh hãi, làm sao nhanh như vậy, đại tiên lại đang sử dụng phù văn kia, đám yêu quái chính đang sử dụng. tổ sư nói rằng, đó là tốt phù văn. Hắn gặp qua phù văn kia, bởi vì cảm thấy không sai, liền để ngao loan mở rộng rồi. coi như không cần tiên nhân sức mạnh, các đạo sĩ đem phù văn khắc họa đi ra, cũng có thể khiến người ta tâm sinh đấu trí, phần này đấu trí cũng không mãnh liệt. chỉ cần nắm chặt đúng mực, hầu như không có cái gì tác dụng phụ, đã như vậy, vậy liền mùa thu được rồi. tôn ngộ không nghe xong tổ sư giảng nói, gật đầu nói, mùa thu khai giảng cũng tốt, còn có một chuyện, tổ sư hỏi tiếp, ngươi có nguyện ý hay không đi sơn hải thành giảng bài, sư phụ ngươi cũng tới mời ta, tôn ngộ không không nhịn được bật cười, gần nhất hắn ở thư viện đọc sách, Mỗi ngày đều có rất nhiều học giả lại đây, muốn mời hắn đi sơn hải thành giảng bài. tôn ngộ không từng c á c h từ chối sau, không nghĩ tới tổ sư cũng tới rồi. không được, tôn ngộ không lắc đầu. nói rằng, ta muốn đem thần thông hóa làm một thể, hóa phức tạp thành đơn giản, vô pháp bước ra, vậy ngươi ít nhất phải đáp ứng một chuyện, tổ sư không có bức bách tôn ngộ không. chỉ nói là nói, sang năm mùa thu khai giảng, ngươi đến dự họp giảng trên vài câu, tôn ngộ không đáp ứng rồi, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm chín mươi lăm đông phương sóc, đông đi xuân đến, lại một năm nữa trăm hoa đua nở thời tiết, thường nga tiên tử được gọi đến đi vào vạn linh điện, liền nhìn thấy tôn ngộ không cùng đông hoa đế quân ngồi cùng một chỗ, tiên tử Ta có việc muốn xin nhờ cho ngươi. Tôn ngộ không nói rằng. đại thánh mới nói. thường nga tiên tử không có từ chối. chúng ta vạn linh quốc tiên nhân cực nhỏ. ta cùng đế quân quảng chiêu thiên hạ tiên nhân. hiệu quả nhưng là không lớn. tôn ngộ không nói rằng. thường nga tiên tử gật đầu. chuyện này nàng đương nhiên biết. đế quân gần đây suy tính đến một cô thiếu nữ có tiên duyên. chỉ phải trải qua bồi dưỡng. Tất có thể thành tiên. Nếu như không q u ả n tất sẽ luôn hồi một đời. Lại thành tiên đạo. Tôn ngộ không nói rằng, thường nga tiên tử hơi kinh ngạc. luôn hồi sau còn có thể thành tiên. người thiếu nữ kia thật đúng là số mệnh an bài muốn trở thành tiên nhân rồi. đại thánh chẳng lẽ là muốn ta đem người thiếu nữ kia nhận lấy. tiên tử hỏi. Tôn ngộ không gật đầu. tất nhiên là như vậy. vì sao đại thánh cùng đế quân không tự mình đi tiếp thường nga tiên tử có chút hiếu kỳ bởi vì ngươi nhàn tôn ngộ không nghĩ hắn mỗi ngày đều có thể ở thư viện nhìn thấy thường nga tiên tử cảm giác nàng đặc biệt nhàn sở dí đem nàng kêu lại đây đương nhiên câu nói như thế này ngấm lại là tốt rồi ngoài miệng còn muốn có một bộ khác lời giải thích người thiếu nữ kia ở nam t h i ê n bộ châu đó là thiên cung thế lực, ta cùng đế quân bất tiện đi qua. tôn ngộ không nói rằng, tài năng của nàng đối với thiên cung cũng không tác dụng lớn. tiên tử đi qua mời, cũng không đổi gợi ra phân tranh. thường nga tiên tử khẽ cao mày, đó là cái gì tài năng, diệu với c h â m công, thiện chế siêm y. tôn ngộ không trả lời, thường nga tiên tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. đây quả thật là không phải cái gì ghê gớm tài năng. Loại này tài năng tiên nhân. cũng chỉ có vạn linh quốc loại này chú trọng kỹ thuật. trăm nghề thịnh vượng. sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tài năng địa phương mới sẽ cần. Lấy thường nga tiên tử tại thiên cung danh vọng. bình thường tiên nhân cũng sẽ không vì một cái thiêu thùa may vá sống làm khó nàng. đã như vậy. ta liền đáp ứng rồi. thường nga tiên tử nói rằng Ta đem c h ấ n nguyên đại tiên xe ngựa mượn ngươi. ngươi ngày mai liền xuất phát. tôn ngộ không nói rằng. ngày thứ hai, thường nga tiên tử liền cưới phượng hoàng xe ngựa. bay đi nam thiêm bộ châu. nam thiêm bộ châu. một cái xa xôi sơn thôn. nơi này vô cùng bần cùng. ban đêm các phụ nữ tụ tập cùng một chỗ bê, hơ, u, v, q, q, o, nơ, gơ, xa. đốt tê cào d ọ i sáng gian phòng xe ngựa nổi đám mây che lấp hành tích thường nga tiên tử nhìn xuống sơn thôn ở c ũ nát nhà tranh bên trong có cái tuổi dậy thì thiếu nữ cầm một cái châm đang ở may quần áo tuy rằng đèn đuốc chiếu không tới thế nhưng nàng dưới châm có thần bên ngoài cơ thể có tiên khí quanh quẩn quả nhiên có tiên nhân tư chất thường nga tiên tử nghĩ liền để phượng hoàng từ đám mây giảm xuống, rơi xuống ngoài thôn, bóng đêm đen thùi bỗng nhiên trở nên quang minh một mảnh, người trong thôn đều bị kinh động, rồn rập đi ra quỳ lạy, không biết tiên tử g á n g lâm, có chuyện gì quan trọng, quỳ ở mặt trước chính là một ông già, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tiên nhân hạ phàm, đầy trời tường thủy, hắn cũng không biết là phúc là họ, a Ta c h í Nàng h l u Cung. muốn thiệu y ệ t Thường、Nga、tiên tử vừa muốn làm tự Nga mình. Nói giới vừa làm đã ế n nửa liền cảm thấy được không đúng. Nàng một cảm thấy được đ không phải Nguyệt Cung tiên tử rồi. Ta chính là t h ư ờ n g n g ệ t i ê n tử. Phụng tây ngưu hạ châu thiên tôn chi l ệ n h trước tới đón tiếp gọi tiết linh vân thiếu nữ. đi tới vạn linh tiên quốc. Nàng đổi một loại thuyết pháp. các thôn dân nhất thời vừa mừng vừa sợ. vạn linh quốc. cái kia không phải hiền hầu quốc gia sao người trong thôn lấy dệt mà sống sử dụng châm pháp rất nhiều đều đến từ thiên công tạo vật đối với vạn linh quốc tự nhiên có chỗ nghe nói linh vân mau tới đây ông lão vội vã gọi tiết linh vân lại đây còn không bái tạ tiên tử tiết linh vân có chút không biết làm sao nhưng vẫn là quỳ trên mặt đất lại mấy lần cảm tạ tiên tử ngươi có bằng lòng hay không theo ta đồng thời đi tới vạn linh thường nga tiên tử hỏi ta tiết linh vân quay đầu lại nhìn một chút một đôi đôi vợ chồng trung niên cha mẹ ngươi cũng có thể cùng đi thường nga tiên tử nói tiếp phu thê đại hì liền vội vàng nói chúc ta nguyện đi nguyện đi các thôn dân sồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia một nhà ba người các ngươi lại đây Thường nga tiên tử đang muốn mời một nhà ba người lên xe. Bầu trời liền có một từng đạo tia sáng thoáng hiện. Thường nga tiên tử, tăng trưởng thiên vương cầm trong tay tiên khí, dẫn sắt một đám thiên binh thiên tướng nổi giữa không trung, hỏi, ngươi đến nam t h i ê n bộ châu. v ì chuyện gì, thiên vương có lễ. Thường nga tiên tử hướng về tăng trưởng thiên vương cuối chào. nói rằng, đại thánh muốn tìm cách châm thần. Kính xin thiên vương buông tay. Trong lòng nàng thầm than, thiên cung quả nhiên đối với đại thánh phòng bị rất nghiêm. nhanh như vậy động tác của nàng liền phát hiện rồi. tăng trưởng thiên vương nhìn quét sơn thôn, liếc mắt nhìn tiết linh vân. hắn biết tên thiếu nữ này. nữ tử này là trời sinh tiên nhân, nhưng chỉ là an h i ể u c h â m tuyến. không tính là gì đáng giá chú ý nhân vật. cũng không trên thiên cung cần thiết phải chú ý nhân vật danh sách. tiết linh vân coi như thành tiên. cũng không sánh được một cái thiên binh thiên tướng. tăng trưởng thiên vương âm thầm nghĩ. hắn không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này. đi đắc tội tôn ngộ không. vừa là như vậy. tiên tử liền dẫn nàng trở về đi thôi. tăng trưởng thiên vương nói rằng, chỉ là sau này. hy vọng không muốn làm tiếp tương tự việc. ta rõ ràng, thường nga tiên tử gật đầu, tăng trưởng thiên vương lập tức liền mang theo thiên binh thiên tướng biến mất rồi. Sau đó, tiên tử mang theo tiết linh vân mấy người, cưới xe ngựa, mang theo đầy trời t ư ở n g quang rời đi thôn trang. trước khi đi, nàng còn phất tay cho các thôn dân một ít tiên khí, khiến rất nhiều người b ệ n h tật biến mất, các thôn dân tự nhiên bái tạ cảm ơn, không có người chú ý tới chính là, ở nam t h i ê n bộ châu một nơi khác, hơi sớm chốc lát trước, đông hoa đế quân mang theo một vị đồng tử xuất hiện ở một gian nhà tranh, sư tôn. này chính là tiểu sư đề của ta. đồng tử nhìn đệm chăn bên trong hoa hoa kêu to trẻ con. ngày làm sao biết thiên cung chú ý không tới hắn. hắn nhìn về phía đế quân, đông hoa đế quân lắc đầu. Trẻ sơ sinh này cùng hắn hữu duyên, là hắn đồng tử, trừ hắn r a hiếm người biết nó thân phận. Hắn cùng trẻ con duyên phận nguyên bản còn phải trải qua mấy chục năm mới có thể bắt đầu. nhưng hiện nay, thiên cung ở nam thiên bộ châu mưu đồ rất lớn, vạn linh quốc lại không thể không làm chút ứng đối chuẩn bị. trên thực tế, thường nga tiên tử đi đón tiết linh vân chỉ là một cách che giấu. có thể làm cho các tiên nhân không phát hiện tình huống ở bên này. đông hoa đế quân đi tới đệm chăn một bên, đưa tay cẩn thận ôm lấy trẻ con, tiên khí truyền đưa tới, trẻ con khóc nỉ non tiếng nhất thời đình chỉ rồi. đế quân quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng tử, đồng tử lập tức gật đầu, sư tôn yên tâm, ta sẽ chuyên tâm đợi đến sư để trở về. đông hoa đế quân trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, đồng tử lập tức cao hứng lên biết mười mấy năm qua qua đi chính mình phải nhận được tưởng thưởng sóc nhi tiếng khóc làm sao dừng lại nhanh vào xem xem ngoài cửa có hai người âm thanh truyền đến đông hoa đế quân đưa tay đối với đồng tử một điểm đồng tử lập tức biến thành một đứa con nít nằm đang đệm chăn bên trong khoa khoa kêu to lên lại bắt đầu khóc một đôi tuổi trẻ phu thê đi vào nhà tranh lại sẽ không còn được gặp lại đông hoa đế quân rồi. bọn họ kiểm tra một chút trẻ con trạng thái, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, liền an tâm xuống, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm chín mươi sáu vĩ đại chiến tranh, tiết linh vân cảm thấy vạn linh thành bầu trời lại như biển rộng bình thường trong vắt xanh lam, không chỉ là bầu trời, nơi này cư dân cũng cho nàng một dạng cảm giác, không quản là yêu quái, vẫn là nhân loại, trên mặt đều là mang theo nụ cười, đối với cả nhà bọn họ ba khẩu rất nhiệt tình, bọn họ rất nhanh sẽ ở vạn linh thành g i à n x ế p lại, cha mẹ sau đó bị sắp x ế p đi rồi công tác, tiết linh vân cũng có một sư phó, đát kỳ, nàng không rõ tại sao cái này vạn linh thành nhất nữ nhân sinh đẹp muốn thu chính mình làm đồ đ ệ Nàng cũng chỉ là nói một câu trang phục là mỹ lệ một khâu. ngươi có thế để cho ta càng xinh đẹp. tiết linh vân cảm thấy người sư phụ này có chút kỳ quái. nhưng nàng rất quý trọng cuộc sống như thế. so với trước kia ở thôn sinh hoạt, vạn linh thành sinh hoạt lại như là giống như nằm mơ mỹ h ả o hai tháng sau, trói trang ngày mùa hè bên trong, nàng tận mắt chứng kiến sơn hải thành bay lên. cái kia lớn vô cùng thành thị từ phương xa q u ầ n sơn bên trong bay lên thời gian. tất cả mọi người đều đang nhìn sang. sơn hải thành ở sơ dương chiếu d ọ i dưới. lóe ấm áng tia sáng trói mắt. sư phụ, đó là nơi nào. tiết linh vân hỏi. ngươi sau đó chỗ học tập. đ á t vị trả lời. tiết linh vân mặc dù là một cái s ự bị tiên nhân. nhưng nàng không có quá nhiều đặc quyền. vẫn như cố đến đi trường học học tập, hạnh phúc tháng ngày trước mắt liền qua, lại quá rồi mấy tháng, theo mùa hè gió chuyển thành man mát, mùa thu đến phảng phất là trong một đêm sự. sáng sớm, mẫu thân tự tay vì tiết linh vân mặc vào hồng nhạt nhô váy, đây là sơn hải thành thiên ý. mỗi cái học sinh đều phải mặc, nàng đem tiết linh vân mang tới phía trước gương, Tiết linh vân ngơ ngác nhìn trong gương chính mình. Nàng chưa bao giờ xuyên qua như thế quần áo đẹp đẽ. Giống như tiên v ậ y phong thái trác việt. đây là vạn linh thành tốt nhất quần áo. Bên trong có nhìn bằng mắt thường không gặp phù văn. không chỉ có thể phi hành. cũng có thể phòng ô phòng bẩn. sâu lên đến hãy cùng tiên nữ giống như tuổi trẻ thật tốt. mẫu thân của tiết linh vân có chút ước ao. những thiên ý này chỉ cung cấp cho sơn hải thành bọn nhỏ vạn linh thành đám người xuyên cũng không có tốt như vậy vạn linh quốc vì tuổi trẻ hài tử cung cấp tất cả nhất điều kiện tốt tất cả mọi người đều đem tương lai hy vọng ký t h á c ở trên người bọn họ có thể nhìn thấy con gái như vậy mỹ lệ mẫu thân vẫn là rất cao hứng n g ư ờ i ở sơn hải thành nơi ở sau đó muốn học chăm sóc chính mình vạn linh thành đều là người tốt các ngươi muốn đoàn t i ế t hỗ trợ, không muốn tính khí táo bạo. Mỗi một cái cha mẹ nhìn thấy con gái rời đi thời điểm, đều là xét lại nhảy. Tiết linh vân bị bọn họ đưa đến giữa sườn núi c ả n g c ả n g trên bỏ neo hai chiếc phù không thuyền, chúng nó qua lại bay mấy ngày, đem từng nhóm một tuổi trẻ h ả i tử đưa đến sơn hải thành. Tiết linh vân là cuối cùng một nhóm, gặp phải ngăn trở thất ý. không thể tự giận mình nỗ lực học tập nhất định phải nhớ tới cảm ơn lên thuyền trước cha mẹ không ngừng mà lời nói yêu nguyên vang ở bên tai tiết linh vân chỉ có thể không ngừng mà gật đầu nàng cuối cùng leo lên phù không thuyền trên thuyền đứng đầy tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ tiết linh vân phát hiện xiêm y của bọn họ cùng mình không giống nhau các thiếu niên ăn mặc một thể chế thanh tú trường sam có chút đồ án không giống, xem ra nhưng là tiêu sái tự tại, các thiếu nữ n h u váy một dạng, không giống trường h ợ p có sự khác biệt đồ án, tiết linh vân váy là thuế hà váy, nhưng nàng còn nhìn thấy lá sen váy, ánh trăng váy vân vân không đồng dạng thức váy, nhưng tổng thể nhìn sang, các cô gái siêm y như n g là đại khái giống nhau, ngắn gọn bên trong mang theo hoa mỹ, đều phi thường đẹp đẽ, ngươi cũng là nghệ thuật trường học sao. Lúc này, mấy cái nữ hải đi tới tiết linh vân bên người, hỏi, tiết linh vân xem thấy các nàng xuyên giống như chính mình. Liền vội vàng gật đầu. các cô gái thế là vây quanh nàng tán gấu lên. các nàng trò chuyện làm sao mà q u a nổi kỳ nhỉ. sơn hải thành trường học có bao nhiêu đẹp đẽ. còn có tiên tử các thầy cô là làm sao nghiêm khắc vân vân. đây là một đám đã sớm trải qua học nữ hài. các nàng thậm chí tham dự quá sơn hải thành kiến thiết. tiết linh vân có chút theo không kịp đề tài. nhưng vẫn là nghe các nàng nói chuyện. đối với cuộc sống tương lai tuôn ra một tia ngóng trông. phù không thuyền từ từ đến sơn hải thành cảng. một đám tiên nhân liền bay tới. lễ khai giảng lập tức liền muốn bắt đầu rồi. bọn họ muốn đem con nhóm trực tiếp mang đi quảng trường. Nam sinh tất cả theo ta tới đây. c h ấ n nguyên đại tiên ốm tay áo vung lên. Hai chiếc phù không thuyền thiếu niên liền toàn đều biến mất không còn t â m hơi. thu ở tay áo của hắn bên trong bị mang đi rồi. đại tiên thực sự là bạo lực. nguyệt cung các tiên tử cười. sau đó r ồ n dập thi pháp. nhấc lên tường vân. đem các cô gái đưa đến sơn hải thành trung ương trên quảng trường. trên quảng trường. không bờ bến đám người dựa theo trường học không giống phân ra mười mấy cái khu vực tiết linh vân theo mấy cái mới quen bằng h ấ u đi tới nghệ thuật trường học vị trí khu vực xiêm y thiết kế ở chỗ này bên này ship hàng có bảy cái nữ h ả i bay ở trên trời g ơ mấy tấm bảng hô linh vân đó là ngươi học tỉ các cô gái nói với tiết linh vân một tiếng ngươi học đồ vật cùng các nàng là một dạng các nàng đồng tình liếc mắt nhìn tiết linh vân. sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng đi rồi. tiết linh vân có chút không làm rõ được. bất quá vẫn là hướng về cái kia bảy vị học tỉ đi đến. nơi đó tựa hồ cũng chỉ có các nàng bảy vị. ngươi chính là học mùi sao. đám nhện tinh nhiệt tình hoan nghênh tiết linh vân. tiết linh vân cùng các nàng hàn huyên một hồi sau. cảm giác không phải cái gì người xấu. lúc này, các tiên tử bắt đầu chỉnh đốn trật tự để các cô gái yên tĩnh lên tiết linh vân không khỏi nhỏ dòng hỏi chúng ta ở đây làm cái gì hai ngươi không biết sao đám nhện tinh hơi kinh ngạc đại vương muốn nói chuyện đại vương tiết linh vân một trận kinh ngạc trên quảng trường từ từ yên tĩnh lại không lâu sau đó một nói hào quang màu vàng ấ m từ trên trời r á n g xuống đại vương đến rồi Chu vi các cô gái một trận x ô i trào, kích động vạn phần nhìn sang, tiết linh vân ngẩng đầu nhìn lại, chiều dương dưới, đó là một nói bóng người màu vàng ấm, n à y chính là đại vương, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tôn ngộ không, nhưng vẫn cứ không tự chủ được cảm thấy kính nể, tôn ngộ không con mắt quét qua đám người, rất nhiều người cũng không dám đối diện, cúi đầu, ngẩng đầu lên đi, Hắn nói ra, âm thanh mát lạnh lại ấm áp, kể từ hôm nay, các ngươi chính là vạn linh quốc của cải, làm sao có thể như vậy khiếp đảm. tôn ngộ không nói rằng, tiếng nói của Hắn cũng không hoa lệ, nhưng cũng có chứa một luồng m ị lực. Cuối đầu các thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu lên, hướng về Hắn nhìn sang, tôn ngộ không khẽ mỉm cười, các ngươi đứng ở chỗ này, chính là vạn linh quốc tương lai tiến bộ. Phồn vinh hưng thịnh hy vọng. tôn ngộ không nói rằng, nhân sinh của các ngươi sẽ ném vào một hồi vĩ đại chiến tranh. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. đây là một hồi dài lâu chiến tranh. hiện tại không có chiến h ỏ a nhưng cuối cùng rồi sẽ khả năng nghênh đón chiến h ỏ a trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực vì ta sáng lập một cái vĩ đại văn minh. tôn ngộ không âm thanh phảng phất có chứa ma lực, chúng ta đem dùng cái kia văn minh thay đổi tất cả, thay đổi này tam giới chúng sinh, như lai nhất định phải bài không bảy, chương một trăm chín mươi bảy cái gì đều không lo lắng phía sau mấy ngày canh ba, n ú i côn luôn, mây mù mờ mịt, một chiếc thang trời u ố n lượn khúc chiết, sông thẳng đám mây, thay đổi tam giới chúng sinh, ngọc đế từng bước từng bước leo về phía trước, không nhịn được cười nói, ta cái kia ngự để thật là có lòng tin, đúng, đi theo sau lưng của hắn tiên nhân gật đầu, sau đó thì sao, hắn còn nói gì đó, ngọc đế hỏi tiếp, ngược lại cũng không nói gì rồi, tiên nhân trả lời, cơ bản đều là một ít cổ v ũ học tập cùng đoàn kết lời nói, hắn thật không đơn giản, giống cái kia có thể sử dụng chúng lực, tắc vô địch khắp thiên hạ, có thể sử dụng chúng trí, tắc không sợ với tiên p h ậ t ngược lại nói vô cùng tốt. ngọc đế cười nói, tiên nhân nhất thời cả kinh, bề hạ sao sẽ biết câu nói này, ta ở vạn linh thành người cũng không chỉ ngươi một cái. ngọc đế trả lời, mặt ngoài đang cười, kỳ thực gõ, trong lòng tiên nhân dùng mình, vội vã lại mấy lần, ta cái kia ngự để muốn dựa vào mọi người trí tuệ, mở ra tiên đạo, ta cũng đã có ba ngàn tiên đạo, ngọc đế nói tiếp, hắn liền đường đều không tìm được, làm sao có thể chiến thắng ta. trong lòng tiên nhân rõ ràng, ngọc đế khẳng định là nhìn ra nội tâm hắn dao động rồi, bề hạ nói thật là, tiên nhân vội vã trả lời, hắn này mười mấy năm ở vạn linh thành, quả thật có dao động, mơ hồ đã không muốn đảm nhiệm ngọc đế quân cờ rồi. đi xuống đi, ngọc đế phất tay để hắn xuống, tiên nhân sau khi rời đi, ngọc đế âm thầm cảm khái, tôn ngộ không làm sao tổng yêu c ậ y hắn góc tường, viên quân cờ này không biết khi nào thì sẽ làm phản, xem ra còn cần sắp xếp những người khác tay, ngay ở ngọc đế như thế nghĩ thời điểm, Hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân có chút ý lạnh, cui đầu nhìn lại, nhìn thấy bị giọt xương ư ớ p nhẹp ốm quần, một luồng cảm giác kỳ quái s ô n g lên đầu, ta đã bao lâu không có như vậy rồi. ngọc đế nghĩ, hắn có bao nhiêu năm tháng không có bị thế gian mưa móc đụng tới thân thể rồi. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia thổi vào mặt gió, cũng là đã hồi lâu chưa từng cảm thụ, ta cũng bị kéo xuống thế gian a. ngọc đế cảm thụ thế gian không khí một ít lãng quên quá lâu quá lâu cảm giác đang ở một lần nữa trở lại thân thể của hắn bệ hạ một bóng người từ phía sau lưng bay tới ngọc đế xoay người thái bạc kim tinh tìm tới lý thiên vương sao không có thái bạc kim tinh lắc đầu một nhóm này cầu đạo giả bên trong không có hắn thật sao ngọc đế tầm mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp nhìn về phía ngoài trăm dặm chân núi côn lôn nơi đó rơi xuống mỏng mưa mưa b ụ i bên trong cầu đạo giả từng tầng từng tầng quỳ trên mặt đất giống biển rộng bình thường đồ s ổ cùng vạn linh quốc khai rằng thời gian gần gũi thang trời đem vào hôm nay lần thứ nhất mở ra cầu đạo giả nhóm đang đợi các tiên nhân hạ xuống phàm trần nhóm người này có bao nhiêu ngọc đế hỏi mười vạn Cái Kim i bà t Ngoc h trả lời s a n năm sẽ càng nhiều Thang năm lần còn nhiều người không tin Nhưng năm nay thang tiên vấn một mở một mở sẽ sau chỉ có có Châu có cầu giờ thể trời trời Đại với rất Tứ trí ra ra Bộ Bây đ ạ giả không ngừng vọt tới. Năm sau, Chúng ta có thể bồi dưỡng g tới bồi tiên sẽ sau cuồn cuồn có Năm năm vạn nhân n thể vọt ọ trăm ta trăm đế cười nói chờ đến lúc đó vạn linh quốc coi như có ngàn tỷ nhân khẩu cũng phải quy đầu xưng thần, nói là nói như vậy, nhưng là bệ hạ, thái bạc kim tinh nhắc nhở, ngài đừng quên đại thánh, vạn linh quốc bất kể như thế nào phát triển, đương nhiên không có cách nào cùng thiên cung so với, nhưng nếu như song phương lại nổi lên xung đột, thiên cung cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, rốt cuộc tôn ngộ không lớn nhất lá bài tẩy chính là mình, coi như thiên cung nhiều hơn triệu tiên nhân, Ở tôn ngộ không trong mắt cũng chỉ là mấy bồng vấn đề. bọn họ cho tới nay không có tìm được đối phó tôn ngộ không phương pháp. ngọc đế thở dài một tiếng. ta thuộc nhỏ tu luyện, khổ kinh một trăm bảy trăm năm mươi kiếp, trưởng quản vô thượng thiên đạo. như không phải là bởi vì mấy lần đại kiếp nạn trọng thương, tiên thể bị thương, lại sao sẽ sợ cái kia tôn ngộ không. hắn ở mấy cái đại kiếp nạn trước, Ngoc đế giật mình trong cơ thể liền có ánh sáng lấp lóe đó là thiên tôn ngọc tỷ ánh sáng ngọc đế đưa tay ra nhìn lòng bàn tay phát sáng ngọc tỷ hắn cùng ngọc tỷ tâm linh tương thông rất nhanh sẽ rõ ràng nó muốn nói gì. Ta chi tiên thể, muốn cùng thế gian tương thông. ngọc đế mặt lộ vẻ kinh ngạc. bệ hạ, thái bạc kim tinh hiếu kỳ nhìn sang. phát sinh chuyện gì rồi. ta tìm tới chữa trị tiên thể phương pháp rồi. ngọc đế nói rằng, thái bạc kim tinh đại hỷ. chúc mừng bệ hạ, ta thoát ly nhân gian quá lâu. thiên đạo không thích ta. ngọc đế thu hồi ngọc tỷ, hắn tiên thể từ lâu chữa trị, bất quá là ở thiên địa sau khi sống lại, thiên địa chưa hề hoàn toàn thừa nhận hắn, ta đến hóa thành phàm nhân, ở thế gian khổ tu một phen, mới có thể chữa trị thương tích. ngọc đế hồi đáp, b ệ hạ khi nào khởi hành, thái bạc kim tinh hỏi, ngọc đế lắc đầu, đây là đại đạo, không thể nóng ruột, còn phải chờ hơn mấy năm, thiện, thái bạc kim tinh gật đầu, như vậy cũng tốt làm chuẩn bị. Hai người một lần nữa nhìn chân núi côn lôn, cái kia không bờ bến đám người, sắp trở thành tiên giới người mới, trừ bỏ gân cốt, phẩm đức cũng vô cùng trọng yếu. ngọc đế lên tiếng nói rằng, thang trời này mở ra sau, cắt không thể để cho tâm thuật bất chính g i ả thông qua. đúng, thái bạc kim tinh gật đầu, vậy liền bắt đầu đi ngọc đế nhẹ nhàng vung tay lên chỉ một thoáng liền có ba ngàn đạo tia sáng từ trên trời bay đi nguy nga núi côn luôn bầu trời thoáng chốc bị tia sáng bao phủ tường vân rực rỡ từng tòa từng tòa tiên sơn từ trên trời g á n g xuống nổi giữa không trung từ mặt đất ngưỡng nhìn sang hùng ví đồ sộ có thể nhìn thấy mỗi tòa trên ngọn tiên sơn đều sừng sừng vàng son lồng lấy cung điện đó là ba ngàn tiên đạo một từng đạo tia sáng lấp lóe là tiên nhân hạ xuống phàm trần mười năm trước mở ra ba trăm tiên đạo ngọc đế rú tay xuống nói rằng không thể quá gấp đúng thái bạc kim tinh gật đầu hắn mừng rỡ nhìn trên trời tiên sơn đó là m i n h mông vô bờ tiên nhân đạo trường. mỗi tòa cung điện đều có tiên nhân truyền thụ tiên đạo. ba ngàn tiên đạo hạ xuống phàm trần sau. toàn bộ thang trời cũng bắt đầu tia c h ớ p cái kia hoa quả sơn linh võng kỹ thuật. học được sau. ngược lại thật hữu dụng. ngọc đế nhìn tình cảnh này. nở nụ cười một tiếng. hơn nữa chúng ta so với bọn họ càng an hiểu sử dụng. đúng, thái bạc kim tinh gật đầu. Đầy trời thần tiên, đem từng người kết giới phép thuật cùng linh võng kết hợp với nhau. Liên biến thành này đồ sộ cảnh tượng, ba ngàn tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn, ở vạn linh thành là hầu như không thể hoàn thành kỳ tích, tại thiên cung trong tay nhưng là dễ như ăn cháo. Dưới chân núi côn lôn cầu đạo giả nhóm nhìn thấy đầy trời tiên sơn, đều không khỏi kích động vạn phần, quỳ trên mặt đất s ậ p nổi lên đầu, Thang trời một khi mở ra, bọn họ liền có thể xuyên thấu qua thang trời trải qua xét duyệt, trực tiếp thoát xác bay đến tương ứ n g tiên đạo trên. thiên thư các làm sao cũng xuống rồi. ngọc đế kỳ quái nhìn về phía đám mây một chỗ cung điện, hắn cũng không có để thiên thư các hạ phàm. dựa theo hắn cùng tôn ngộ không ước định, thiên cung cũng phải đem tiên đạo tri thức chứa đừng xuống. thiên cung những năm này sáng tạo đồ vật. giờ k h ắ c này đều đặt ở bên trong tòa cung điện kia cái này cũng là thiên điều ảnh hưởng sao ngọc đế k h ẽ cao mày nhìn chốc lát rồi lại thu hồi tầm mắt không liên quan chỗ ấy phòng thủ nghiêm mật người thường muốn đi vào căn bản không thể coi như đi vào cũng không đáng kể chỉ cần không phải tôn ngộ không hắn cái gì đều không lo lắng như lai nhất định phải bại không b ả y t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám long sa thời gian cực nhanh kinh niên hoa nở ngao loan rốt cuộc luyện thành một phen h ả o thủ nghệ lần này khẳng định không thành vấn đề rồi nàng bưng lên một bát mùi thơm n ư ớ c mũi mì sợi vô cùng phấn khởi đi vào vạn linh điện thoạt vừa vào cửa một tảng đá bỗng nhiên trước mặt bay tới ngao loan khẽ cao mày hơi suy nghĩ bên hung một đảo hàn quang đột nhiên bay ra Vù một tiếng đánh vào trên tảng đá, đá theo tiếng hóa thành mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất, nơi này tại sao có thể có đá, ngao loan trong lòng kỳ quái, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng khóc, đó là một đứa bé tiếng khóc, đứa nhỏ, ngao loan theo tiếng nhìn lại, có nhân loại nam hải chạy tới, nam hải niên kỷ bất quá ba, bốn tuổi, vóc sáng cực thấp, mới vừa học được bước đi hắn lảo đảo chạy tới liền ôm đá mảnh vỡ khóc lớn ngao loan trong lòng kinh ngạc nàng không qua mấy ngày không có tới này trong vạn linh điện trừ bỏ đá bay loạn vẫn còn có đứa nhỏ chạy loạn mạn thiến đừng khóc tôn ngộ không đi tới khom lưng sờ sờ nam hải đầu ta giúp ngươi sửa tốt nó hắn đối với mặt đất chỉ tay một cái mảnh vỡ lần thứ hai ngưng tụ biến thành hoàn hảo không chút tổn hại đá nam hải lập tức mặt mày hớn hở ôm lấy đá huyên trưởng dĩ nhiên ở mang hài tử ngao loan thấy cảnh này có chút hoàng hốt huyên trưởng đứa nhỏ này là ai hắn là đế quân mới thu đ ệ tử tôn ngộ không trả lời đông hoa đế quân sau đó từ vạn linh điện đi ra hướng về ngao loan gật gật đầu ngao loan trong lòng thở phào nhẹ nhõm hóa ra là đế quân đ ệ tử nàng tiếp kỳ quái lên tại sao niên kỳ nhỏ như vậy hắn sinh ra không lâu liền bị ôm đến rồi tôn ngộ không trả lời ốm quần bỗng nhiên giật giật hắn cúi đầu nhìn lại hóa ra là nam hải ở kéo hắn ốm quần cặp kia đen sấm tỏa sáng con mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn ngươi còn không chơi đủ tôn ngộ không tâm lính thần hội, ngoài miệng mang cười, lập tức ở trên tảng đá viết một cách bay chữ, đá nhất thời liền như là mọc ra cánh, ở vạn linh điện trống trải nơi chậm rãi bay lên, nam hài lập tức bước ra chân nhỏ, cười khanh khách truy đuổi lên tảng đá kia đến rồi, hương trường thấy cảnh này ngao loan trong lòng tràn đầy ấm áp, tôn ngộ không như thế đầu gấu người, đã vậy còn quá an hiểu hống h à i tử. không, không đúng. này không phải trọng điểm. ngao loan ném mất suy tư, hỏi, huyên trưởng đã có thể đem chữ biến thành phép thuật rồi. ta còn đang nghiên cứu, tôn ngộ không lắc đầu, chỉ có số ít văn tự. ngao loan nhìn tôn ngộ không trong mắt tất cả đều là k í n h nể, mặc dù chỉ có số ít, nhưng hắn đã rất l ợ i hại rồi. Nàng nhưng mà cái gì cũng không lính ngộ ra đến ngươi ngày hôm nay lại làm mì tôn ngộ không nhìn thấy ngao loan trên tay mì sợi đầu bỗng dưng đau đớn huyên trường ngao loan lần này tự tin tràn đầy ta ở chỗ này tô mì thả tiên đào ngươi nhất định sẽ yêu thích tiên đào tôn ngộ không đối với ngao loan mê chi tự tin cảm thấy kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về phía đông hoa đế quân đúng dịp thấy hắn hiếu kỳ ánh mắt đế quân nghĩ nếm thử sao tôn ngộ không hỏi đông hoa đế quân gật đầu hắn vừa vặn không ăn cơm thế là ốm tay áo vung lên ngao loan trong tay mì sợi trước mắt liền xuất hiện ở trên tay hắn ngươi ngao loan cắn răng lạnh giọng nói rằng trả lại ta đông hoa đế quân không thèm quan tâm nàng mang theo hiếu kỳ ăn một miếng phốc mới vừa ăn đi, hắn biến sắc mặt, lại một khẩu phun ra ngoài, ngươi nghĩ dùng mì s ợ i g i ế t người sao, đông hoa đế quân dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía ngao loan, cái tên này, ngao loan lại ngốc, cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn trào phúng, cái tên này đoạt nàng trước mặt, lại vẫn dám nói khó ăn, đông hoa đế quân hừ lạnh một tiếng, đem mì s ợ i trả lại ngao loan, sau đó đi tới nam hải bên người, một tay tóm lấy nam hải, hướng về đi ra ngoài điện, nam hải không biết phát sinh cái gì. A a a a tay lai Nam ổm đế đu được đến quân Chu sau dây cánh lòng nên bàn Người này tương lai tất thành vật. Chu vi tiên lại tiên nữ thấy cảnh này Cũng không nhìn được nghĩ đến. Nam hải này báo Hải thấy Hải khi tạo tất vật vi lại lớn lên Nhất định không phải đơn giản nhân vật Đế quân không ở thêm một lúc s a o tôn ngộ không hỏi. Đông hoa đế quân dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngưu ma vương nơi đó. vậy thì thật là tốt, ta cũng đi. ngao loan ngươi. tôn ngộ không đang muốn hỏi ngao loan có muốn hay không cùng đi ra ngoài. đã thấy một tô mì đ o a n ở phía trước. huyên trường không cho lãng phí lương thực. ngao loan nói rằng, tôn ngộ không khẽ cao mày, có chút kỳ quái nhìn ngao loan, bình thường nàng rất hiền hòa, làm sao đụng tới mì sợi lại hung hăng như vậy. Hắn lần thứ hai nhìn về phía đông hoa đế quân, lại nhìn thấy bóng người của Hắn đã biến mất rồi. An tính ninh thần, tôn ngộ không xoay người, gọi tới đáng thương an tính ninh thần, an tính ninh thần hai người hai chân như n h ũ n g ra đi tới, Sắc mặt tái nhợt nhìn thơm ngát mì sợi. Sau đó hướng về ngao loan lộ ra một bộ xin tha ánh mắt. Bà cô a. ngươi đừng làm có được hay không. Mỗi lần đều là chúng ta ăn a. Bọn họ ngậm lấy huyết l ễ đem mì sợi nuốt vào. Sau đó không ra d ữ liệu ngã trên mặt đất. ngao loan có chút tức giận. nhưng ai bảo tôm ngộ không là đầu r ỗ đây. giải quyết xong mì sợi. ngao loan hướng về tôn ngộ không hỏi thăm tới nam h ả i sự tình. nàng cũng nhận ra được cách kia nam h ả i không tầm thường, một cách nhân loại bình thường nam h ả i làm sao có thể bị đông hoa đế quân thu là đệ tử. hơn nữa còn để tôn ngộ không tự mình cùng hắn chơi đùa, đứa bé trai kia gọi đông phương sóc, chứ mạn thiến, tôn ngộ không nói với ngao loan, cho tới những khác, hiện tại ta lại không thể nhiều lời. Đông phương s ó c do đế quân một tay bồi dưỡng, thậm chí không cho tôn ngộ không nói ra tên, hắn nói cho ngao loan tên. đã là rất lớn tín nhiệm rồi, ngao loan rất thông minh, liền gật đầu không còn hỏi đến, nàng chuẩn bị cáo từ, lại hỏi, hương trưởng ngày hôm nay có thể có cái gì sắp xếp, cũng không cái gì sắp xếp, tôn ngộ không vốn muốn đi thư viện đọc sách, nhưng cũng không kém chút thời gian này liền hỏi ngươi có chuyện gì không ngao loan lập tức nói rằng tổ sư để ta đi sơn hải thành có chuyện quan trọng thương lượng huyên trưởng nếu như rành rỗi liền theo ta cùng đi chứ cũng tốt tôn ngộ không gật đầu hắn cũng có chút tháng ngày không đi sơn hải thành nhìn rồi hai người cùng rời đi vạn linh điện trước tiên đuổi tới đông hoa đế quân đồng thời ăn mì sợi, ăn xong mì sợi, tôn ngộ không liền biến thành một c á c h tầm thường đạo nhân, để ngao loan cũng biến một hồi dáng vẻ, tại sao phải biến đổi thay đổi. ngao loan có chút bất ngờ hỏi, long sa đã khai thông rồi, tôn ngộ không trả lời, ta muốn đi xem, long sa là trấn nguyên đại tiên cho hiểu mấy công cụ giao thông lên tên, ngao loan chỉ có thể biến thành khuôn mặt đẹp đạo cô, cùng tôn ngộ không đồng thời bay đến sơn hải thành. bọn họ còn chưa rơi xuống đất. liền nhìn thấy một chiếc dài đến mấy trăm mét quái đồ vật đứng ở cảng một mặt. trên đất còn có quý đạo kéo dài hướng về phương xa. đó chính là long s a một tiết một tiết khắc gió phù văn xe ngựa t h ù n g xe nối liền cùng một chỗ. đằng trước nhất một tiết còn bị điêu khắc thành uy phong lấm lấm đầu rồng dáng dấp. Long xa thùng xe cùng xe ngựa không giống chính là, mỗi tiết thùng xe đều có mười mấy xíp ghế dựa, hai bên cửa sổ mở thật lớn, bên trong người có thể rất thuận tiện xem đến cảnh tượng bên ngoài, thùng xe bên ngoài phù văn cũng bị thiết kế thành từng mảnh vảy rồng dáng dấp, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh bạc, tôn ngộ không nhìn ra, này long xa thiết kế, cũng không phải rất giống trong thiên thư ghi chép xe lửa, nhưng nó phi thường đẹp đẽ đầu rồng cùng thùng xe đều sơn thành màu trắng tố sạc mỹ lệ lại như một cái chân chính bạc long bạc long hào ngao loan phát ra bất mãn âm thanh thùng xe vách ngoài trên viết tên là bạc long hào ngươi có thể so với nó đẹp đẽ hơn nhiều tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan biết ngao loan nguyên hình là bạc long bởi vậy có bất mãn ngao loan nghe được tôn ngộ không khen chính mình đẹp đẽ ngay lập tức sẽ đem bất mãn quên hết đi kỳ thực nó cũng không sai nếu là đồng lên thật là có chút giống bạc h long ngao loan nói rằng lần này trấn nguyên đại tiên thiết kế vẻ ngoài nàng có thể tiếp thu sơn hải thành tổng cộng có bảy chiếc long x a ở vận hành nhan sắc không giống nhau tôn ngộ không nói rằng c h ấ n nguyên đại tiên rõ ràng không hề từ bỏ đối với cầu v ò n g yêu thích. Cưới long xa đi n ộ i thành người ở đây mua phiếu. Có yêu quái đứng ở long xa phía trước thép to. Hai người lúc này mua phiếu lên xe. không lâu lắm long xa khởi động. hướng về sơn hải thành bên trong chạy tới. ngồi ở long xa trên xem xét sơn hải thành. đối với tôn ngộ không tới nói phi thường mới mẻ. hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Quay đầu lại đối diện lên ngao loan tầm mắt. Nàng tựa hồ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. tôn ngộ không có loại cảm giác kỳ quái. ngươi cảm thấy đại tiên thiết kế vật này thế nào. hắn hỏi tiếp. vẫn tốt chứ. ngao loan hơi bỏ qua một bên tầm mắt. hồi đáp. chính là tốc độ quá chậm. long xa tốc độ không thể so xe ngựa nhanh hơn bao nhiêu. không sao. sau đó sẽ biến nhanh. tôn ngộ không nói rằng, long sa nguyên bản quy hoạch tốc độ càng nhanh hơn, nhưng ở thực tế vận hành thời điểm, bởi vì vận tái nhân số quá nhiều, vượt qua mặt đất phù văn thúc đẩy lực, sở dĩ tốc độ liền chậm lại, nhưng làm đời thứ nhất long sa, tốc độ bây giờ đã đủ rồi, như lai nhất định phải b ạ i không bảy, chương một trăm chín mươi chín trong lòng thế giới, ở sơn hải thành trung tâm, một mảnh màu xanh biết i ạ t rào lâm viên ở trong sừng xứng sơn hải thành trung tâm kiến trúc đông cung từ khi đông cung d ự n g thành sau bộ đề tổ sư liền đem nơi ở chuyển đến nơi này thật xinh đẹp a mỗi lần tới đến đông cung ngao loan cũng không nhìn được cảm thán nó mỹ lệ sau đó ngươi thiên cung có thể so với hắn càng xinh đẹp tôn ngộ không nói rằng vạn linh quốc sáu cung một điện Đông cung là tòa thứ nhất kiến tốt cung điện. còn lại cung điện cũng phải chờ tương lai càng nhiều phù không thành thành lập. sáu cung đem xây dựng ở chủ yếu mấy tòa phù không thành trên. nổi toàn bộ vạn linh quốc bầu trời. đại thánh. hoan nghinh. thanh nguyên tử ở đông cửa cung n g i n h tiếp. hai vị xin mời đi theo ta. tôn ngộ không hai người liền theo hắn đi vào đông cung. đi tới một nửa. Bọn họ chợt nghe phía trước truyền đến tiếng cãi vã. đó là đại tiên âm thanh. tôn ngộ không tò mò hỏi. đại tiên cũng ở nơi đây. đúng, thanh nguyên tử vừa dẫn đường vừa gật đầu. đại tiên muốn ở sơn hải thành lại thu xếp bảy chiếc long s a đáp kỷ tiểu thư cùng hắn vì loại mới long s a ngoài hình ầm ý hai giờ. bọn họ muốn cái gì ngoài hình. ngao loan hiếu kỳ lên. bọn họ đều muốn đem mình pho tượng thả ở mặt trước, thanh nguyên từ trả lời, tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc, đáp kỳ cũng coi như, đại tiên dĩ nhiên nghĩ đem mình pho tượng thả ở mặt trước, n à y rất để hắn bất ngờ. c h ấ n nguyên đại tiên mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng còn không đến mức như thế tự yêu mình. Ba người chuyển qua hành lang vốn khúc, một chiếc nhân s â m quả em bé long s a mô hình liền xuất hiện ở trước mắt, Tôn ngộ không trầm mặt chốc lát, nói rằng, pho tượng kia trên nhân sâm quả không phải đại tiên. Hắn đến sấn thanh nguyên tử còn không chết trước, mở ra Hắn hiểu lầm. Thanh nguyên tử hiển nhiên không có lính ngộ, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoạt biểu tình. Phía trước tiếng cãi vã cũng ngừng lại. h i ệ n để, ngươi mới vừa nói cái gì. Trấn nguyên đại tiên đi tới, đại vương. m ị hồ cũng cùng đi tới, ngươi mau cùng đại tiên nói một chút, cái này đại hoa hào thật rất xấu, đại hoa hào, ngao loan nhìn một chút nhân sâm quả pho tượng, kém chút b ả o cười ra tiếng, đại tiên muốn chế tạo bảy chiếc long xa, đát kỷ một mặt g é t bỏ nói rằng, phân biệt đặt tên vì đại hoa, nhị hoa, tam hoa, nàng thực sự có chút không chịu được c h ấ n nguyên đại tiên thẩm mỹ rồi, đại vương nhìn ta thiết kế, mì hồ lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho tôn ngộ không, trên bản vẽ là một c á c h đầu đeo khăn che mặt, phong thái liều điệu nữ nhân, mở ra hai tay đứng ở long xa phía trước, có phải là đặc biệt đẹp đẽ, đ á t kỷ nói rằng, toàn bộ thân xe cũng có thể làm thành đuôi r á n g r ấ p điều này cũng không tốt đi đâu, tôn ngộ không trong lòng nhĩ, g Hắn gần nhất thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đát k ỷ tâm trí thành thục, nhưng hiện tại xem ra, bản tính của nàng vẫn chưa thay đổi. Hiện đ ệ ngươi nhanh nói cho nàng, là ta thiết kế tốt hơn. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, nàng thiết kế chính là hồ xe, không phải long xa, ngươi còn em bé xe đây. đát k ỷ không cam lòng yếu thế, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về đại hoa hào mô hình, nhân sâm quả thu nhỏ lại gấp trăm lần có lẽ sẽ rất đáng yêu nhưng lớn như vậy một cái trắng em bé ngồi ở đầu xe thực sự có chút kỳ quái quả nhân sâm này có chút đáng sợ thanh nguyên tử ở một bên ngay thẳng nói rằng còn cao hơn hắn đứa bé mập mạp để hắn sợ đến hoàng h i ệ n đ ệ ngươi cảm thấy loại nào tốt hơn trấn nguyên đại tiên hỏi tôn ngộ không cũng không ý tưởng gì thế là nói rằng tại sao không hợp lại cùng nhau hợp lại cùng nhau c h ấ n nguyên đại tiên cùng đáp v ỷ liếc mắt nhìn nhau đại vương là nói đáp v ỷ c a o mày hỏi để ta ôm nhân sâm em bé cái kia không cùng bão tử quan âm một d ạ n g sao thanh nguyên tử không nhịn được cô phổ cận té đi thủy nguyệt tiên tử vừa nghe biểu hiện lập tức lạnh xuống ta phản đối chuyện này quả thật là đối với nàng xỉ nhục ôm không dễ nhìn đ á t kỷ nói xong sau đó chuyển đồng con ngươi không bằng đem nhân s â m em bé biến thành trang sức treo treo ở trên người ta đi tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên đồng thời vẩy một cái lông mày tôn ngộ không nhíu mày là bởi vì hắn nghĩ tới rồi một ít có thể khai phá đồ vật trấn nguyên đại tiên nhíu mày là bởi vì cảm thấy ý đồ này không sai ngươi ý nghĩ này tốt, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Trấn nguyên đại tiên lôi kéo đáp kỷ đi tới một bên đàm phán đi rồi, tôn ngộ không xem giải quyết vấn đề. liền cùng ngao loan đồng thời tìm tới bộ đề tổ sư. tổ sư đã sớm đang đợi ngao loan đến, để cùng nhau thương n h ị làm sao sắp xếp bọn học sinh chuyện công việc. mười năm này vạn linh quốc trọng yếu nhất công tác là bồi dưỡng nhân tài. nhưng ở bồi dưỡng nhân tài đồng thời các ngành các nghề cũng đều ở thịnh vượng phát triển bọn họ đối với nhân tài nhu cầu chi lớn không kịp đợi bọn học sinh h ọ c có thành tựu sau lại đi nữa các tiên nhân đều cho rằng ở trong thời kỳ đặc thù này bọn học sinh có thể vừa học tập vừa tham dự công tác tổ sư cũng không phản đối nhưng nhưng không nghĩ cưỡng bức học sinh công tác Hắn muốn lợi dụng tài chính trên trợ giúp cùng chống đỡ, hấp dẫn bọn học sinh gia nhập công tác, sở dĩ để ngao loan lại đây rồi. ngao loan cũng cho rằng khả thi, lúc này đáp ứng rồi. ở cụ thể phương pháp trên, tôn ngộ không sách một cái kiến nghị, do lão sư ở kỳ nghỉ mở thực t i ế n chương trình học, tôn ngộ không nói rằng, như vậy thuận tiện quản lý, cũng có thể làm cho bọn học sinh tự do lựa chọn gia nhập. tổ sư vừa nghe. cảm thấy có thể thử một lần. hắn lập tức ngay ở sơn hải thành triển khai thí nghiệm. thí nghiệm kết quả ngoài dự đoán mọi người tốt. các ngành các nghề đều đến sơn hải thành mở thực tiễn chương trình học. mời chào bọn học sinh công tác. tuyệt đại đa số học sinh đều rất tình nguyện gia nhập. chỉ có số ít ngoại lệ. một ngày. tôn ngộ không ở một chỗ công trường nhìn thấy vương linh quan vì sao bọn họ có thể như vậy tích cực vương linh quan nhìn khí thế ngất trời làm việc bọn học sinh cảm thấy rất khó mà tin nổi bọn họ đều là chút nhà nghèo khổ đi ra muốn cho nhà chia sẻ áp lực tôn ngộ không nói rằng vạn linh quốc trọng ở phấn đấu bọn họ cũng cảm nhận được rồi hắn nhìn cái kia một ít phấn đấu bọn học sinh Loại này phấn đấu tinh thần cuối cùng rồi sẽ hóa vào vạn linh văn hóa. chỉ cần tiếp tục kéo dài. chúng ta làm sao sầu không thịnh vượng đây. ngài nói đúng. vương linh quan vui lòng phục tùng. hắn hạ quyết tâm. đại thánh. vương linh quan hướng về tôn ngộ không chắp tay hành lễ. ta có lời muốn nói. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. ngươi không nói ta cũng rõ ràng. hắn cười nói. này mười mấy năm qua ngươi vì bảo vệ vạn linh thành tận tâm tận lực đã để ta rất cảm kích hắn nhìn vương linh quan nếu như ngươi thành tâm quy phụ chuyện trước này ta liền không thèm để ý rồi đa tạ đại thánh vương linh quan lại thi lễ một cái trong lòng vừa thẹn vừa mắc cỡ chỉ là đại thánh hắn thu hồi tâm tư nhắc nhở ngươi không nên đem thiên thư bỏ vào thư viện Tôn h Linh sơn đều đem thiên thư đi. Chỉ có vạn Linh Thành thức họ. thư thiên thư h i đi. người kiến viện ê n cung cùng Sơn ẩn vạn rộng lớn. bọn Trong có cửa của đều đều đem xem mở Mặt k g phải h cao t â ngộ Tôn không cười cợt. h ắ n biết thiên cung có phái người học trộm bọn họ kỹ thuật. Linh sơn cũng có. Lại hầu như không có ngăn cản. Bọn họ học c h ú n g ta kỹ thuật. Tất nhiên sẽ phát triển ra một ít thú vị đồ vật. Tôn ngộ không giải thích. Hắn để những người khác học tập thiên thư, là vì đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem bọn họ phát triển ra thành quả đem ra dùng một lát, n à y muốn làm sao cầm, vương linh quan tuy rằng muốn hỏi, nhưng trung quy vẫn không có hỏi thăm đi, tôn ngộ không trong lòng thế giới, e sợ cùng Hắn bây giờ nhìn đến tuyệt nhiên không giống, không có người nhìn ra Hắn xa như vậy, như lai nhất định phải b ạ i không b ả y Trương hai trăm người không phận sự, thường nga tiên tử trước sau như một đi tới thư viện nơi sâu xa nhất, phát hiện nơi này lại là ầm ầm, một đám ông lão chính vây quanh tôn ngộ không, mồm năm miệng m ư ờ i nói gì đó, đương nhiên, nàng không biết đó là tôn ngộ không, lại tới nữa rồi, thường nga tiên tử như vậy n g h ĩ vẫn là ở cách đó không xa ngồi xuống, vĩnh tai lên lắng nghe, đại sư, chúng ta hỏi nhiều như vậy, ngươi dù sao cũng nên trả lời mấy người chúng ta vấn đề đi, mấy ông già sử dụng phép khích tướng, chẳng lẽ ngươi một c á c h cũng không trả lời được, tôn ngộ không đưa áng mắt từ trên thiên thư rời, thở dài một tiếng, vấn đề gì, hắn vừa nãy căn bản không có nghe những người này hỏi cái gì, vạn linh quốc yêu quái tại sao không đi tu tiên, mà là như vậy phấn đấu, Lập tức có người hỏi, tu tiên là vì cái gì, tôn ngộ không thả xuống thiên thư, phản hỏi bọn họ, tự nhiên là vì tiêu g i a o tự tại, không vì ăn uống buồn phiền, khoái hoạt quá nhật, một ông già trả lời, đó là tu tiên càng nhanh hơn giải quyết buồn phiền, vẫn là ở vạn linh quốc dựa vào hai tay càng nhanh hơn, tôn ngộ không lại hỏi, các lão già đều là xứng sờ, dồn dập cao mày suy tư, không chờ bọn hắn nghĩ ra đáp án, tôn ngộ không lại hỏi, trên đời có bao nhiêu yêu quái có thể biến thành thần tiên, hắn tùy ý mấy câu nói, liền để các lão già không có gì để nói, đại sư xác thực hiểu chút đạo lý, bọn họ có chút không cam lòng nói rằng, đây là tầm thường đạo lý, trên đường tiểu nhi cũng biết, tôn ngộ không nói rằng, các ngươi làm sao hỏi ra vấn đề thế này. Thường nga tiên tử không nhịn được cười nhẹ một tiếng. đây là đang cười nhạo các lão giả liền tiểu h ả i tử cũng không bằng rồi. những lão giả này đều là đến từ phổ cận mấy quốc gia học giả. mấy năm qua đều đang thư viện học tập kỹ thuật. nhưng là không ai phục ai. những năm trước đây có thật nhiều người mời tôn ngộ không đi sơn hải thành giảng bài. các lão học giả không phục. Liên thường thường tìm một ít thâm ảo vấn đề tới hỏi tôn ngộ không. Tên là Thình giáo. Thật là tìm hắn suối q u ẩ y nhưng mà mấy năm qua, tôn ngộ không lại chưa bao giờ rơi xuống hạ phong. ngày hôm nay bị hắn như vậy ở trách. các lão già càng ngày càng không cam lòng. những tiên nhân kia nên làm giải thích như thế nào. bọn họ hỏi tiếp. bọn họ thành tựu tiên thể. vốn là tiêu giao tự tại. vì sao bọn họ cũng như vậy phấn đấu, tiên nhân cùng yêu quái không giống, tôn ngộ không từ giá sách lấy ra một bản khác thiên thư, lật qua lật lại, nói rằng, tiên nhân ở đây sáng tạo kỹ thuật mới cùng linh vật, vì lấy được thành quả cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ nỗ lực sẽ thu hoạch vạn linh tôn trọng cùng kính yêu, cái kia kính yêu so với tiêu giao tự tại càng làm cho bọn họ vui sướng, hắn nói xong, tâm tư liền chìm đắm ở trong thiên thư, cũng không tiếp tục lý các lão già rồi, các lão già hai mặt nhìn nhau, muốn phản bác tôn ngộ không nói không đúng, rồi lại tìm không ra đạo lý gì, bọn họ lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi rồi, tôn ngộ không không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục quy đầu đọc sách, vạn linh thành mỗi có cái gì kỹ thuật tiến triển, sẽ biên soạn thành thiên thư, Hắn hầu như đều không cần lo lắng khuyết sách xem. Thường nga tiên tử hiếu kỳ lén lút đánh giá Hắn. Nàng cảm thấy người này thú vị. r ấ t muốn cùng Hắn làm cây bằng h ữ u Chỉ là người này tính tình quái gở. Hai người đồng thời đọc sách nhiều ngày. cũng xưa nay không thăm hỏi quá nàng. Nếu là chủ động đi qua gọi. Nàng nhưng có chút thật không tiện. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cách chủ ý. Lặng lẽ dùng cái tiên pháp, liền có một dạng đồ vật nhỏ rơi xuống tôn ngộ không dưới chân. Hắn phát hiện, nên sẽ nhặt được cho ta rồi. Thường nga tiên tử nghĩ như thế, tôn ngộ không xác thực phát hiện, nhưng Hắn liếc mắt một cái trên đất đồ vật, liền rời tầm mắt tiếp tục đọc sách. Tên i tử vẫn đúng là nhàn. Hắn nghĩ như thế, thường nga tiên tử khả năng là dối ránh nhất tiên tử, c á c h khác tiên tử đều đang sơn hải thành làm lão sư, tích cực tham dự các loại biểu diễn, chỉ có thường nga tiên tử mỗi ngày đều tới trong này, chỉ là đến đọc sách cũng được, nàng lại còn thỉnh thoảng làm chút chuyện nhàm chán đi ra, có muốn hay không lại cho nàng tìm sự kiện làm, tôn ngộ không nghĩ, vẫn là không lại bất kể nàng, quá rồi hồi lâu, một bóng người đi tới, ta có đồ vật rơi ở chỗ này rồi. cái thanh âm kia nói rằng, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, sau đó tránh ra đường. cái tên này liền không phản ứng ta sao. Thường nga tiên tử cảm giác bất đắc dĩ. kết quả dĩ nhiên là chính mình chủ động tới rồi. nhưng nếu tiến lên, cái kia nàng liền không thể bỏ qua cơ hội. đây là sơn hải thành mới gia nhân xâm quả em bé. t h ư ờ nga n g tiên tử nhặt lên trên đất trang sức, nói rằng có người nói là đại vương tự mình hạ lệnh chế tạo, cũng không biết nguyên nhân là cái gì, tôn ngộ không không có trả lời, sơn hải thành long sa vẫn là lấy đát kỷ pho tượng làm chủ, liền như hắn lúc đầu dự đoán, đát kỷ mị lực vô cùng, liền mang theo liền nhân s â m em bé trang sức đều hỏa lên, ngươi mới vừa nói các tiên nhân sẽ vì sáng tạo kỹ thuật mới cùng linh vật mà cảm thấy vui sướng thường nga tiên tử hỏi cái kia nguyệt cung các tiên tử đây các nàng không làm sáng tạo vì sao cũng có thể lưu lại tôn ngộ không quay đầu nhìn lại có thể mang cho mọi người vui sướng cùng hạnh phúc không chỉ có vật chất nguyệt cung các tiên tử đối với vạn linh thành ý nghĩa không ở chỗ sáng tạo các nàng là trọng yếu nghệ thuật c á c h nôi tôn ngộ không rất rõ ràng một c á c h văn minh muốn nghĩ lớn mạnh nghệ thuật là thiếu hụt không được hắn kiến thiết diệu âm phường chính là xuất từ nguyên nhân này gần nhất các tiên tử đều ở bên trong bày ra chính mình tài nghệ vạn linh quốc vì các tiên tử cung cấp tốt nhất sân khấu các nàng giáo thư dục nhân biểu diễn tài nghệ cũng là một c á c h vĩ đại công tác Tôn ngộ không nói rằng, các nàng đồng d ạ n g chứng minh chính mình, thường nga tiên tử mở ra đề tài, rất muốn cùng hắn nhiều tán gấu mấy lời, nhưng tôn ngộ không rất nhanh sẽ chuyên tâm đọc sách, không thế nào quản lý nàng, nàng liền xoay người rời đi rồi, cái tên này tính cách thật là quái gở, thường nga tiên tử không nhịn được n g h ĩ nàng mới vừa đi ra thư viện, bỗng nhiên trước mặt bay tới một tờ giấy, Thường、nga、tiên tử một phát bắt Nga Đây ư ợ c đ là cái gì. Nàng trên giấy nhìn thấy chân dung của chính mình. cái kia là của ta. một người thiếu niên vội vàng chạy tới. đem chân dung từ trên tay nàng lấy đi rồi. Đây là thường nga tiên tử áp phích. Nàng muốn ở d i ệ u âm phường diễn xuất rồi. thiếu niên nói rằng, áp phích là mới xuất hiện không lâu đồ vật. có người nói là tôn ngộ không vì tuyên truyền đát kỷ mà sáng tạo nhưng thường nga các tiên tử tình cờ cũng có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này ta đều đã quên ngày hôm nay có diễn xuất thường nga tiên tử lúc này mới nhớ tới đến nàng nhìn thiếu niên cùng đồng bạn cùng đi rồi thường nga tiên tử vũ đạo đẹp nhất rồi ta đã sớm muốn nhìn một chút rồi hai cái tuổi trẻ h à i tử vừa tán gấu vừa rời đi Thường nga tiên tử nghe bọn họ ngoài miệng hỉ khí, cảm giác mình đang làm một cái rất l ợ i hại công tác, hắn nói không sai. Thường nga tiên tử quay đầu lại liếc mắt nhìn thư viện nơi sâu xa. Sau đó hướng sơn hải thành đi đến, vạn linh thành có thể làm cho các nàng vui mừng. ở chỗ này cái quốc gia, các nàng vũ đạo không còn là vì số ít người mà tồn tại, mà là có thể mang cho tất cả mọi người nụ cười. có thể ta không nên t à n mạn xuống rồi thường nga tiên tử nghĩ như thế trong thư viện tôn ngộ không thu hồi thi pháp tay hy vọng nàng sau đó không muốn như thế nhàn rồi hắn nghĩ như thế như lai nhất định phải bại không bày chương hai trăm linh một vừa chạm tức phá vạn linh điện tôn ngộ không khoanh chân ngồi tính tỏa bên cạnh hắn kim quang quanh quẩn thần thánh uy nghiêm Lông mày nhưng dần dần cao lên đến, tựa hồ hết đường xoay sở, phụ cận hầu hạ an tính ti nhìn thấy, không khỏi tâm sinh lo lắng, đại thánh từ trước đến giờ đình liệu trước, chưa bao giờ lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn nhìn vừa ngồi uống trà kim thiền t r ư ở n g lão, nhẹ giọng hỏi, t r ư ở n g lão, đại thánh một lòng muốn sáng tạo tiên đạo, thật sự có khó khăn như thế sao. An tính ti từ đáy lòng chính yêu tôn ngộ không, cũng bởi vì như thế, mới sẽ cảm thấy kỳ quái, liền liền thiên cung cũng vì đó không thể làm gì đại thánh, làm sao sẽ vì một cách chỉ là tiên đạo khổ não, n à y tiên đạo không phải tầm thường tiên đạo, khó như lên trời, kim thiện trưởng lão đặt chén trà xuống, nói rằng, hắn nhịp thế mà làm, muốn sáng tạo chính là thoát ly từ xưa hệ thống tiên đạo, nghiêm chỉnh mà nói tôn ngộ không muốn sáng tạo không phải tiên đạo mà là một c á c h đột phá tất cả mọi người tưởng tượng trước đây chưa từng thấy tu hành hệ thống đó là có thể lật đổ tam giới vĩ đại biến cách này có bao nhiêu khó e sợ không có người nói đến rõ đột phá lẽ thường chưa từng có đường địa phương khai thác ra một cái rộng rãi đại đạo kim thiền trưởng lão nhìn tôn ngộ không gian nan thăm dò dáng vẻ không nhìn được lắc đầu. tôn ngộ không chọn một cái khó khăn nhất con đường. Hắn lại ngồi uống trà một hồi lâu. Một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên người tôn ngộ không sáng lên. hóa thành ngọc tỉ nổi giữa không trung. thành công rồi. kim thiền trưởng lão đặt chén trà xuống. cảm giác tôn ngộ không có đột phá. vội vàng hướng ngọc tỉ nhìn sang. tôn ngộ không cũng mở mắt ra. hướng về ngọc tỉ nhìn sang. mới nhìn ngọc t ỷ cũng không không giống, yêu nguyên ánh sáng lồng lấy ôn hòa, tỏa ra cổ điển uy nghiêm tâm ý, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một viên nho nhỏ giá đỗ xuất hiện ở ngọc t ỷ ở trong, đó là một gốc mầm cây nhỏ, toàn thân tia sáng lòe lòe tỏa sáng, mới vừa n ả y mầm nó chỉ có một chiếc lá, xem ra hãy cùng giá đỗ giống như, xem ra cũng không có bao nhiêu tiến triển, Kim thiền trưởng lão nhìn một lúc, trong lòng có chút thất vọng, viên kia giá đỗ là tôn ngộ không sáng tạo tiên đạo quy tắc, nhưng v ẹ n v ẹ n là nảy mầm mà thôi, khoảng cách thành hình còn có phi thường xa khoảng cách, tôn ngộ không cũng có chút phát sầu, như vậy xuống, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thành công, hắn cau mày nói rằng, v ẹ n v ẹ n là để hạt giống trưởng thành giá đỗ, liền bỏ ra hắn thời gian mấy năm, sau đó còn muốn có vô số càng sâu tầng lính ngộ mới có thể làm cho nó lớn lên thành hình, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công, bần tăng học thức không đủ, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, kim thiền trưởng lão nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không thỉnh thoảng sẽ gọi hắn mà nói thuật một ít phật môn thần thông, nhưng hắn chỉ là quen thuộc kinh thư, chỉ có cao cường pháp lực, lại chưa từng tu tập quá nhiều thiếu thần thông tôn ngộ không muốn cùng thần thông có quan hệ tri thức hắn lại cho không được tôn ngộ không cái gì trợ giúp không sao có trí già sự cuối cùng thành tôn ngộ không đứng lên hắn tâm tính kiên định nhất thời không thuận nhưng cũng không có ảnh hưởng chân quân mời ta đi tiểu lâu ăn đậu hũ trưởng lão có thể theo ta đồng thời Hắn hướng về kim thiền trưởng lão mới nói, vạn linh thành mới mở một nhà chuyên làm đậu hũ yến tiểu lâu, bị nhận thảo đầu thần nhóm yêu thích, n h ị lang chân quân cũng làm cho tôn ngộ không đi qua thử nghiệm một phen, tôn ngộ không mang theo kim thiền trưởng lão đi qua, vừa nhìn tiểu lâu, bên trong người ta tấp nập, ánh đèn huy hoàng, giống ở trong tiên cảnh, đại thánh, xin mời bên này, nhị lang chân quân ở cửa đợi được tôn ngộ không liền gọi hắn tiến vào tiểu lâu phòng riêng vừa vào phòng riêng ngoài cửa rộn ràng tiếng liền đều biến mất thay vào đó chính là một trận dễ nghe tiếng ca cái kia tiếng ca là từ treo ở bình phong trên một quyển âm phù thư bên trong truyền tới kim thiền trưởng lão nghe được bài hát này không nhịn được cười nói đây là đát kỷ tiểu thư tháng trước ở diệu âm phường sướng mới khúc n h ị lang chân quân nhìn đi qua. trưởng lão ngươi làm sao như vậy rõ ràng. này âm p h ủ thư là c h ú n g ta bán ra. kim thiền trưởng lão trả lời. n h ị lang chân quân bừng tỉnh. cười nói. ta còn tưởng rằng ngươi cũng đi rồi d i ệ u âm phường. hắn để cho hai người ngồi xuống. tôn ngộ không liền hỏi. ngươi gọi ta lại đây. là cùng d i ệ u âm phường có quan hệ. n h ị lang chân quân gật đầu. gần đây hắn phát hiện các tiên nhân thường thường hướng về d i ệ u âm phường chạy tuy rằng không phải cái gì sai sự lại ảnh hưởng công việc của bọn họ n h ị lang chân quân hỏi dò tôn ngộ không hắn làm địa cung người phụ trách có nên hay không đối với những tiên nhân kia khuyên trên vài câu vậy liền khuyên vài câu tôn ngộ không gật đầu gần nhất vạn linh quốc đám yêu quái đều đang bàn luận d i ệ u âm phường không nghĩ tới liền những tiên nhân kia cũng bị ảnh hưởng đến rồi cái này không thể được cứ thế mãi sợ là sẽ phải đối với vạn linh quốc sản nghiệp tạo thành ảnh hướng trái chiều ta đến làm một ít dẫn s ắ t cùng hạn chế rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ các vị muốn cái gì lúc này một kẻ loài người nam tử mở ra phòng riêng đi vào dò hỏi ba người điểm món ăn tôn ngộ không nhìn nam tử rời đi. t ư ở n lâu này là nhân loại mở. Hắn hỏi. Vạn linh thành t ư ở n lâu tiểu n h ị đa số là thỏ yêu. Rất hiếm thấy đến nhân loại. Chớ nói chi là nam tử. để Hắn có chút kỳ quái. Lão bản của nơi này không phải là loài người. nhưng còn lại đều là nhân loại. n h ị lang chân quân trả lời. những nhân loại này nguyên bản đều đang sản lương k h u đảm nhiệm đầu bíp. Mỗi ngày nấu nước, làm cơm, nhìn thấy ngưu ma vương chuyện làm ăn lửa đỏ, liền theo b ế p trưởng đồng thời mở ra t ư ở lâu này, c á i kia ngược lại cũng không tồi, tôn ngộ không gật đầu, phòng riêng bên ngoài tiếng ồn ào bỗng nhiên lớn lên, hắn liền tiện tay trên không trung viết xuống một c á i chữ hòa, chữ hòa thành hình, liền có một luồng ấm áp hướng về chu vi phát tán ra, phảng phất có hương hoa bình thường, Thanh rất tĩnh nhanh bình bên ngoài âm lại. sẽ Đại thánh phép thuật càng ngày càng khó mà tin nổi rồi nhì lang chân quân thở dài nói chỉ là tiểu đạo thôi tôn ngộ không trả lời có thể không bao lâu nữa cái này thần thông liền có thể giáo cho các ngươi kim thiền trưởng lão nghe đến đó không khỏi cả kinh đại thánh có thần thông này vì sao tiên đạo vừa mới nảy mầm Bực này thần thông chỉ có thể cho tiên nhân sử dụng. tôn ngộ không lắc đầu. Hắn muốn sáng tạo chính là phàm nhân thành tiên phương pháp. Nếu như ngày nào Hắn có thể tìm tới phương pháp để phàm nhân viết chữ cũng biến thành phép thuật. cái kia tiên đạo cũng là gần như hoàn thành rồi. cái kia vạn linh tiên đạo. n h ị lang chân quân cũng bị cái đề tài này hấp dẫn. đại thánh có thể có tìm tới đường tắt. không còn đường tắt. tôn ngộ không trả lời. Hắn cũng muốn tìm đường tắt, nhưng không có người đi qua con đường. Hắn cũng chỉ có thể từ đâu m i n h mông vô biên phép thuật bên trong tìm kiếm mạch lạc. không có bất luận cái gì đường tắt. đại đạo trí côn, h ị lang chân quân không nhìn được cảm thán. đại thánh còn phải đi một mình. Hắn có tâm trợ giúp tôn ngộ không, nhưng cũng không có cao thâm như vậy học thức. chỉ có tôn ngộ không mới có thể đem như vậy rất nhiều phép thuật dung cùng kiêm. này tiên đạo đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. lại quá mấy năm không thành. ta liền đi thiên cung đi một chuyến. tôn ngộ không nói rằng, trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm. nếu như khai sáng không được tiên đạo. năm trăm năm sau, này vạn linh quốc liền bất quá là vừa chạm tức phá bọt biển. vạn linh quốc kỹ thuật như thế nào đi nữa phát triển, xã hội như thế nào đi nữa phồn vinh, không thể dùng ở tiên đạo biến cách trên, trung quy vẫn là không sánh được thiên cung ba ngàn tiên đạo, như lai nhất định phải bài không bảy, chương hai trăm linh hai đệ tử. ngày thứ hai, tôn ngộ không liền bái phòng đông cung, giảm thiểu diệu âm phường diễn xuất, tổ sư có chút bất ngờ, mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, các tiên tử gần nhất diễn xuất nhiều lần tôn ngộ không nói rằng tốt nhất đem diễn xuất thời gian thay đổi vì ban đêm đồng thời còn đến giảm thiểu số lần hắn nói xong nhìn thấy tổ sư vẫn là một bộ có chút khó khăn biểu tình không khỏi kỳ quái lên sư phụ có gì làm khó dễ chỗ tổ sư trầm ngâm chốc lát nói rằng cái kia d i ệ u âm phường thu vào không sai các tiên tử diễn xuất vô cùng bị người vây đỡ. Diệu âm phường là sơn hải thành trọng yếu thu vào khởi nguồn. tôn ngộ không hiểu rõ. lắc đầu nói. sư phụ, đây là lợi nhỏ. hắn tin tưởng tổ sư sẽ cân nhắc hơn thiệt. tổ sư thấy buồn cười. n g ư ờ i nói cũng không sai. hắn là có chút bị lợi nhỏ trước mắt che đậy. sau khi suy nghĩ cẩn thận, tổ sư lúc này đáp ứng giảm bớt buổi diễn. Bây giờ các tiên tử ảnh hưởng rất lớn. còn phải chú ý diễn xuất nội dung. tôn ngộ không lại nhắc nhở một câu. ngươi có thể yên tâm. tổ sư cười nói, ta đã có sắp xếp. các tiên tử cũng có chừng mực. thường nga các tiên tử diễn dịch vũ đạo cùng ca khúc. hoặc là lạc quan tích cực. hoặc là đoàn kết h a m hở tiến lên. lôi kéo người ta quyết trí tự cường. tổ sư rõ ràng không thể để cho nghệ thuật ảnh hưởng vạn linh quốc phát triển. tôn ngộ không được tổ sư bảo đảm. liền cáo từ rời đi rồi. vừa rời đi đông cung. một đạo quen thuộc tiên khí liền xuất hiện ở sơn hải thành. tôn ngộ không tìm đi qua. nhìn thấy đang ở sơn hải thành đi lại lão nhân. nguyệt lão. tôn ngộ không hướng về hắn chào hỏi. đại thánh. nguyệt lão nhìn thấy tôn ngộ không, vui cười hớn hở chào một cái. chúng ta có thể có nhiều năm không thấy rồi. tôn ngộ không gật đầu. từ khi nguyệt lão lần trước sau khi rời đi, xác thực đã có mấy năm không đến rồi. hắn bồi nguyệt lão ở sơn hải thành đi lại lên. nguyệt lão rất mới mẻ đánh giá sơn hải thành. hắn trước khi đi sơn hải thành còn không d ự n g lên. Lần này trở về nhìn thấy lớn như vậy một tòa thành thì bay trên không trung trong lòng giật mình không nhỏ lúc trước vạn linh thành đã để hắn cảm giác mới mẻ hiện tại sơn hải thành càng là vượt quá tưởng tượng một chiếc long x a ở phía xa trên quý đạo chạy qua nguyệt lão dừng bước lại nhìn lại cảm giác mình lại như đang nằm mơ nơi này thật đúng là biến chuyển từng ngày nguyệt lão cảm khái nói m ấ y mấy năm cũng không đến, hắn liền hầu như muốn không nhận ra vạn linh quốc rồi. Bên đường chỗ không người, bỗng nhiên lại có một trận tiếng chung reo lên. nguyệt lão hiếu kỳ hướng về nơi đó nhìn lại. một cái treo treo ở trên cây hình vung kim loại vật chính là âm thanh đầu nguồn. đó là cái gì, âm phụ, tôn ngộ không kỳ quái. nguyệt lão không từng thấy sao, chưa từng thấy loại này. nguyệt lão hứng thú sạp rào đánh giá âm phù nói rằng đây là sơn hải thành chuyên dụng tôn ngộ không giải thích vì trường học thuận tiện sơn hải thành thu x h p rất nhiều âm phù phát thanh thế nhưng loại thanh âm này yếu bớt rất nhanh hữu hiệu phạm vi không lớn không sai rồi nguyệt lão lắc đầu ở đó b ắ t câu lô châu các tăng nhân thông báo giảng kinh còn phải phái người ra ngoài lớn tiếng kêu gào thông báo bắc câu lô châu tôn ngộ không lưu ý lên nguyệt lão những năm này đều ở bên kia không sai nguyệt lão gật đầu phật tổ nhiệt tình tương đãi để ta ở nơi đó nghe chinh ta kém chút liền không về được rồi tôn ngộ không ngẩn người đây là cớ gì phật tổ chỗ giảng đều là đại đạo nguyệt lão nói rằng nghe xong những kia đại đạo, người người đều có thể đăng cực lạc, cũng may ta tiên chức gia thân, mới không có quy y xuất ra, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng, chẳng trách hắn thám tử đã thật lâu không có tới tin tức, hơn nửa đã xuất ra rồi, bắt câu lô châu nhân duyên làm sao, tôn ngộ không hỏi, nói đến tiên chức công tác, nguyệt lão không nhìn được lắc đầu, ta mấy năm qua xem bắt câu lô châu, nhân duyên tuyến ít đi một chút, trong lòng hắn tuy có chỗ suy đoán, lại chỉ là lắc lắc đầu, nói rằng, có thể là ta hiểu lầm rồi, nguyệt lão không có hiểu nhầm, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, phật tổ trí t u ổ i hơn người, các loại làm thâm ý đều khó mà phỏng đoán, nhưng phật tổ hiện tại đang làm lại rất rõ ràng, chính là ở b ắ c câu lô châu rộng rãi truyền phật pháp, Phật tổ lẽ nào nghĩ độ hóa tất cả mọi người sao. tôn ngộ không v ẹ n vẹn là bốc lên cái ý niệm này. đều cảm thấy khó mà tin nổi. nếu như đúng là như vậy, cái kia phật tổ ý nghĩ có thể so với hắn cùng ngọc đế cao hơn nhiều. bất quá muốn nghĩ độ hóa tất cả mọi người. độ khó cũng cao hơn bọn họ. tôn ngộ không lại hướng về nguyệt lão hỏi. nguyệt lão lần này cần ở vạn linh chờ bao lâu. cũng là một năm đi, nguyệt lão nói rằng, ta muốn tìm chút đệ tử, truyền thụ y bát, thay ta ở chỗ này làm theo nhân duyên, tôn ngộ không xứng sờ, vì sao như vậy, ta sau đó không thể thường đến. nguyệt lão nói rằng, ngọc đế lập xuống ba ngàn tiên đạo, nhân duyên vì một trong số đó, ta muốn tỏa c h ấ n nhân duyên cung, sang năm phải đi về chủ trì, trong lòng hắn có loại cảnh còn người mất cảm giác, bất quá mười mấy năm, tam giới đều thay đổi, nguyên bổn tiên nhân tự do tự tại, hiện tại lại cũng phải hạ phàm truyền đạo, mà hết thảy này đều là bên người vị này đại thánh dốc hết sức thúc đẩy. Ta tính tới, t r u n g quanh đây có người có duyên với ta. nguyệt lão nói rằng, tôn ngộ không không khỏi hiếu kỳ, ai sẽ đi làm nguyệt lão đ ệ tử, Hắn theo nguyệt lão cất bước về phía trước, đi tới một chỗ lớp học phía trước thời điểm. nguyệt lão bỗng nhiên dừng bước, chính là nơi này rồi. nguyệt lão nhìn về phía một cái phương vị, tôn ngộ không đang cảm thấy đến kỳ quái, tường một bên khác bỗng nhiên truyền đến truy đuổi âm thanh, đứng lại, không cho trốn học, ngươi giàng vô vị, c h ú n g ta mới không nghe đây. Thanh âm quen thuộc vừa mới chuyển tới tôn ngộ không bên tai liền có mấy đạo tơ nhện từ trên trời bay qua dính ở ngoài tường trên cây to tiếp theo bảy c á c h tiểu ra hỏa lôi kéo tơ nhện bay ra chúc ta ngày hôm nay đi sư huyên nơi đó chơi đi tốt không nhìn trong viện lão sư bất đắc dĩ tiếng gào đám nhện tinh linh hoạt nhảy đến trên cây hiển nhiên trốn học đã hết sức quen thuộc các nàng chú ý tới mặt đất hai người ồ đại vương các nàng ánh mắt sáng lên cao hứng nhảy xuống quấn ở tôn ngộ không bên người ngươi tại sao lại ở chỗ này là đến xem c h ú n g ta sao tôn ngộ không trở nên đau đầu nguyệt lão nhưng là cao hứng lên hóa ra là nhện tinh sử dụng tơ nhện chẳng trách cùng ta có duyên Hắn xem bọn tiểu tử lanh lời dáng vẻ, càng xem càng yêu thích. tôn ngộ không thấy Hắn đánh giá nhện tinh ánh mắt, cảm giác không đúng. nguyệt lão, ngươi nói đ ệ tử sẽ không phải là các nàng chứ. đương nhiên, nguyệt lão kỳ quái hỏi, ta nhìn các nàng thông minh cơ linh, có gì không thể sao, đương nhiên không thể, tôn ngộ không lập tức nói rằng, đùa gì thế, Muốn cho những này bất hảo tiểu ra hỏa làm nguyệt lão. cái kia vạn linh quốc sợ là muốn lộn xộn rồi. cái gì không thể. đúng vậy. cái gì không thể. đám n h ệ n tinh tập hợp nổi lên náo nhiệt. kỳ thực căn bản không biết hai người đang nói cái gì. ta muốn thu các ngươi làm đồ đệ. nguyệt lão nói rằng. có thể đại thánh không cho. đám n h ệ n tinh nhìn về phía nguyệt lão. ngươi là người nào. nguyệt lão xoa xoa dâu dài, tự giới thiệu mình, ta là chủ quản hôn nhân hồng hỷ thần. hồng hỷ thần là cái gì, đám nhện tinh tụ tập cùng nhau thương lượng lên. bà mối, là bà mối, trong tay hắn có tơ hồng, có thể để người ta thân cận, vậy sư huyên chẳng phải là không cần độc thân rồi. các nàng liếu ra liếu diếu nói rồi một trận, lập tức phát hiện khi hắn đồ để chỗ tốt, sư phụ, đám nhện tinh chạy tới, cao hứng cuốn lấy nguyệt lão, từng cây từng cây con mắt lòe lòe tỏa sáng, chúng ta muốn làm bà mỗi, dạy chúng ta chơi tơ hồng đi, nguyệt lão tựa hồ có chút rõ ràng tại sao tôn ngộ không không đồng ý rồi, như lai nhất định phải bài không bảy, chương hai trăm linh ba nguyệt lão sát hạt thượng, trong phòng luyện đan tràn ngập đan dược mùi thơm, bảy cái nhện tinh vây quanh bách nhãn ma quân, cẩn thận quan sát một phen, đánh giá nửa ngày, các nàng đi tới góc thảo luận lên, làm sao bây giờ, sư huyên thật đáng thương, tơ hồng đều không phản ứng, khẳng định không có một cái nữ hài yêu thích hắn, đám nhện tinh trong lòng tràn ngập đồng tình, nguyệt lão cho các nàng mỗi người một cái tơ hồng, làm cho các nàng đi tìm ứng cử viên phù hợp, Gặp phải h ứ u duyên nam nữ, tơ hồng sẽ rung động. đám nhện tinh muốn đem tơ hồng thắt ở thích hợp nam nữ phía trên. mới có thể đảm nhiệm nguyệt lão đ ệ tử. các nàng ngay lập tức liền tìm đến bách nhãn ma quân. nhưng bách nhãn ma quân căn bản không có cái gì nữ nhân duyên. tơ hồng liền cũng không nhúc nhích một hồi. ta xem chúng ta hay là đi chơi diều đi. nhỏ nhất nhện tinh g ụ c g à g ụ c dịch. không được. cái khác nhện tinh lập tức từ chối rồi thả diệu chúng ta liền không thông qua sát hạch rồi không thông qua sát hạch sau đó sẽ không có tơ hồng chơi đám nhện tinh thích chơi nhưng không thông qua nguyệt lão sát hạch sau đó liền không đến chơi các nàng nhất định phải hoàn thành nguyệt lão giao cho các nàng nhiệm vụ tại sao nhất định phải giúp sư huyên nhỏ nhất nhện tinh chuyển động con n g ư ơ i nói rằng, nếu không, chúng ta tùy tiện tìm cái nữ yêu tinh, không được, vậy khẳng định không thông qua sát hạch, cái khác nhện tinh từ chối rồi, các ngươi đến cùng phải làm gì, phòng luyện đan bách nhãn ma quân thực sự không nhịn được, lên tiếng nói rằng, nếu như không có chuyện gì, liền đừng quấy dày ta luyện đan rồi, sư huyền đám nhện tinh một mặt đồng tình nhìn về phía bách nhãn ma quân chẳng trách ngươi muốn cô đơn một đời lúc này một c á c h bộ bấm thiếu nữ đi vào ma quân xin hỏi còn có tiêu cơm đan sao bách nhãn ma quân nhìn nàng một cái ngươi chờ hắn xoay người cầm đan d ư ợ c đi rồi đám nhện tinh phát hiện tơ hồng rung động các nàng đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu nữ tỉ tỉ các nàng lập tức vây lại ngươi là người nào ta là thủy nguyệt tiên tử đồng nữ thiếu nữ trả lời đám nhện tinh liếc mắt nhìn nhau cái này tỉ tỉ xứng với sư huyên các nàng liền vội vàng nắm được thiếu nữ tay phải thiếu nữ nhìn các nàng ở trên ngón tay của chính mình họ vòng không nhìn được có chút kỳ quái các ngươi đang làm những gì không cái gì đám nhện tinh lôi kéo tơ hồng đem một đầu k h ắ c thắt ở bách nhãn ma quân trên tay. bách nhãn ma quân cũng là không rõ vì sao. Tìm tới tiêu cơm đan. cho, hắn đem một bình đan dược đưa cho thiếu nữ. chẳng biết vì sao. trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng đồng tình. bách nhãn ma quân không nhịn được bỏ thêm một câu. hùng m ũ i m ũ i ngươi sau đó thiếu cùng thủy nguyệt tiên tử đi tửu lâu. lần sau đến thời điểm. ta lại cho ngươi luyện chế một ít nuôi giả giày đan. cảm tạ, thiếu nữ cảm kích nhìn hắn. hắn thực sự là người tốt a. đám nhện tinh thấy cảnh này, đều không khỏi cao hứng lên. cái kia tơ hồng thật sự có dùng, các nàng rời đi thung lũng, nói rằng, sư huyên dĩ nhiên khai khiếu rồi. nguyệt lão nói tơ hồng chỉ có d ẫ n sắt tác dụng, chúng ta sau đó còn phải nhiều giúp một chút sư huyên. đám nhện tinh vừa nói vừa cảm giác mình trách nhiệm trọng đại nếu là không d ụ c sư huynh hắn khẳng định đổi không kịt vừa nãy tỉ tỉ còn lại lục căn t ư hồng phải làm sao đám nhện tinh hỏi tiếp chúng ta đi vạn linh thành tìm xem đại tỉ hồi đáp nhất định sẽ có mục tiêu mới vừa nói xong câu đó một con cú mèo liền từ trên trời bay đi các ngươi còn muốn chơi tới khi nào Cú mèo nói rằng, đừng kéo tơ hồng, theo ta về đi học, đám nhện tinh sợ hết hồn. Trường học cú mèo lão sư tại sao lại ở chỗ này, nó tuy rằng còn không hóa hình, nhưng đều là xuất d ư nhập thần, mỗi lần đều có thể tìm tới các nàng. Lão đáng sợ rồi, đám nhện tinh chuẩn bị chạy trốn, bỗng nhiên lại phát hiện các nàng tơ hồng đang rung động rồi. các nàng lẫn nhau đối diện vài lần rất nhanh sẽ không sợ rồi cú mèo lão sư ngươi buông t h a chúng ta đi các nàng cười hì hì nói trong tay chúng ta có tơ hồng chúng ta giúp ngươi kéo một cái một cái cú mèo suy nghĩ một chút một cái sao được ít nhất phải ba cái nàng một đường theo những nhện tinh này tự nhiên biết các nàng đang làm gì Cú mèo rất muốn tơ hồng, nhưng n h ị lang chân quân chính là thiên thần. không nhiều mấy cây tơ hồng, liền sẽ không có chút hiệu quả. đám n h ệ n tinh do dự lên, ba cái có phải là nhiều điểm, ta sau đó không đuổi các ngươi rồi. Cú mèo nói rằng, đám n h ệ n tinh ánh mắt sáng lên, vội vã đồng ý, nhưng lập tức, các nàng lại có chút do dự. chúng ta muốn làm sao đem tơ hồng quấn vào ba mắt thúc thúc trên tay. trường học tất cả mọi người đều biết cú mèo yêu thích n h ị lang chân quân. nhưng n h ị lang chân quân rất đáng sợ. cú mèo nói rằng, ta để thảo đầu thần nhóm quá chén hắn. đám nhện tinh có chút hoài nghi. bất quá đến t r à n g v ạ n thảo đầu thần nhóm quả nhiên ở tiểu lâu đem n h ị lang chân quân quá chén rồi. Cú mèo lấy ra một đại chồng đát kỷ ký tên chiếu đưa cho bọn hắn. đám n h ệ n tinh nhân cơ hội cho n h ị lang chân quân sắt được rồi tơ hồng. các nàng thuận tiện t h ấ tiểu lâu lão bàn cũng sắt một cái. bởi vì lão bàn đáp ứng các nàng sau đó có thể miễn phí ăn đậu hũ. tơ hồng còn có thể đổi đồ vật ăn. đám n h ệ n tinh chợt phát hiện tơ hồng so với các nàng nghĩ tới cũng còn tốt chơi. không chỉ có thể đổi lấy trốn họp. liền tiền cơm đều có thể bớt đi còn lại lục m ũ i một c á c h tơ hồng chúng ta cầm lại đổi chút gì đi đám nhện tinh rời đi tửu lâu l i ế u ra l i ế u ríu ở trên đường c á c h tìm lên các nàng hành động đều bị xa xa nguyệt lão dùng gương đồng xem ở đáy mắt những nhện tinh này chơi tâm quá nặng nguyệt lão ngồi dưới tàng cây nghĩ những nhện tinh này tuy rằng cùng mình hữu duyên nhưng quá yêu thích chơi không thể dễ dàng đem tơ hồng giao cho các nàng. các nàng biết rõ ràng đây là sát hạch, nên cẩn thận một chút ứng đối. kết quả lại chỉ chọn chính mình có hứng thú nam nữ. hơn nữa các nàng hiện tại còn muốn dùng tơ hồng đổi lấy cái gì. này có thể không tốt, vừa mới bắt đầu liền như vậy. sau đó e sợ vẫn đúng là sẽ coi trời bằng vung. còn có một cái tơ hồng, nguyệt lão lắc lắc đầu. nhìn lại một chút đi, hắn ngồi ở vạn linh thành bên ngoài dưới một cây đại thụ. Lúc này, có một cách lưng đeo cách bao thiếu nữ đi tới. xin hỏi lão trưởng, phía trước chính là vạn linh thành sao. tóc vàng mắt vàng thiếu nữ hỏi, không sai. nguyệt lão nhìn thiếu nữ một mắt, thiếu nữ hiển nhiên là bên ngoài đến, bên ngoài đến người đều là kết bè kết lũ, làm sao còn có một người lại đây. cám tạ, thiếu nữ hướng về nguyệt lão nói cám ơn, đã nghĩ từ bên người nàng đi qua, nguyệt lão nhưng là chú ý tới thiếu nữ trong mắt ánh sáng, loại này tia sáng, hắn chỉ ở tôn ngộ không trên người gặp qua, đó là không hiểu cá nhân tình ái, lòng dạ vạn vật ánh sáng nguyệt lão nghĩ, tên thiếu nữ này có tư cách làm đề tử của nàng, chờ đáp, nguyệt lão ngăn cản thiếu nữ Ta có c á c h cho người khác làm mai mối công tác. n g ư ơ i đồng ý tiếp thu sao. thiếu nữ méo sệt đầu. vừa đến vạn linh thành liền có người muốn cho mình công tác. tốt. nàng liền vội vàng gật đầu. vừa vặn nàng cũng không biết tìm công việc gì. nguyệt lão vui mừng xoa xoa dâu dài. ngươi tên là gì. bạch cốt phu nhân. thiếu nữ trả lời. như lai nhất định phải b ạ i không b ả y chương hai trăm linh bốn nguyệt lão sát hạc hạ bạch cốt phu nhân hướng về nguyệt lão giảng giải lai lịch của chính mình nàng vốn là trên bạch hổ l í n h một bộ chết oan chết uổng nữ thi người mang oán khí hóa thành bạch cốt đều không có tiêu tan sau đó đoạt được thiên địa linh khí oán khí ngưng tụ từ từ nổi lên linh trí như vậy tiếp tục tu hành lại quá mấy trăm năm Nàng liền có thể hóa thành yêu ma xuất thế nhưng mà mười mấy năm trước tôn ngộ không từ trên bạch hổ lính không bay qua nhìn nàng còn chưa làm áp liền đưa nàng một đạo công đức tiên khí c h ợ nàng sớm hóa hình đối với tôn ngộ không tới nói đó chỉ là tiện tay một chỉ bé nhỏ không đáng kể đối với nàng mà nói một chỉ kia nhưng là triệt để hóa giải oán khí của nàng ăn cùng tái tạo, bạc cốt phu nhân bởi vậy không có biến thành yêu ma, hóa hình sau, khí tức tinh khiết ôn hòa, cùng tôn ngộ không ngược lại giống nhau đến mấy phần. nói như vậy, nguyệt lão hướng về bạc cốt phu nhân hỏi, đại thánh cùng ngươi hữu duyên, bạc cốt phu nhân gật đầu, hắn là ta tái sinh phụ mẫu, nguyệt lão không nhịn được nở nụ cười, hắn giới thiệu chính mình, lập tức nói rằng, ta nghĩ t h u ngươi làm đồ đệ, đem công tác s a o do cho ngươi, nhưng cũng phải khảo ngươi một phen. Bạch cốt phu nhân không có suy nghĩ nhiều. Lúc này đồng ý, nguyệt lão hướng về bạch cốt phu nhân dùng cái pháp, sau đó đem một cái tơ hồng giao cho nàng. Cây này tơ hồng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy, cũng chỉ có ngươi có thể chạm đến, nó sẽ nói cho ngươi biết người nào hữu duyên. có thể dùng nó hề cùng nhau. Hắn nói cho bạc h cốt phu nhân tơ hồng cách dùng. chỉ điểm cần thiết phải chú ý đồ vật. liền cho nàng một ít lộ phí. cáo từ rời đi rồi. bạc h cốt phu nhân thưởng thức một hồi tơ hồng. liền đi tiến vào vạn linh thành. nơi này thật phồn vinh. nàng nhìn chung quanh. một đôi mắt đều xem bất quá đến. nơi này đường phố so với nơi khác đều muốn phồn hoa. đâu đâu cũng có mới mẻ đồ vật, bạch cốt phu nhân cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, lúc ở bên ngoài, có thể là bởi vì tóc vàng mắt vàng duyên cớ, nàng một đường đi tới, tổng có rất nhiều nhân loại hiếu kỳ mà cảnh giới nhìn nàng, đem nàng là khác loại, nhưng mà ở đây, đủ loại kiểu dáng n h a n sắc tóc đều có, không ai bởi dáng s ấ p của nàng mà truyền đến ánh mắt khác thường, nơi này yêu quái thật nhiều, bạc h cốt phu nhân cảm thấy phi thường thân thiết, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái tụ tập cùng một chỗ, còn có thể ở trung hoa thuận, không sống bên ngoài, đám yêu quái đều là đánh đánh xếp xếp cướp địa bàn, bạc Bà h cốt phu nhân lưu luyến quên về, mãi đến tận c á c h bùng ụp ụp gọi lúc, mới nhớ tới nên đi ăn cơm rồi, mà nhắc tới ăn cơm, Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là ngưu ma vương mì sợi. ngưu ma vương. ngưu ma vương. bạc h cốt phu nhân tìm hồi lâu. mới tìm được người ta tấp nập ngưu ma vương quán mì. nàng ở bên ngoài nghe đám yêu quái nói về c á c h này quán mì. biết chuyện làm ăn vô cùng tốt. cũng chịu tính tình. x u p lên đội ngũ. x u p hàng thời điểm. bạc h cốt phu nhân trong tay tơ hồng bỗng nhiên hướng về vừa rung động lên. Nàng theo tơ hồng chỉ vào phương hướng nhìn sang. đó là một bàn đang ở ăn mì người trẻ tuổi. bọn họ đều ăn mặc phi thường quần áo đẹp đẽ. đang ở tống biệt một người thiếu niên. nghe bọn họ tán gấu. thật giống là một đám nghiên cứu chế tạo long sa học sinh. bạch cốt phu nhân không biết long sa là cái gì. nhưng nàng nghe được thiếu niên muốn chuyển đi vạn linh điện công tác. những người khác đang ở tống biệt hắn. trong đó có một cái ngồi ở góc thiếu nữ bạc h cốt phu nhân nhìn thấy nàng thời điểm trên tay tơ hồng liền rung động lời hại nói cho nàng thiếu niên kia cùng thiếu nữ có thể kéo tơ hồng muốn cho bọn họ sao bạc h cốt phu nhân nghĩ đến cách đó không xa đi ngang qua đám nhện tinh cũng nhìn thấy đôi kia thiếu niên thiếu nữ sư phụ nói đêm nay phải đem tơ hồng dùng hết chúng ta còn phải muốn tìm một đôi các nàng lẫn nhau nhìn mấy lần, nói rằng, nhưng cho hai người này có phải là quá lãng phí rồi, ta muốn tìm một cái tên lời hại, tay cầm tơ hồng n h ệ n tinh nói rằng, người bình thường nhân duyên, sư phụ khẳng định không lọt nổi mắt xanh, nói không sai, cái khác n h ệ n tinh r ồ n dập gật đầu, vào lúc này, ngưu ma vương trong quán bỗng nhiên đi ra mấy cái đại yêu quái, Che chở một c á c h đẹp đẽ hồ ly tinh đi ra. Bạc h cốt phu nhân cùng n h ệ n tinh trong tay tơ hồng bỗng nhiên lại rung động lên. đó là ai. Bạc h cốt phu nhân nghe được một ít yêu quái đang hỏi. đó là hoa quả sơn ngọc diện hồ ly. hai ngày qua này vạn linh thành dô ngoạn. có yêu quái trả lời. ngọc diện hồ ly không phải hoa quả sơn đại quản ra sao. chẳng trách như thế có phô trương. liền ngưu ma vương đều muốn đích thân hộ tống, đám yêu quái tất cả xôn xao. Bạc h cốt phu nhân nhìn lại, quả nhiên thấy một cách trâu già ở cẩn thận từng ly từng tí một hộ tống h ộ ly tinh đi ra. Hai người nói chuyện gian có vẻ hơi thân cận, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, n à n g giật mình. Hai người kia ở giữa cũng có thể giật dây, vẫn là đem tơ hồng cho bọn họ tốt hơn. Bạc h cốt phu nhân nghĩ như thế, nhưng sau một khắc, tơ hồng bỗng nhiên kịch liệt run s ẩ y lên, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa nãy chú ý tới thiếu niên đứng lên, hắn chắp tay, liền muốn rời khỏi rồi, cô gái kia ngồi ở trong đám người, nhìn cái kia nam hài, mỉm môi ba, lại thật lâu bất động, đây là phân biệt, bạc h cốt phu nhân nhớ tới nguyệt lão lời nói, ờ hồng xuất hiện phản ứng lớn như vậy, là bởi vì gặp phải hữu tình người, lại xuất hiện cản trở. Sở dí ờ hồng sẽ sốt ruột, vẫn là cho bọn họ so sánh thích hợp, bạch ố t phu nhân trong lòng lo lắng, liền hướng về thiếu niên đi đến, mà cùng với đồng thời, đám miệng tinh cũng cảm giác được ờ hồng rung động kịch liệt, nhưng các nàng càng để ý ngưu ma vương, chúng ta đi giúp ngưu ma vương, sư phụ nhất định sẽ cao hứng, hơn nữa còn có mì sợi ăn, đám nhện tinh hưng phấn hướng về ngưu ma vương phóng đi, bạch cốt phu nhân cùng các nàng gặp thoáng qua, chỉ liếc mắt nhìn, liền tiếp tục hướng về thiếu niên đi đến, hai bên các dùng không giống phương pháp, cho hai đôi người hữu duyên quấn lấy tơ hồng, ngưu ma vương bồi ngọc diện hổ ly ra mặt quán, cùng đi hồi lâu, tựa hồ không nỡ lòng bỏ nàng rời đi mà một bên khác thiếu niên bóng dáng rời đi quán mì sau thiếu nữ cố lấy s ú n g khí nàng đời này chưa từng có như vậy có s ú n g khí quá chờ đáp nàng hướng về thiếu niên đuổi tới ta cũng muốn đi ta cùng ngươi cùng đi bạch cốt phu nhân nhìn kỹ bọn họ nhìn thiếu nữ đuổi theo thiếu niên giữa bọn họ tơ hồng m ả n h mà lớn mạnh l ò c l ò c tỏa sáng lên quá tốt rồi thấy cảnh này nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng không sai trên trời biến mất thân hình nguyệt lão xoa xoa dâu dài tán dương nàng mới là ứ n g cử viên phù hợp vậy ngươi dự định làm cho nàng thay thế mình rồi một thanh âm hỏi nguyệt lão xoay người nhìn lại nhưng là tôn ngộ không đại thánh n g ư ờ i khi nào lại đây rồi, nguyệt lão hỏi, tôn ngộ không ánh mắt quét sát qua mặt, ta phát hiện một luồng hơi thở quen thuộc, tới xem một chút, hắn năm đó một tia tiên khí, dĩ nhiên thật có thể để b ạ c h cốt tinh biến thành người tốt, nguyệt lão đã làm ra lựa chọn rồi, tôn ngộ không hỏi lần nữa, làm ra rồi, nguyệt lão gật đầu, lập tức lắc đầu than thở, cái kia bảy vị nhện tinh cùng ta có duyên, lại chơi tâm quá nặng, đại thiện, tôn ngộ không trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng không hy vọng đám nhện tinh trở thành nguyệt lão, bởi vì còn có càng thích hợp các nàng nơi đi, c h ấ n nguyên đại tiên đối với các nàng tựa hồ rất có hứng thú, như lai nhất định phải bài không bày, chương hai trăm linh năm con đường hoàng kim, vạn linh điện, mặt đất nằm bày cái cá ướp muối. nghe được nguyệt lão không dự định thu các nàng làm đ ệ tử. đám n h ệ n tinh liền nước mắt lưng chòng tìm đến tôn ngộ không. các nàng để tôn ngộ không đứng ra thay đổi nguyệt lão ý nghĩ. hắn lại không hề bị lay động. thế là các nàng lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất bán manh. chúng ta lời hại như vậy. tại sao không thu chúng ta. đúng vậy đúng vậy. chúng ta còn muốn tiếp tục chơi tơ hồng. dằn vặt thật lâu các nàng chơi mệt rồi liền nằm trên đất ngủ rồi vạn linh điện cuối cùng cũng coi như gió lắng xuống tôn ngộ không nhìn các nàng một bộ không muốn đi dáng vẻ thế là làm ra quyết định bó lên đem các nàng nhấp về sơn hải thành hắn dằn dò an tính ti an tính ti đang muốn đồng thủ đáp kỷ đi vào vạn linh điện đại vương Nàng hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. Ta đến mang những hài tử này trở về. tôn ngộ không nhìn nàng. ngươi là các nàng lão sư. đúng, đáp kỷ gật đầu. nàng là những n h ệ n tinh này người phụ trách. nói đúng ra. những n h ệ n tinh này học tập làm quần áo. chính là cho nàng làm quần áo. các nàng lại xông cái gì họ rồi. đáp kỷ nhìn về phía đám n h ệ n tinh. đối với các nàng n h ị c h ngợm gây sự năng lực ngược lại rất rõ ràng các nàng không vui ngươi khuyên bảo một chút đi tôn ngộ không đem đầu đuôi câu chuyện nói với đát kỷ rồi đát kỷ đánh thức đám nhện tinh vừa an ủi các nàng vừa nói cái xốc lòng cố sự hy vọng nói cho các nàng biết trên thế giới không có một bước lên trời đường tắt các ngươi biết cố sự này muốn nói chính là cái gì không đát kỷ hỏi đám nhện tinh gật gật đầu, cố sự này bên trong người kia thực sự là tẻ nhạt, hắn như thế nỗ lực học tập, khẳng định là không diều chơi, hãy cùng sư muội một dạng, sư muội cũng đặc biệt tẻ nhạt, đám nhện tinh hiển nhiên không có lính hội được cố sự tinh túy, linh vân có thể tốt hơn các ngươi nhiều, đ á t kỷ nghe song này một đống ngụy biện, hơi giận nói, các ngươi tổng đem bài tập giao cho nàng, hiện tại nàng làm quần áo đều so với các ngươi đẹp đẽ rồi nguyên bản chúng ta cũng không muốn học cái kia đám nhện tinh lẽ t h ẳ n g khí hùng là tỉ tỉ ngươi vừa ý chúng ta sẽ nhà tơ ai nói sẽ nhà tơ phải làm quần áo rồi chúng ta sẽ kết lưới nói không chắc càng thích hợp kiến tạo linh vóng đây nói không sai vào lúc này c h ấ n nguyên đại tiên cũng đi vào nếu như vậy các ngươi hãy cùng ta cùng đi tạo kết giới đi. kết giới, thật, đám nhện tinh hai mắt phát sáng nhìn trấn nguyên đại tiên. h i ệ n đệ, trấn nguyên đại tiên không có bất kể các nàng. nói với tôn ngộ không, bảy cái này nhện tinh giao cho ta đi. hắn nghe nói những nhện tinh này muốn làm nguyệt lão đồ đệ, lập tức liền đến rồi. tôn ngộ không đáp ứng rồi. c h ấ n nguyên đại tiên sau đó đem sự chú ý chuyển hướng đám nhện tinh. các ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta. đồng ý đồng ý. đám nhện tinh một hồi liền tỉnh lại lên. các ngươi sư huyên đều là v u ộ t nhát gan. liền cái kim thiền tử đều đối phó không được. c h ấ n nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài. cười nói. vẫn là các ngươi gan lớn. có tiền đồ. hắn muốn tìm đệ tử. phải là loại này dám chơi diều hài tử, đám nhện tinh cao hứng lên, đại tiên ngươi so với cái kia nguyệt lão thú vị nhiều, đó là, c h ấ n nguyên đại tiên l â n l â n nguyệt lão làm sao có thể cùng ta so với đây, tôn ngộ không không nhịn được lắc đầu thở dài, cũng không biết này một đại bảy tiểu tụ lại cùng nhau, sau đó sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự, liền như vậy, nguyệt lão thu rồi bạch cốt phu nhân làm đồ đệ, mà bảy c á c h tiểu ra hỏa tắc theo c h ấ n nguyên đại tiên. Mùa xuân năm nay, vạn linh thành dựa theo thông lệ tiến hành mỗi năm một lần tổng kết. từ khi giải quyết nhân khẩu cái vấn đề sau, vạn linh quốc mỗi một năm phát triển cũng có thể đạt đến mục tiêu. Duy nhất ngoài lệ chính là mậu dịch. vạn linh thành cùng thế giới bên ngoài mậu dịch đường nối từ lâu mở ra. nhưng tốc độ phát triển ngoài ý muốn c h ậ m chậm tôn ngộ không ôm kỳ vọng cao con đường hoàng kim mỗi một năm tiến triển cũng không lớn mà ở một năm này con đường hoàng kim mậu dịch lượng càng là xưa nay chưa từng có biến thiếu ngao loan chuyện gì thế này tôn ngộ không nghe xong báo cáo rốt cuộc không nhìn được hỏi thăm tới đến hắn đối trưởng quản mậu dịch ngao loan tràn ngập tín nhiệm những năm này vẫn buông tay làm cho nàng quản lý. ngày hôm nay lại không thể không hỏi cái rõ ràng rồi. ngao loan vẫn chưa trả lời. thủy đức tinh quân liền giúp nàng nói ra nguyên do. đại thánh xin mời chớ trách cứ tiên tử. thủy đức tinh quân chắp tay nói rằng, vạn linh thành hàng năm nhân khẩu kịch tăng, chúng ta sinh sản hàng hóa lấy cung cấp quốc nội làm chủ, không có bao nhiêu có thể dùng cho đối ngoại giao dịch. là như vậy sao tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan trong mắt mang theo một tia thẩm vấn tuy rằng có phương diện này nguyên nhân ngao loan than nhẹ một tiếng biết không g ặ p được tôn ngộ không nàng báo cáo lên con đường hoàng kim gặp phải một chút phiền toái con đường hoàng kim mới vừa khai thông thời điểm tất cả cũng rất thuận lợi nhưng sau đó Con đường hoàng kim dọc tuyến các quốc gia liền rồn d ậ p tăng mạnh bóc lột qua đường đ ổ i buôn. Quá một cái quốc gia liền muốn giao một số tiền lớn. Thương nhân không còn lợi ích. Mậu dịch phát triển bởi vậy từ từ rơi vào đình trệ. mà mấy năm gần đây, các quốc gia nhằm vào vạn linh quốc hàng hóa thu tiền càng ngày càng nhiều. đi con đường hoàng kim đ ổ i buôn cũng càng ngày càng ít. tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Tôn ngộ không hỏi, đây là việc nhỏ. ngao loan trả lời, không muốn quấy nhiếu huyên trưởng, chuyện này đối với vạn linh quốc ảnh hưởng cũng không lớn. Tây ngưu hạ châu yêu quái số lượng so với lúc trước dự tính nhiều lắm, vẫn có tiểu yêu cuồn cuộn không ngừng đưa tới. thông qua con đường hoàng kim đến đây vạn linh quốc nhân loại số lượng, cũng là có vẻ không trọng yếu rồi. đồng thời, vạn linh quốc hiện giai đoạn ngoại thương nhu cầu cũng không cao ngao loan cảm thấy có thể chậm rãi đi xử lý chuyện này nhưng nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời sơ s ẩ y trái lại để tình huống càng ngày càng nghiêm trọng đặc biệt là năm nay mậu dịch lượng dĩ nhiên giảm thiếu nhân loại các quốc gia vì sao như vậy tôn ngộ không nhíu mày hỏi ngươi không nói phồn vinh mậu dịch có thể làm cho bọn họ thu được càng nhiều lợi ích sao. ta nói rồi. ngao loan gật đầu. cũng có chút kỳ quái. những năm này ta phái người cùng các quốc gia đàm phán. nhưng bọn họ lại giống ăn quả cân bình thường. chỉ quan tâm một chút kia món tiền nhỏ. bởi vì thiên điều ràng buộc. chúng ta vô pháp cho bọn họ đầy đủ áp lực. bách khiến cho bọn họ đi thay đổi chính sách. ngao loan nhắc tới hạn chế bọn họ vấn đề lớn nhất tôn ngộ không cảm giác chuyện này sau lưng e sợ không đơn giản hắn là tây ngưu h ạ châu thiên tôn coi như là tư dục thôn tâm các quốc gia cử động cũng có chút kỳ quái sẽ không phải tôn ngộ không trong lòng tuôn ra một tia hoài nghi nhưng hắn đối tượng hoài nghi cũng không thể can thiệp nhân loại bọn họ làm sao thay đổi các quốc gia thái độ t i ệ c rượu sau khi kết thúc, Hắn đơn độc đem ngao loan gọi vào gian phòng. ngươi lúc nào lại phái người cùng các quốc gia thương n h ị ta cũng cùng đi xem xem. tôn ngộ không nói rằng, huyên trưởng muốn đích thân đi qua. ngao loan hơi kinh ngạc. ta sẽ thay cái thân phận. tôn ngộ không trả lời. Hắn dự định tự mình đi điều tra nhìn. nếu như là cái kia hai phe gây nên, tình thế nhất định sẽ tiến một bước chuyển biến xấu nhất định phải triệt để mở ra con đường hoàng kim như lai nhất định phải bài không bảy chương hai trăm linh sáu đau dài không bằng đau ngắn ba tháng mùa xuân cỏ mọc ến bay một nhánh đội buôn đứng ở thư viện bên ngoài tiên sinh bác họp vạn linh thành không người không biết ngọc diện tiểu thư vâng mệnh viếng thăm các nước nghĩ mời tiên sinh đồng thời đi tới lão hồ yêu đứng ở thư viện nơi sâu xa, cung kính hướng về tôn ngộ không phát ra mời, tôn ngộ không thu hồi thiên thư, cùng hắn cùng đi ra ngoài rồi, thư viện khách quen thấy cảnh này, cũng không nhìn được nhị luận sôi nổi, lại có thể có người thỉnh cầu hắn, chẳng trách hắn vẫn không chịu đi dạy h ọ c hóa ra là nghĩ xuất sĩ, khách quen nhóm cho rằng tìm tới chân tướng, nhưng mà trên thực tế, Tôn ngộ không lựa chọn hóa thân tham dự đàm phán, là vì càng tốt hơn điều tra con đường hoàng kim, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ngao loan dĩ nhiên đem công việc này giao cho ngọc diện h ổ ly, càng làm cho hắn bất ngờ chính là, ngưu ma vương cũng ở trong đội buôn, hắn thật g i ố n g là ngọc diện h ổ ly mời đến, trong đội buôn liền đếm ngưu ma vương pháp lực cao nhất, nhưng h ắ n cũng không có phát hiện thân phận của tôn ngộ không. dọc theo đường đi, tôn ngộ không cùng cái khác học giả bình thường. giữ yên lặng, trong bóng tối lại đang nghe ngọc diện hồ ly cùng ngưu ma vương trò chuyện. ở h ắ n nghe tới, hai người trò chuyện thật vui, tuyệt đại đa số đều là phí lời, chỉ có số ít tin tức hữu dụng, nếu như không phải những kia thiên điều ràng buộc, chúng ta có thừa b i ệ n pháp b ứ c bách nhân loại đi vào khuôn phép. ngọc diện hồ ly nói với ngưu ma vương. lấy vạn linh quốc phồn vinh. chúng ta có thể binh không nhận máu đem bọn họ đánh bại. ngưu ma vương hiếu kỳ lên. thiên điều kia thật có đáng sợ như thế. đó là tự nhiên. ngọc diện hồ ly gật đầu. nói ra thật tình. nguyên bản phụ trách trao đổi yêu quái. bởi vì mở miệng cứng bức quốc vương. liền bị x ế p đánh, ngao loan tiểu thư mới đem ta kêu đến, thiên điều trừng phạt như vậy nghiêm khắc, tôn ngộ không nghe đến đó, không khỏi hơi kinh ngạc, chuyện này hắn không chút nào biết, bất quá thiên điều bên trong có một cái không thể chủ động cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia triều chính, tự nhiên cũng bao quát mậu dịch, mậu dịch đối với vạn linh quốc ảnh hưởng lớn nhất, muốn đàm phán giao chiến, nào có không vừa đấm vừa xoa, thiên điều này dẫn đến hiện tại vạn linh quốc muốn khai thác thương lộ, cùng các quốc gia đàm phán còn chưa bắt đầu, trên thực tế cũng đã rơi hạ phong. các quốc gia chỉ cần biết rằng, vạn linh quốc có bức bách tính chất, coi như là vi phạm thiên điều, bởi nhân loại này các quốc gia nếu như quyết tâm muốn làm đúng, có thể thích làm gì thì làm chặt đức mậu dịch, không cần có quá nhiều lo lắng. mà vạn linh quốc muốn cho bọn họ một lần nữa mở ra, có thể dùng thủ đoạn lại đặc biệt có hạn, nhưng tôn ngộ không dù sao cũng là thiên tôn, bình thường cũng không có người sẽ đắc tội hắn, ta ngược lại muốn xem xem, là ai đang dở trò, tôn ngộ không nghĩ, hắn chuyến này chính là muốn làm rõ, đám nhân loại kia vương quốc là thật coi trọng những kia tiền, vẫn là có ẩm tình khác, đội buôn đến xa trì quốc lúc, quốc vương rất nhiệt tình hoan nghênh bọn họ, xem ra cũng không gì thường gì. đến buổi tối bắt đầu đàm phán, tình huống lại rơi vào bê tắc cuộc diện, vạn linh quốc hy vọng xa trì quốc giảm thiểu nhằm vào con đường hoàng kim các loại thu phí, vì này ngọc diện hồ ly còn mang đến tỉ mỉ tính toán báo cáo, trong báo cáo viết thích hợp thuế suốt, cùng với lâu dài lợi ích tính toán, Bệ hạ như nếu dựa theo c h ú n g ta quy hoạch, giảm bớt thương nhân gánh nặng, tương lai tiền lời nhất định sẽ vượt xa hiện tại. ngọc diện hồ ly vẻ mặt u n hòa khuyên bảo quốc vương, việc này không khỏi ta một quốc gia làm chủ. quốc vương trả lời rất khách khí, coi như ta giảm bớt gánh nặng, còn lại các quốc gia chắc chắn làm trầm trọng thêm, nó kết quả vẫn là một d ạ n g Bệ hạ yên tâm, chúng ta còn có thể cùng cái khác các quốc gia thương lượng. ngọc diện hồ ly nói rằng, bề hạ đáp ứng liền có thể, vậy liền đợi được các quốc gia đáp ứng nói sau đi. quốc vương qua loa trả lời, câu trả lời này hầu như không có kẽ hở. ngọc diện hồ ly bất đắc dĩ thở dài, đàm luận tới đây. s a trì quốc đã không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải rồi, ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, muộn hơn, ngưu ma vương nói rằng, không được, ngọc diện hồ ly không cam lòng lắc đầu, chúng ta lại đi những quốc gia khác nhìn, bọn họ tiếp lại bái phòng ok quốc, được đáp án giống như đúc, ngao loan tiểu thư nói cho ta, bọn họ loại này trả lời đã đến mấy năm rồi, từ ok quốc đi ra, ngọc diện hồ ly thở dài một tiếng, còn lại quốc gia nàng không đi cũng có thể đoán được, Nơi nào cũng không chiếm được khẳng định hồi phục, đúng như dự đoán, còn lại quốc gia cùng trước hai nước g i ố n g như đúc. Thậm chí, ngọc diện hồ ly đề nghị các quốc gia phái r a đại biểu nhất trí thương lượng, nhưng cũng bị các quốc gia lấy các loại lý do h uyển ngôn cự tuyệt, không có một cái quốc gia đáp ứng, đây chỉ là cớ. ngọc diện hồ ly nhíu mày nói rằng, bọn họ căn bản không nghĩ đàm luận, Tôn ngộ không rất tán thành. Mấy quốc gia đi xuống. Hắn đã cơ bản xác định chuyện này sau lưng không đơn giản rồi. thiên điều kia thực sự là không công bằng. ngưu ma vương nói rằng, tiên sinh, ngươi có ý kiến gì. ngọc diện hồ ly hỏi dò tôn ngộ không. tôn ngộ không dọc theo đường đi không nhiều lời. nhưng mỗi lần đều có thể nói đến yếu điểm trên. khá nhận ngọc diện hồ ly nhờ vào. thiên điều sao, tôn ngộ không cười cợt, đổ cũng chưa chắc không công bằng. ở m ẫ u dịch trên, thiên điều đối với vạn linh quốc hạn chế xác thực khá lớn. đây là do vạn linh quốc phát triển con đường quyết định. nhưng đối với ba bên đánh cờ mà nói, ngọc đế lập xuống cái này thiên điều đối với ba bên đều có hạn chế. hắn bản thân càng là phạm vào một cái sai lầm thật lớn để thiên cung không thể hoàn toàn khống chế nam thiên bộ châu. Thiên cung bị quản chế với thiên điều. Để tôn h chế Thiên i với Điều. ê n cung quản bị t Để ngộ không cùng phật tổ ở trăm năm sau đều có cướp giật nam thiên bộ châu cơ hội, nam thiên bộ châu giá trị, muốn vượt xa ngắn hạn mậu dịch hạn chế, tổng thể mà nói, vạn linh quốc cũng không chịu thiệt, tôn ngộ không nói rằng ngưu ma vương cùng ngọc diện hồ ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vậy tiên sinh, ngọc diện hồ ly hỏi tiếp, ngươi nhìn ra các quốc gia tại sao như vậy chống lại con đường hoàng kim sao. tôn ngộ không gật đầu. bọn họ có thể là có ý chẳng con đường hoàng kim này, không thể nào. ngọc diện hồ ly ngẩn người. vô cùng không rõ. này vốn là đôi bên cùng có lời chuyện tốt. bọn họ vì sao phải chẳng con đường hoàng kim. ta hiện tại còn không xác định. tôn ngộ không trả lời. đợi được dưới quốc gia. Có thể liền biết rồi. Đến bảo i rồi. ế Đến t b tượng quốc, tình huống trước sau như một, chỉ là ở đây, tôn ngộ không kiến nghỉ ngưu ma vương dùng c á c h phép thuật, ở đội buôn sau khi rời đi, trong bóng tối lưu tại bảo tượng quốc vương cung, đội buôn rời đi sau một ngày, một bóng người viếng thăm bảo tượng quốc vương cung, chân tiên, cái kia vạn linh quốc cho kế hoạch quả thật không tệ, Quốc vương ở gian phòng của mình nghênh tiếp bóng người kia. Bề hạ không thể tham nhất thời chi lợi. Bóng người kia nói rằng, ngươi hiện tại đáp ứng bọn họ. cái kia vạn linh quốc thì sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. chờ mậu dịch phồn vinh. bảo tưởng quốc chắc chắn bị trở thành vạn linh quốc phụ thuộc. Bề hạ vương quyền cũng không thể truyền thừa tiếp. Quốc vương có chút do dự. nghe đồn đại thánh cũng không phải là này đám nhân vật thiên hạ ngày nay ba phần cái kia đại thánh nghĩ đối kháng thiên cung cùng linh sơn há sẽ bỏ qua cho các ngươi bóng s á n g nói rằng bề hạ lo lắng ta tự nhiên rõ ràng đại thánh chính là thiên tôn ngươi không cần đối địch với hắn hắn dừng một chút nói tiếp chỉ cần qua loa bọn họ chậm lại vạn linh phát triển sau đó thiên cung lại lập tất cả biến trở về nguyên b ả n dáng vẻ bề hạ tất nhiên là công đức vô lượng quốc vương gật đầu không nhìn được thở dài cái kia vạn linh thực tại đáng sợ này hai ba mươi năm qua tráng thanh thế lớn thật là kinh người bề hạ an tâm bọn họ bị vướng bởi thiên điều trong vòng trăm năm vô pháp xuống tay với các ngươi bóng dáng đ ỉ n h liệu trước nói rằng trăm năm sau, thiên cung liền có thể tiếp quản nơi này rồi. vậy ta liền an tâm rồi. nghe chân tiên luôn mãi bảo đảm, quốc vương tâm chẳng an tâm một chút. bóng người kia lập tức liền rời khỏi rồi. hóa ra là như vậy. ngưu ma vương hoàn toàn rõ ràng rồi. đây quả nhiên là thiên cung đang dùng vướng. chỉ là trong lòng hắn kỳ quái lẽ ra thiên cung cũng nhận thiên điều hạn chế. làm sao liền có thể can thiệp nhân loại triều chính. Hắn ở trên trời ngăn cản bóng người kia. ngươi đang làm gì. ngưu ma vương mặt lạnh hỏi. ngươi như thế nào cùng thiên cung cấu kết đến đồng thời rồi. bóng người kia là một đạo nhân. nhưng Hắn còn có một thân phận khác. ngưu ma vương đ ệ đệ. đệ. hương trường, hồi lâu không thấy. như ý chân tiên hướng về ngưu ma vương thi lễ một cái. nói rằng, Ta cùng thiên cung cũng không cấu kết, còn dám ngụy biện. ngưu ma vương giận dữ, vậy ngươi đang làm gì sự, n à y không phải thiên cung sai khiến, như ý chân tiên lắc đầu, nói rằng, đây là ta tự phát vì đó. c a c a có thể biết hiện tại chính là cơ hội lập công. ngưu ma vương đầy mặt ngạc nhiên, không biết như ý chân tiên có ý gì, như ý chân tiên lập tức cười nói, Ở ma, ma vương rõ ràng không nhìn được hỏi vậy vạn nhất đại thánh thắng cơ chứ huyên trường ngươi cũng nên tỉnh táo chút như ý chân tiên lắc đầu đại thánh thế lực làm sao cùng thiên cung vạn năm gốc gác so với dưới cái nhìn của hắn tôn ngộ không là tuyệt đối không thể thắng được huyên trường muốn tranh thủ tiên tên liền ở chỗ này năm trăm năm như ý chân tiên nói rằng ta khuyên ngươi thoát ly đại thánh dưới trướng chọn ngọc đế hoặc là phật tổ vì bọn họ làm một chuyện n g à y sau chắc chắn thăng chức rất nhanh Hắn thi lễ một cái, liền phi thân cáo từ rồi, ngưu ma vương chờ ở tại chỗ, cũng không biết có nên hay không ngăn cản, mà ở càng cao hơn không, tôn ngộ không lại là đăm chiêu nhìn tình cảnh này, nguyên lai còn có một chiêu này, Hắn ngược lại coi thường tam giới chúng sinh, liền một cách như ý chân tiên đều biết đầu tư tương lai, nhưng sự kiện lần này, hiển nhiên cũng không chỉ là như ý chân tiên, như ý chân tiên lời nói không sai chỉ cần không gia nhập bất kỳ bên nào bọn họ tự phát hành động liền không sẽ phải chịu thiên điều ràng buộc bất quá tôn ngộ không tin tưởng như ý chân tiên sau lưng hơn nửa có thiên cung hướng dẫn chỉ cần không tự mình can thiệp gián tiếp hướng dẫn quả nhiên là có thể sao tôn ngộ không trong đầu bắt đầu cân nhắc kỳ thực hắn sớm có cái cảm giác này cái kia đông phương sóc chính là tương lai một cái khả năng nhưng ngọc đế so với hắn càng sớm hơn đồng thủ hơn nữa tựa hồ đã chứng minh rồi hắn quả thực không phải kẻ tầm thường đã như vậy vậy ta liền tới chơi một hồi tôn ngộ không làm ra quyết định hắn cúi đầu nhìn ngưu ma vương một mắt sau đó thần không biết d ư n không hay trở lại ngọc diện hồ ly trong đội buôn cho tới nay tôn ngộ không đều rất muốn ôn hòa xử lý một chuyện nhưng thế g i a n luôn có không như ý đại náo thiên cung đã để hắn rõ ràng nên ra tay vẫn phải là ra tay một số thời khắc đau dài không bằng đau ngắn như lai nhất định phải bài không bảy chương hai trăm linh bảy tiền đúc kỹ thuật tôn ngộ không trở lại vạn linh điện đại thánh đế quân tới chơi An tính ninh thần ở cửa nghênh tiếp hắn lúc nói rằng, đế quân, tôn ngộ không có chút bất ngờ, bước nhanh đi vào, đông hoa đế quân quả nhiên ngồi ở trong điện uống trà, đế quân, ngươi tìm ta chuyện gì, đông hoa đế quân nhìn thấy tôn ngộ không, liền đứng dậy nhìn chăm chú hắn, tôn ngộ không gật đầu, xác thực có việc này, người kia là ta, Đông hoa đế quân lộ ra hiểu rõ thần sắc, hắn trưởng quản vạn linh hộ khẩu. đối với thư viện v ị kia thần bí nam t ử thân phận thực sự sớm đã có suy đoán. xác định tôn ngộ không tùy tùng theo ngọc diện hồ ly thăm viếng các quốc gia. để giải quyết con đường hoàng kim mậu dịch vấn đề, đông hoa đế quân lại hỏi nguyên nhân. ta có chút l ư u ý. tôn ngộ không trả lời. con đường hoàng kim rất trọng yếu. không thể có sơ suất. Con đường hoàng kim là hắn ở thành lập vạn linh quốc thời điểm ngay ở bố cuộc đồ vật. nó không chỉ có đối với vạn linh quốc cùng tây n g ư hạ châu m ậ diệt câu thông trọng yếu. càng là liên tiếp nam t h i ê n bộ châu cần phải đường nối. đối với tương lai cách cuộc cũng cực kỳ trọng yếu. đế quân trong mắt hiện ra ái náy. bọn họ hành động. ngươi đã biết rồi. tôn ngộ không nhìn ra hắn lời muốn nói. Sắc mặt kinh ngạc lên, vì sao không có nói cho ta. Đông hoa đế quân lắc đầu, đó là số ít người tự phát hành vi, đối với vạn linh quốc ảnh hưởng không lớn. Hắn cho rằng không có cần thiết nói cho tôn ngộ không. Nay ngược lại cũng đúng là, tôn ngộ không thở dài một tiếng, có thể lý giải đông hoa đế quân không trọng thì, vạn linh quốc bản thân liền rất phồn vinh. Đế quân trên tâm tính cũng không coi trọng cùng nhân loại các quốc gia mậu dịch. chỉ có tôn ngộ không đối với mậu dịch coi trọng, vượt xa tất cả những người khác. Đế quân, ngươi nhưng là cho ta lọt cái thật lớn phiền phức. tôn ngộ không có chút bất đắc dĩ. nếu như có thể đề phòng cẩn thận, bọn họ không thành tài được. hắn rất sớm đã để đế quân cẩn thận người khác đối với các quốc gia thẩm thấu. nếu như xử lý được đến, những người kia xuyên không được chỗ trống, cũng không sẽ diễn biến thành cuộc diện bây giờ. Đông hoa đế quân có chút bất đắc dĩ, hắn không phải đề phòng sơ suất, mà là không đủ nhân lực, tây ngưu hạ châu quốc gia nhiều như vậy, như thế nào đi nữa phòng bị, cũng sẽ có một ít người thần thông quảng đại thẩm thấu đi vào, chí ít ta không để lục nhĩ mi hầu nhân vật c ỡ này thẩm thấu vào. Đông hoa đế quân dùng ánh mắt nói với tôn ngộ không. So ra, Hắn đã làm được rất tốt rồi. Ở đông thắng thần châu, thậm chí có yêu quái lợi dụng thông gia thủ đoạn, trực tiếp đã khống chế nhân loại quốc gia, làm ra bực này gan to bằng trời việt, chính là l ụ c nhĩ mi hầu, mà ngọc đế tựa hồ bị vướng bởi thiên điều ràng buộc, đến nay đối với Hắn bó tay toàn tập. cái kia lục nhí mi hầu tình huống bất đồng, ngọc đế không hẳn vội vã xử lý nó. đối này tôn ngộ không chỉ là nói một câu, ngược lại hỏi, ta còn có một chuyện muốn hỏi đế quân, hắn biểu hiện trở nên nghiêm túc, có bao nhiêu yêu quái hoặc là đạo sĩ thẩm thấu tiến vào các quốc gia, có thể có phật tổ nhân mã. đông hoa đế quân gật đầu, cho hắn một c á c h bất ngờ trả lời. thầm thấu tiến các quốc gia người của triều đình không nhiều, nhưng chủ động nghĩ cho ngọc đế cùng phật tổ làm nghĩa công người ở tây ngưu hạ châu ngược lại thật không ít, đông hoa đế quân cũng không biết cụ thể số lượng, thì ra là như vậy, tôn ngộ không biết tình huống, gật đầu nói, vậy liền đơn giản rồi, đế quân mặt lộ vẻ nghi hoạt, tôn ngộ không sau đó lại gọi tới ngao loan, đem chuyến này kết quả nói cho nàng, ngao loan nghe xong nguyên do giận dữ mà lên ta muốn đem những tiểu nhân này nắm lên đến tạm thời không vội tôn ngộ không lắc đầu nói với ngao loan giữ lại bọn họ còn có tác dụng huyên trưởng có chủ ý rồi ngao loan gặp tôn ngộ không tự tin dáng vẻ cũng tỉnh táo lại bất quá cũng không thể tùy ý những người kia phân tán lời đồn ngươi phái người đi làm sáng tỏ một hồi Tôn ngộ không nói rằng, tận lực thuyết phục các quốc gia quốc vương, không muốn nghe tin lời g è m pha. đúng, ngao loan gật đầu xin cáo lui rồi. đông hoa đế quân con mắt nhìn về phía tôn ngộ không, có thể thuyết phục sao, không có khả năng lắm. tôn ngộ không lắc đầu, những quốc vương kia sở dĩ sẽ liên hợp lại. là bởi vì đối với vạn linh có mang chân chính hoàng sợ vạn linh liền ở bên cạnh họ ngày càng lớn mạnh là hiện thực uy hiếp mà bọn họ nghĩ tới cũng không sai trăm năm sau vạn linh sẽ thay đổi toàn bộ tây ngưu h ạ châu tôn ngộ không sẽ không cho những quốc vương kia bất luận cái gì bảo đảm hắn sẽ tận lực giảm thiểu tổn thương nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì ai biết được bọn họ muốn vương v ị vĩnh tục tôn ngộ không nói rằng, ta nhưng không cách nào cho bọn họ loại này hứa hẹn, bởi vì như thế, ngao loan làm sáng tỏ có thể sẽ không có hiệu quả. đế quân, tôn ngộ không một lần cuối cùng hỏi dò đông hoa đế quân, ngươi xác định không có lục nhí mi hầu nhân vật c ỡ này ở chủ sử sau màn, đông hoa đế quân lắc đầu, thật không, tôn ngộ không trong lòng chìm xuống, Nếu như không có nhân vật cỡ này, đó là chuyện tốt. Nếu như có nhân vật cỡ này, mà đông hoa đế quân không có phát hiện cái kia vấn đề liền phiền phức rồi. Sau sao sầu Ngao loan gia Ta quốc chuyển buồn tháng trở thái trường chút Tôn trả không Hương phải hoạch không báo cáo Các cái biến Nàng Ngộ gì giờ làm lời về Vậy bây có có có độ kế liền từ bảo t ư ợ n g quốc cùng xa trì quốc gia tây, hắn trước đó điều tra một hồi, những quốc gia kia nhìn như hiệp đồng nhất trí, kỳ thực đều d u y này hai nước như thiên lôi sai đâu đánh đó, mắt sặc phải mắt vua trước, nếu như thay đổi hai quốc gia này thái độ, những quốc gia khác liền dễ dàng quyết định rồi, tôn ngộ không thu thập hai nước tư liệu, trong lòng lập ra mấy cái kế hoạch, chúng ta phải làm sao, ngao loan hỏi, trước sau như một, tôn ngộ không trả lời, ngao loan cảm thấy rất ngờ vực, không cần ngươi hỗ trợ, tôn ngộ không nói tiếp, ngươi an tâm làm việc, tất cả giao cho ta, nghe được hắn bảo đảm, ngao loan đầy mặt đều là khó mà tin nổi, lẽ nào hắn dự định một người xử lý chuyện này, tôn ngộ không xác thực dự định một người xử lý, hắn một người liền được rồi, Thư viện, tôn ngộ không vừa l ậ t xem thiên công tạo vật, vừa trên giấy viết viết vẽ vẽ, đại sư l ậ t xem quyển sách kia đã chừng mấy ngày, hắn đang nghiên cứu cái gì. Thư viện khách quen nhóm chú ý tới tôn ngộ không cử động, đều hơi nghi hoạt một chút. tôn ngộ không từ trước đến giờ đều là chờ ở thư viện nơi sâu xa, xem tiên tiến nhất kỹ thuật, làm sao sẽ xem mấy chục năm trước thiên công tạo vật. Hắn ở xem xen đúc tiền kỹ thuật, có cái tuổi già ông lão đi qua chạy một vòng trở về nói rằng, tiền đúc, khách quen nhóm hiếu kỳ t ụ lại cùng nhau, hỏi, thiên công tạo vật có tiền đúc kỹ thuật sao, đương nhiên là có, tuổi già ông lão trả lời, hiện tại các quốc gia quan phủ lũng đoạn khoáng thạch cùng tiền đúc quyền, sử dụng kỹ thuật đều xuất từ thiên công tạo vật, các quốc gia xen đúc tiền tương tự, Lưu thông cũng so với quá khứ ổn định hơn nhiều. những người khác lộ ra vẻ mặt bất ngờ. vậy đại sư ở sao chép tiền đúc kỹ thuật rồi. nay cũng không phải. ông lão lắc đầu. nói rằng, ta vừa nãy nhìn mấy lần đại sư viết đồ vật. chỉ sợ hắn là ở kết hợp vạn linh thành c á c h khác kỹ thuật x e n đúc. sáng tạo càng tiên tiến tiền đúc phương pháp. câu nói này để những người khác lấy làm kinh hãi. có người nghe thấy ngay lập tức sẽ tâm tư lung lay lên như lai、like、nhất định phải bài không bảy chương hai trăm linh tám liền chọn nàng buổi tối thông thiên hà một chiếc thương thuyền chính khêu đèn đi hướng về vạn linh quốc bên trong khoang thuyền nữ tử đang xem sách chợt có một đoàn bóng đen bay vào được tiền đúc kỹ thuật nữ tử để quyển sách xuống một đôi mắt lộ ra tinh quang gen đúc cái gì tệ t i ề n đồng. Vừa mới trở về ông lão đứng ở một bên. Cung kính trả lời. ngươi vội vàng đuổi tới tìm ta. chỉ là vì nói c á c h này. Nữ tử cười nói. chỉ là tiền đồng. có cái gì quá mức. thấy nàng cũng không coi trọng. ông lão không khỏi nhíu mày. phu nhân chớ coi thường tiền đồng. n à y tiền đồng giá trị tuy thấp. nhưng là thế gian lưu thông chủ yếu tiền. các châu b á c h tính thường ngày đều dùng tiền đồng, nữ tử thông tuổi tuyệt luôn, nhưng đối với tiền xác thực không thế nào hiểu rõ, nàng không khỏi hỏi, ta nghe nói tiền đều lấy nam thiêm bộ châu là chuẩn, đến tột cùng có gì huyền diệu, hồi bẩm phu nhân, ông lão chăm chú trả lời, nam thiêm bộ châu là nhân loại đại quốc, tứ đại bộ châu đều đem nó coi là thiên triều thượng quốc, từ tần diệt sáu quốc sau, Nam t h i ê n bộ châu lấy tần t ệ là toàn quốc tiền, tiền đồng được gọi là cùng thượng t ệ hoàng kim đối xứng hạ tệ, đúc được toàn quốc, nó hàng ngày sử dụng, so với hoàng kim trọng yếu hơn, ông lão hướng về nữ tử giảng giải tiền lịch sử, hán vương triều thành lập sau, tiền hỗn loạn, cao tổ từng cho phép dân gian đúc tiền, kết quả càng đúc càng nhỏ, giống như du thủ giáp, được xưng giáp tiền, sau đó cấm chỉ tư đúc, đến lữ hậu chủ chính lúc, tôn sùng thiên công tạo vật, đúc k i ể u mới tiền đồng. Nay kỹ thuật vô cùng tiên tiến, chế tác tiền đồng hình thức tinh mỹ, vòng mép ngay ngắn, trọng lượng chuẩn xác, vì tiền bên trong tấm gương, chỉ kinh mấy chục năm, liền truyền khắp tứ đại bộ châu, hiện nay các quốc gia học tập nam t h i ê n bộ châu, Đều đem đúc đồng. đồng đúc. tiền quyền về tiền thu quan tạo doanh. bản xứng Chỗ Cơ chỉ do Ô, nữ g rằng. sáng càng lão nói tiền tiên tiến. n đại kia Vì đúc sư chế Tắc thuật. kỹ tử có chút hứng thú, có cái gì tiên tiến chỗ, nghe đồn hắn cải thiện quy trình, cũng hạ thấp đồng lượng. Ô n g lão trả lời, đang bảo đảm tiền đồng hình thức bất biến tình huống. Kỹ thuật mới có thể làm được đồng năm trì năm xứng đúc nữ t ử sắc mặt nhất thời biến đổi lời ấy thật chứ quả nhiên ông lão gật đầu nữ t ử lập tức đứng lên nghe đến đó nàng lập tức đã nghe đến lời ít mùi v ị đại sư kia là người phương nào nàng hỏi tiếp bất quá là cái tay c h ó i gà không chặt nhân loại ông lão trả lời người này những năm này vẫn ở vạn linh thành thư viện xem lướt qua thiên thư, học rộng tài cao, rất có danh vọng, vừa là như vậy, người này xác thực không đơn giản, nữ tử nhiều chút hứng thú, hắn xuất chúng như thế, vì sao ta trước chưa từng nghe nói, hắn làm người biết điều, ông lão cười khổ, l ắ c đầu một cái, sơn hải thành từng nhiều lần mời hắn đi dạy học, cũng bị hắn vẫn từ chối, lại đang làm gì vậy, nữ tử lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu tình, có người nói hắn ý ở hoàn lộ, ông lão hồi đáp, trước đó vài ngày, ngọc diện hồ ly mời hắn cùng các quốc gia đàm phán, hắn tại chỗ liền đáp ứng rồi, nhưng mà cuối cùng đàm phán thất bại, hắn chưa từng được trọng dụng, lại trở về thư viện, n à y không trách hắn, Coi Nữ h thánh tử thân đi. Cũng không thể đàm luận thành. ư đại đi. đàm tử Cũng luận n t ử lắc đầu. Nàng biết các quốc gia sau lưng. còn có một vị người giật xây. cái kia người giật xây có tâm thao túng các quốc gia. đừng nói một phàm nhân. đại thánh t ử mình đi qua cũng chưa chắc chiếm tiện nghi. c ỡ này nhân tài. không lợi dụng thực sự đáng tiếc. Nữ t ử trong đầu ý nghĩ chuyển lên. Nàng bị phật tổ ban ăn hương hoa bảo chúc. sau đó lại phóng sinh rời đi phật tổ tuy không mở miệng nhưng sau đó nàng ở tây ngưu hạ châu khắp nơi đều có thể tao ngộ chuyện tốt liền cũng rõ ràng phật tổ tâm tư nàng muốn có đi có lại là phật tổ ra một phần lực cũng tốt chiếm được tương lai cầm tú tiền đồ lại mỗi lần đều bị thiên cung tin chúng đoạt trước một bước không thể làm gì bên dưới nàng mới ở đây chạy đ ổ i buôn Muốn nghĩ từ thiên cung trong tay đoạt lại chủ động, liền cần phải có người mới hỗ trợ mới có thể. Ta muốn đi gặp hắn một lần. Nữ tử rất nhanh làm ra quyết định, ngươi làm hộ pháp cho ta. tôn l ệ n h ông lão gật đầu. ngày thứ hai, tôn ngộ không như thường lệ ở thư viện đọc sách. một làn gió thơm xuất hiện ở bên cạnh hắn. nghe nói tiên sinh có đại tài, thiếp thân có nghi hoặc hỏi. không biết tiên sinh có thể không thay ta giải đáp. Làn gió thơm đứng ở bên cạnh hắn. Là một vị hoa nhường nguyệt thẹn nhân loại nữ tử. tôn ngộ không nhìn nàng một cái. Trong mắt lóe ra một đạo không bị phát hiện kim quang. Kim mũi chuột lông trắng tinh. Lại tên địa dũng phu nhân. Là hắn muốn khảo sát đối tượng một trong. Phu nhân muốn hỏi gì. tôn ngộ không như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đĩa dũng phu nhân khẽ mỉm cười. Ta nghe nói tiên sinh tăng lên tiền đúc kỹ thuật. không biết là thật hay g i ả tôn ngộ không gật đầu. cách ít ngày, ta liền đem kỹ thuật này giao cho các nước, mở rộng đi ra ngoài. tiên sinh lời ấy sai rồi. Đĩa dũng phu nhân cười nói, như đem kỹ thuật truyền vào một quốc gia. nay quốc x è n đúc mới tệ, cùng hắn quốc so sánh một hối đoái. không phải càng chiếm tiện nghi tôn ngộ không lập tức lộ ra phản cảm biểu tình đứng dậy liền muốn rời khỏi cái tên này hẳn là cái con mọt sách đ ị a dũng phu nhân trong lòng nghĩ sau đó cười nói tiên sinh không nên tức giận ta chỉ là chỉ đùa một chút đồng lượng không giống nước khác nào có như vậy n g u xuẩn tôn ngộ không lại gật đầu ngồi xuống đ ị a dũng phu nhân tiếp cười nói Tên i sinh làm sao sẽ nghĩ tới tăng lên tiền đúc kỹ thuật. Các quốc gia đều vì đồng khoáng khan hiếm mà buồn phiền. chỉ là trình độ bất nhất. tôn ngộ không nói rằng, nếu như chọn dùng kỹ thuật mới, liền có thể nhiều tạo tiền đồng, tăng mạnh tiền lưu thông, tạo phúc vạn dân. Hắn sáng tạo cái này kỹ thuật mới, xác thực có thể giúp rất nhiều quốc gia giải quyết tiền hoang vấn đề. Để dũng phu nhân trong lòng lại rất chẳng đáng cảm thấy cái tên này quả nhiên là cái tên ngốc bất quá người này kiến thức rộng rãi tuy rằng người xứng sờ điểm nhưng là nhân tài tiên sinh đại tài Để dũng phu nhân liên tục tán thưởng chuyển đề tài nói rằng ta nghe nói tiên sinh có ý tử sĩ này vạn linh quốc không lọt mắt ngươi tiên sinh sao không khác tìm h á n quốc Lấy tiên sinh tài năng, muốn đi nơi khác làm cái tể tướng, vậy cũng là dễ như ăn cháo. đ ị a dũng phu nhân k h ẽ cười nói, ta cũng có thể giúp một chút tiên sinh, tôn ngộ không nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, hỏi, ngươi có mục đích gì, chỉ là yêu nhân tài thôi. đ ị a dũng phu nhân trả lời, nếu như tiên sinh đem kỹ thuật giao cho ta, ta liền giúp tiên sinh thực hiện giấc mơ, đừng nói tể tướng, coi như quốc vương cũng không phải không, không chờ nàng nói xong, tôn ngộ không bỗng nhiên đứng lên, phất tay liền đi, tiên sinh, địa dũng phu nhân thầm mắng một tiếng chết tên ngốc, đuổi theo, tiên sinh không vội từ chối, nàng ngăn ở tôn ngộ không trước mặt, đối với hắn nhòi miệng cười, ta xác thực không áp ý, tôn ngộ không ngẩn người, n à n mê hoạt h u ậ t còn rất mạnh, đối với nhân loại là đủ rồi. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Lời ấy thật chứ, đương nhiên quả nhiên, địa dũng phu nhân nhìn hắn ngây người, trong lòng mừng thầm, phàm nhân chính là phàm nhân. Một hồi ở giữa nàng mê h o ạ tôn ngộ không cẩn thận suy nghĩ một chút. Con chuột tinh này vẫn còn có chút tiểu khôn khéo, vậy thì chọn nàng rồi.